Chương ngươi, thường thường ngươi,、so、ngươi, ngươi, ngươi là đại tống võ giả coi như ngươi không có giết chết ta đại liêu hơn vạn tướng sĩ ngày hôm nay ta cũng tuyệt đối sẽ không vông tha ngươi lang thần đang nhìn đến vương nhạc thời điểm cũng là nổi lên mời chào tâm tư thế nhưng rất mau đem ý nghĩ thế này tắt vương nhạc là đại tống võ giả không thể là đại liêu phục vụ coi như bây giờ làm bảo mệnh ngày hôm nay đáp ứng gia nhập đại liêu thế nhưng tương lai không hẳn thì sẽ không phản bội vương nhạc cùng lý kiêm không giống lý kiêm cùng đại tống có huyết h ả i thâm k i ự u hơn nữa lang thần còn đối với hắn có ân cứu mạng vì lẽ đó lý kiêm không thể trở về đại tống quan trọng hơn chính là lý kiêm tiềm lực có hạn trở thành nửa bước đại tông sư đã là này một đời thành tựu tối cao đại cảnh giới tông sư hắn cả đời này là không có hy vọng vì lẽ đó lang thần mới đúng lý kiêm yên tâm lý huyền cười lạnh nói lang thần ngươi nói không sai tiểu tử này nếu để cho hắn sống sót tương lai sợ lại là một cái liêu thanh ngày hôm nay hắn hẳn phải chết con người của ta không có cái gì ham muốn chính là yêu thích giết thiên tài võ giả lý huyền nói với vương nhạc ta đã thấy thiên tài rất nhiều thế nhưng chết trong tay ta thiên tài cũng không ít các ngươi đại tống thiên tài võ giả ta giết chết không có một trăm cũng có tám mươi nếu như những võ giả này bất tử sợ là tương lai cũng sẽ có người trở thành đại tông sư tiểu tử ta cho ngươi một cơ hội để ngươi xuất thủ trước bất quá ta sẽ không hạ thủ lưu t ì n h lang thần lùi lại mấy bước hắn chỉ cần vương nhạc tử còn là chính mình vẫn là lý huyền đ ộ n g thủ hắn cũng không để ý nếu lý huyền muốn ra tay vậy thì đem cơ hội này tặng cho hắn được rồi vương nhạc nhắm hai mắt lại hít một hơi thật sâu lý huyền khinh bị cười nói làm sao không dám ra tay ngươi đây là muốn nhắm mắt lại chờ chết sao vương nhạc điều chỉnh một thoáng tâm tình để tâm linh bình tĩnh ngược lại cũng là muốn tử không bằng liệu mạng một trận chiến nếu có thể ở trong chiến đấu đột phá trở thành đại tông sư cái kia sống xuất thì có một tia hy vọng vương nhạc thầm nghĩ trong lòng tình huống đã phát sinh hiện tại lại sợ hãi cũng vô dụng nói không chắc còn sẽ càng chóng chết vương nhạc tinh quang trong mắt lóe lên trong thân thể khí huyết dòng năng lượng động phát sinh thanh âm như sấm được nếu tiền bối đồng ý tư chiêu đó là không thể tốt hơn vương nhạc cười lạnh nói tuy rằng tiểu tử tự biết không phải tiền bối đối thủ thế nhưng có thể chết ở tiền bối như vậy đại tông sư trong tay cũng coi như là không u ồ n công đời này Chiến. vương nhạc thổ âm như lôi phạm vi ngàn mét đều xuất hiện nổ vang ẩm vương nhạc trên người tiên thiên cương khí và khí huyết năng lượng bạo phát trực tiếp đem chu vi đá tảng đánh bay cương phong bao vây vương nhạc vương nhạc dáng vẻ xem ra như ma thần lâm thế vương nhạc bắp thịt gân cốt đều phát sinh bành trướng thân thể đầy đủ lớn hơn một vòng thân cao cũng do lúc trước một m tám biến thành hai m biến hóa như thế làm cho lang thần cùng lý huyền giật nảy mình khá lắm không hổ là đánh bại ra luật kỳ vân bọn họ người quả nhiên có chút lợi hại lang thần thở dài nói lý huyền trong mắt lóe ra một tia kinh hãi n à y vương nhạc vẫn không c ó trở thành đại tông sư thế nhưng khí thế trên người đã có thể cùng đại tông sư tương đương được ta liền nhìn n g ư y i mạnh như thế nào lý kỳ trên tay xuất hiện một anh kiếm sắc bén đến cực điểm vâng vương nhạc như đạn pháo như thế hướng về lý huyền phóng đi nếu lý huyền để vương nhạc xuất thủ trước sống còn thời điểm vương nhạc đương nhiên sẽ không k h á c h khí lý huyền chậm rãi giơ tay lên anh kiếm chặn lại rồi vương nhạc quyền kình vương nhạc thay đổi sắc mặt hán quyền kình lại như là đầu h ũ như thế bị dễ dàng cắt ra á n h kiếm trực tiếp xúc phạm tới thân thể cc á n h kiếm xuyên qua cánh tay vương nhạc cảm nhận được một trận xót ruột đau đớn lý huyền một t r ư ờ n g đánh trên ngực vương nhạc và n h vương nhạc bị đánh bay ra ngoài va sụt không ít đá tảng cùng cây cối mãi đến tận ngoài trăm thước mới ngừng lại h o a vương nhạc phun ra một ngụm màu tươi lý huyền một chiêu kiếm một t r ư ờ n g trực tiếp để vương nhạc trọng thương thật nhanh vương nhạc trong lòng khiếp sợ tốc độ của hắn quá nhanh sắp tới ta căn bản là thấy không rõ lắm động tác của hắn thật giống liền phản ứng đều chậm c h ạ m nên làm gì vương nhạc tâm lực ở lý huyền lực lượng tinh thần q u ấ y r à y dưới dĩ nhiên mất đi nguyên lai thần kỳ tác dụng vương nhạc ở tông sư võ giả xem như là vô địch tâm lực của hắn cùng đại tông sư lực lượng tinh thần một cấp độ cùng đại tông sư chiến đấu vương nhạc mất đi tâm lực ưu thế mà sức mạnh cùng tốc độ lại không bằng đại tông sư tự nhiên không có hy vọng thắng lý huyền nhìn thấy vương nhạc chỉ là trọng thương cũng chưa chết đi kinh ngạc nói khá lắm mạng của ngươi vẫn đúng là ngạnh a tiếp ta năm phần mười trường lực còn không tử hiện tại ta đến lúc đó đối với võ công của ngươi có chút hứng thú ngươi nội gia quyền dĩ nhiên có thể đem thân thể tu luyện tới trình đội như thế này thực sự là không đơn giản đem hoàn chỉnh nội gia quyền quyền phổ giao ra đây ta có thể để cho ngươi được chết một cách thống khoái điểm vương nhạc nội gia quyền không phải bí mật gì lang thần cùng lý huyền thậm chí đạt được minh kính cùng ám kính phương pháp tu luyện lấy thủ đoạn của bọn họ cùng tình báo muốn có được vương nhạc công khai nội ra quyền công pháp cũng không phải việc khó gì vương nhạc thân thể mạnh mẽ khí huyết thái dồi dào coi như là bị thương nặng cũng có thể điều tiết khí huyết tạm thời đem thương thế ngăn chặn đây chính là nội ra quyền chỗ thần kỳ vương nhạc cười lạnh nói muốn ta nội ra quyền công pháp nằm mơ đi ta hiện tại liền chết còn không sợ chẳng lẽ còn sợ ngươi những thủ đoạn khác không được ừ ta vương nhạc x i n t h ề chỉ cần ta vương nhạc ngày hôm nay bất tử tương lai nhất định phải giết chết ngươi lý huyền lần này dùng tới mười phần công lực đại tông sư năm phần mười sức mạnh thì có gần mười vạn cân một đòn toàn lực đem vượt qua hai mươi vạn cân sức mạnh bá đạo như vậy sức mạnh mạnh mẽ lợi dụng vũ công thần kỳ chiêu thức triển khai ra có thể thần cản giết thần ma chặn giết ma vương nhạc tuyệt vọng nói lần này đúng là chết chắc rồi ngay khi vương nhạc nhắm mắt chờ chết thời điểm một đạo kiếm khí từ hư không phong tới chặn lại rồi lý huyền chiêu kiếm này như thiên ngoại lưu tinh xét qua phía chân trời vương nhạc không biết nên hình dung như thế nào chiêu kiếm này chỉ là cảm giác hạo nhiên chính đại kiếm khí chỗ đi qua tất cả t à m a đều muốn tránh lui chiêu kiếm này phong thái để vương nhạc sâu sắc thuyết phục là ai vương nhạc thầm nghĩ trong lòng c h e n vương nhạc nghe được một tiếng kiếm reo ẩm lý huyền bị đẩy lui hắn lùi tới lang thần bên người kiêng kỵ nhìn phương xa tay phải c h ả y ra vết máu tuy rằng lý huyền chống lại rồi cái kia một chiêu kiếm thế nhưng cũng bị thương một đạo màu xanh quang ảnh xuất hiện ở vương nhạc bên người ánh sáng màu xanh biến mất xuất hiện một người mặc trường bảo màu xanh thanh niên liêu thanh lý huyền cả kinh nói lang thần con ngươi co r ụ t lại liêu thanh không nghĩ tới ngươi cũng tới ngươi tới được có thể chính là thời điểm a lang thần nhìn vương nhạc một chút có liêu thanh ở muốn giết chết vương nhạc là không thể liêu thanh cười nói đúng đấy chính là thời điểm nếu như bản tọa trở lại chi nửa cái hô hấp thời gian vẫn đúng là để lý huyền ngươi thực hiện được vương nhạc tiểu tử này nhưng là ta đại tống nhân tài tương lai nhất định sẽ trở thành đại tông sư chết ở lý huyền ngươi lão quỷ này trong tay Chẳng phải thất Tống tổn lớn. Đại là ta một vương nhạc đối với đại tống quan chức không có hảo cảm gì nhưng là đối với liêu thanh vẫn là rất kính nghệ đại tống triều đình còn có thể vận chuyển liêu thanh lục phiến môn có cự công lao lớn không phải vậy quốc gia sợ là đã sớm vong lục phiến môn chính là đại tống tham quan trên đầu một cái lợi kiếm tuy rằng không thể để cho tham quan hoàn toàn dừng tay thế nhưng chí ít có thể làm cho bọn họ có kiêng rẻ liêu thanh gật đầu nói vương nhạc ngươi rất tốt không tới ba mươi tuổi võ công thì có thành tựu như vậy có thể nói là chưa từng có ai ta lục phiến môn cần người như ngươi mới gia nhập ta lục phiến môn đi nơi đó có ngươi bày ra ngươi tài hoa địa phương vương nhạc cười khổ nói liêu đại nhân chuyện này ta suy tính một chút sau này hay nói được không hiện tại ta nhưng là trọng thương thân đây liêu thanh nghe ra vương nhạc từ chối hàng nghĩa cũng không để ý khách khi nói được vậy ta sẽ chờ tin tức về ngươi lang thần cùng lý huyền kiên kỵ mà nhìn về phía liêu thanh liêu thanh kiếm thuật đệ nhất thiên hạ tốc độ đệ nhất thiên hạ liên toán hai người bọn họ liên thủ cũng chưa chắc là liêu thanh đối thủ lang thần liên thủ với lý huyền có thể cùng liêu thanh chống lại có thể làm cho liêu thanh k i ế n kỵ thế nhưng liêu thanh muốn đi thiên hạ không người nào có thể lưu được hán liêu thanh nhìn lang thần cười nói lang thần ngươi làm xã hội cùng với lý huyền sẽ không lại là muốn đối với ta đại tống có âm mưu gì chứ mấy chục năm qua ngươi lại là lần đầu tiên xuất huyết lang cốc lang thần cười nói không muốn đem ta nghĩ đến như vậy nham hiểm đến tây hạ chính là muốn đối với ngươi đại tống có âm mưu sao lý huyền ngày sinh lập tức tới ngay ta là tới cho hắn chúc thọ làm sao không thể được sao nếu như ngươi có hứng thú cũng có thể tới mà chúng ta vừa vặn tụ tụ tập tới đương nhiên lễ mừng thọ liền không cần người đến là tốt rồi lý huyền ánh mắt có chút tấm lãnh không sai liêu thanh ngươi đến cho ta chúc thọ ta là rất hoan nghênh liêu thanh khẽ lắc đầu nói các ngươi không nói ta đến lúc đó thiếu một chút quên lý huyền năm nay đã một trăm bốn mươi tuổi yên tâm nếu là có cơ hội ta sẽ đến chính là không biết các ngươi tiệc mừng thọ có thể hay không chiêu đãi đạt được ta lang thần lý huyền các ngươi là thật sự già rồi ha ha chúng ta sau này còn gặp lại đi liêu thanh dùng chân nguyên bao lấy vương nhạc hóa thành một luồng ánh kiếm biến mất rồi. lý u ồ rồi. n ánh biến g kiếm mất l huyền làm mất đi mặt ngũi, lần liêu Lang liêu liều liêu là Lý này trào mất mặt một mạng. giết chết thanh thể chút thần, ta thật thanh thể thanh thương, giết chết tốt đi để được. để đẹp. ngũi, diện Coi không không vương nhạc, hơn nữa còn để liêu thanh trào phúng một phen, thể diện có chút không nhịn nay chúng ta thật sự nên cùng liêu thanh liều Coi như không thể để cho liêu thanh bị thương, giết chết vương nhạc cũng là tốt đẹp. Lý huyền chỉ cho có có vừa bị sự âm thanh bình thản thế nhưng lang thần lại biết lý huyền sát cơ đã đến bạo phát biên giới lang thần nói rằng liêu thanh tốc độ đệ nhất thiên hạ không người nào có thể ngăn được hắn coi như hắn mang theo vương nhạc cũng giống như vậy tốc độ không có một chút nào yếu bớt một năm sau chúng ta cùng l i ê u thanh quyết một trận tử chiến nếu như hắn tránh chiến không ra ta đại liêu trăm vạn đại quân liền san bằng đại tống liêu thanh mang theo vương nhạc bôn u ba hai canh giờ rốt cục đến đại tống quốc thổ trên được rồi tiểu tử an toàn liêu thanh nói rằng vương nhạc vội vàng dưới trướng điều tức lần này thương thế của hắn thật sự quá nặng nếu không là thân thể mạnh mẽ khí huyết dồi dào sợ l à sớm đã chết rồi đại tông sư năm phần mười trường lực cũng không phải tông sư có thể chịu đựng dù cho vương nhạc là tông sư bên trong cường giả vô địch cũng giống như vậy cảm tạ mùa hè quả xếp dưới bầu trời tinh không khen thưởng xin mọi người không muốn lại đầu thúc càng phiếu nhìn đỏ mắt thế nhưng là lại không lấy được rất xoắn suýt rất thống khổ xích kiên chỉ là một cái nghiệp dư tay bút vẫn là tay tàn đảng tốc độ viết chữ thật chậm một ngày ba ngàn tự đã là cực hạn lần thứ hai đa tạ các vị xem quan chống đỡ xem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 chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 64 b á t hoang lục hợp duy ngã độc tôn công tiểu tử ngươi cảnh giới võ đạo đã xem như là đ a n g đường nhập thất hơn nữa còn là tu luyện ra lực lượng tinh thần cho ngươi thời gian ba năm ngươi nhất định sẽ trở thành đại tôn g sư liêu thanh nhìn vương nhạc nói rằng đáng tiếc ngươi hiện tại nhưng là lang thần cùng lý huyền phải giết người tiềm lực của ngươi thật đáng sợ ngươi bất tử bọn họ ngủ không yên ổn bây giờ có thể bảo vệ ngươi chỉ có thể là đại tôn sư ta đại tống có hai vị hai vị đại tông sư một vị là ta một vị khác là cất giấu thiếu lâm tự hiện tại ngươi chỉ có thể theo ta về lục phiên môn hoặc là đi thiếu lâm tự vương nhạc điều tức một thoáng cảm giác tốt lắm rồi bất quá muốn khỏi hẳn không có thời gian ba tháng là không làm nổi liêu đại nhân ta hay là đi thiếu lâm tự đi vương nhạc nói rằng quan phủ ta không thích liêu thanh gật đầu nói được nếu ngươi đi thiếu lâm tự cái kia có cần hay không ta đưa ngươi đi vương nhạc lắc đầu nói không cần chính ta đi là có thể liêu thanh gật đầu nói đã như vậy vậy ta liền cáo tử tiểu tử ngươi bị thương nặng như vậy đều còn không tử thật là một kỳ tích ha ha liêu thanh hóa thành một luồng á n h kiếm biến mất rồi vương nhạc gáp chế lại thương thế bắt đầu chạy đi hướng về thiếu lâm tự chạy đi không biết ngữ yên bọn họ hiện tại thế nào rồi ta hiện tại bị thương nặng cũng không thể chạy tới thiên sân đi vương nhạc tức giận nói lý huyền lang thần các ngươi hai láo cho ta trở ta trở thành đại t ô n g sư sau khi tử chính là các ngươi tây hạ hoàng cung hầm băng bên trong hư trúc khỏe miệng mang theo một vệt máu hắn là bị thiên sơn đồng mố quán huyết dịch thiên sơn đồng mố nhắc theo hai con phì nga đi vào hấp thu huyết dịch sau khi đối với hư trúc cười lạnh nói tiểu hòa thượng ngươi hiện tại ăn thịt uống huyết xem như là phá hơn giới quan trọng hơn chính là ngươi hiện tại một thân ta phái tiêu g i a o nội công ngươi vẫn tính là cái gì thiếu lâm đệ tử ta xem ngươi vẫn là còn không mau tu luyện ta giao cho võ công của ngươi dễ đối phó lý thu thủy còn tiện nhân kia hư trúc nhàn nhạt nói mỗ mỗ ta ăn thịt uống máu nhưng là bị ngươi bức bách thiên sơn đồng m ô nói rằng phật tổ không hỏi quá trình chỉ hỏi kết quả mặc kệ ngươi cái gì làm sao p h á giới chỉ cần ngươi là p h á giới là được rồi lý thu thủy tiện nhân kia truy tung thuật thiên hạ vô song ngươi nếu là không có tự vệ thực lực mộ mộ võ công của ta vừa không có khôi phục Đến thư ờ giờ i điểm tiện nhân kia tìm tới tìm ta, chính là chúng ta giờ chết. nhân chúng chính chúng Chính n g là ơ i đi. Nói nhìn xong, làm trúc h không nhắm thức, Thiên i tiếp nói điều nói cái ê n sơn đồng nữa, luyện công.、Thiên、sơn đồng tướng ngày dáng ngày đầu mô mắt mô một một Mấy tục bắt thể t có là bạo, vẽ. ư Thư ớ c cô chừng cô nàng vẫn là một cô bé, chừng 10 ngày sau khi, nàng liền trở thành một cô thiếu nữ. Sau một tháng, nàng dáng vẻ liền trở thành thanh niên nữ là vẽ một một một trở thiếu trở tử. bé, khi, sau Sau mấy ngày qua bị thiên sơn đồng mỗ buộc tu luyện thiên sơn chết mai thủ cùng thiên sơn lục dương trưởng bất quá hư trúc còn không biết này hai bộ võ công là thiên sơn chân phái võ công chỉ cho là bình thường võ công mà thôi vì để tránh cho hư trúc lười biếng thiên sơn đồng mố còn ở hư trúc thân thể gieo xuống sinh tử phủ trước thấy thiên thiên sơn đồng mố đem ngân xuyên công chúa cho mang tới hầm băng đến rồi mỗi khi hư trúc ngủ say sau khi đều có thể cảm giác một cô gái ở bên cạnh chính mình nhưng là sau khi tỉnh lại rồi lại phát hiện nữ tử không gặp hư trúc thậm chí đều hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ thiên sơn đồng mỗ cùng hư c h ú c đi tới hầm băng đã qua hai tháng hiện tại thiên sơn đồng mỗ công lực đã khôi phục lại một giáp xem như là tông sư võ giả cường giả chỉ cần còn muốn thời gian một tháng công lực của nàng liền có thể hoàn toàn khôi phục tiểu tử ngươi nếu như còn muốn gặp được ngươi mộng cô ngươi cho ta luyện công trăm chú điểm thiên sơn đồng mỗ nói rằng chỉ cần hư c h ú c luyện công xuất hiện thất lễ thiên sơn đồng mộ sẽ nắm mộng cô đến kích thích hắn ồ là hư c h ú c gật đầu nói nói xong lại bắt đầu tu luyện. bắt tu Rất đầu n hư a gian một tháng quá khứ. Ngày hôm nay nay, của hòa n tháng Ngày chính là thiên sơn đồng mố công đức viên mãn tháng ngày,、chỉ、cần quá ngày hôm nay, công lực của nàng liền có thể hoàn toàn khôi phủ. Hiện tại thiên sơn đồng mố tóc đã toàn bộ hòa dầm. Tuy rằng trên mặt không có nếp nhăn, n h thời khứ. hôm chỉ hôm thể khôi phủ. thế h lại là lực tại một tóc tuy mặt mố mố dầm, bộ quá quá đức có có đã n dáng không còn g vẻ đã là trúc h h Hư a n niên nữ người tử, một mà là một người vợ bà. vợ ngày hôm nay ngươi liền nghỉ ngơi một chút đi không muốn tu luyện nữa ngươi hiện tại võ công đã xem như là lô hỏa thuần thanh t h i ê ngày hôm nay là mẫu mẫu ta công lực khôi phục cuối cùng tháng ngày chỉ cần lý thu thủy ngày hôm nay không có thể tìm tới nơi này cái kia tử người chính là nàng thiên sơn đồng mẫu thầm nghĩ trong lòng tuy rằng lý thu thủy tu luyện nội gia quyền khí huyết dồi dào chân khí tinh khiết chất p h á t rất nhiều vo công so với trước đây tăng lên trên một cấp độ để thiên sơn đồng mỗ có chút kiến kỵ bất quá chỉ cần liên thủ với hư trúc thiên sơn đồng mỗ tin tưởng vẫn có thể giết chết lý thu thủy vừa lúc đó sư tỷ ta rốt cuộc tìm được ngươi là lý thu thủy âm thanh một đạo bóng người màu trắng xuất hiện ở hầm băng bên trong hư trúc che ở lý thu thủy trước người không cho nàng tiếp cận thiên sơn đồng mỗ sư thúc ngươi thật sự tìm đến rồi ngươi là làm sao tìm tới nơi này hư trúc hỏi lý thu thủy cười to nói ta tìm khắp cả toàn bộ hoàng cung đều không có các ngươi hình bóng sau đó ta suy nghĩ một chút phát hiện chỉ có hầm băng mới không có ai đi vào cũng là tốt nhất c h o ẩn thân ta vừa tiến đến các ngươi quả nhiên ở đây sư tỷ hiện tại vương nhạc tiểu tử kia không coi ở đây ta xem ai cứu đạt được ngươi lý thu thủy một trưởng hướng về thiên sơn đồng mố công tới trưởng lực chỗ đi qua khối băng toàn bộ đập vỡ tan hư trúc cho mô ngô ngăn trở tiện nhân kia thiên sơn đồng mô lạnh giọng nói rằng không có tách ra trường lực mà là tiếp tục điều tức luyện công hiện tại thiên sơn đồng mô đến thời điểm mấu chốt chỉ cần vượt qua khoảng thời gian này công lực của nàng liền khôi phục được hư trúc gật đầu nói hư trúc một trưởng đánh tan đạo kia bạch hồng trường lực sẽ cùng lý thu thủy đối với một trường ẩm hầm băng bên trong phát sinh một tiếng vang thật lớn trường lực dư âm đập vỡ tan phạm vi mười t r ư i n g khối băng lý thu thủy cùng hư trúc đều về lui lại mấy bước lý thu thủy khiếp sợ nhìn hư trúc nói rằng thiên sơn lục dương trưởng này một chiêu dương ca câu thiên sứ đến không sai ngươi là làm sao hội thiên sơn lục dương trưởng thiên sơn đồng mố cười nói lý thu thủy này tiểu hòa thượng nhưng là sư đệ đệ tử n h ậ p thất một thân nội công đều chuyển cho tiểu hòa thượng giáo tiểu hòa thượng thiên sơn lục dương trưởng có chuyện gì ngạc nhiên ha ha h ừ sư tỷ coi như này tiểu hòa thượng hội thiên sơn lục dương trưởng ngày hôm nay cũng cứu không được ngươi lý thu thủy cười lạnh nói thật sao ngươi quá tiểu hòa thượng cửa ải kia trở lại g i ế t ta đi thiên sơn đồng mỗ cười nói hư trúc ngươi hiện tại công lực đã không lại lý thu thủy bên dưới ngươi nếu như muốn gặp được ngươi m ộ n g cô nhất định phải ở lý thu thủy trên tay sống sót lời thưa thãi ta liền không nói dùng ta giáo võ công của ngươi cùng lý thu thủy chiến hư trúc gật đầu nói vâng mỗ mỗ hư trúc không thể để cho thiên sơn đồng mỗ tử càng không muốn vĩnh viễn không thấy được mộng cô chỉ có thể cùng lý thu thủy chiến tiểu hòa thượng muốn chết lý thu thủy không ngừng hư trúc công kích hư trúc hiện tại đã không phải ba tháng trước cái gì cũng không hiểu tiểu hòa thượng k i n h công của hắn cùng chiêu thức đều vận dụng đến lô hỏa thuần thanh tuy rằng không phải là đối thủ của lý thu thủy thế nhưng ngăn trở lý thu thủy không cho nàng tới gần thiên sơn đồng mộ vẫn có thể làm được v u ố n g lý thu thủy hét lớn một tiếng trên người xuất hiện bé nhỏ châm hình kinh khí này không phải nội lực mà là nội g i a quyền ám kính ám kính miệng nam mô bụng một bồ dao g ă m lý thu thủy đem vô hình ám kính hóa thành hữu hình ẩm hư trúc bị một quyền đẩy lùi lý thu thủy tầng thứ này võ giả triển khai ám kính quyền kỉnh đó là tương đối đáng sợ mô mỗ hư trúc lùi tới thiên sơn đồng m ô bên người thiên sơn đồng m ô hơi nhúng mày nói rằng ám kính là nội g i a quyền cái này đáng ghét tiện nhân lý thu thủy một quyền đánh về phía thiên sơn đồng mỗ thiên sơn đồng m mộ ẫ một trưởng đánh ra cùng lý thu thủy nắm đấm đụng vào nhau vê Và anh thiên sơn đồng m ẫ bị đẩy lui ha ha sư tỷ ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi lý thu thủy nói rằng thiên sơn đồng m ẫ tóc do hoa dâm sắc nhanh chóng đ ã b i ế n thành tuyết bạch sắc khí thế trên người cũng phát sinh ra biến hóa một luồng thuần dương kình khí từ thiên sơn đồng m ẫ trên người buộc phát ra ha ha lý thu thủy ngươi muốn giết c h ế t ta đợi sau đi thiên sơn đồng m ẫ lớn tiếng cởi nói ngươi nếu như sớm đến nửa canh giờ nói không chắc ta thật sự sẽ chết ở trong tay ngươi bất quá hiện tại công lực của ta đã hoàn toàn khôi phục ngày hôm nay người phải chết là ngươi nói thật sự ta còn cần cảm ơn ngươi vừa n ã y cú đấm kia đây nếu không là ngươi quyền k ì n h trợ giúp ta ta vẫn không có nhanh như vậy đem công lực tụ tập thành công bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công trí dương trí c ư ờ n g lực công kích siêu cường uy lực so với lý thu thủy bạch hồng trưởng lực phải cường đại một phần Lý Thu Thủy sư ắ c có chút không dễ nhìn, bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công. mặt bắt tôn không nhìn, hoang hợp ngã dễ duy s tỷ nếu là không có nội gia quyền ngươi công lực khôi phục ta cũng chỉ có con đường trốn nhi thế nhưng hiện tại hiệu chết vào tay hay còn chưa thể biết được ngươi không vui vẻ hơn quá sớm thiên sơn đồng mỗi nhìn hư chúc một chút cười to nói không sai ngươi tiện nhân kia đúng là hội làm ăn đem một cái không có đã gặp mặt mấy lần ngoại tôn nữ gả cho vương n h ạ c phải đến nội gia quyền công pháp ngươi hiện tại võ công đúng là có thể cùng đồng mỗ ta chống lại thế nhưng không nên quên còn có một cái tiểu hòa thượng võ công của hắn nhưng là cùng ngươi tương đương chúng ta liên thủ không biết ngươi còn có thể hay không thể mạng sống lý thu thủy bày ra quyền cái giá nàng hiện tại muốn dùng nội gia quyền pháp dùng bạch hồng trường lực không có một chút nào hy vọng thắng lý thu thủy là võ học tông sư hiểu rõ nội gia quyền nguyên lý tu luyện lên tự nhiên rất dễ dàng g i ế thiên t sơn đồng mỗ đánh ra thuần dương kinh khí hướng về lý thu thủy công kích mà đi hai anh lý thu thủy một quyền nện xuống lần này chính là nội g i a quyền truy pháp v â n h một đạo mắt trần có thể thấy kinh khí dập dờn mở ra hai người thân thể đều là hơi chấn động một cái lý thu thủy đánh ra chính là minh kính cùng thiên sơn đồng mộ thuần dương kinh khí đều là trí dương trí c ư ờ n g lực phá hoại cực cường lý thu thủy khỏe miệng hơi nhét lên cười nói vu hành vân đây chính là nội g i a quyền truy pháp thuần dương mạnh mẽ không sai đi ha ha lý thu thủy triển khai minh kính đấu pháp uy lực không thấp hơn những kia võ công tuyệt thế lý thu thủy coi như có nội gia quyền ngươi cũng phải chết thiên sơn đồng mỗ sát cơ đại thịnh thư trúc cùng tiến lên thư trúc làm khó nói mô mỗ sư thúc các ngươi không muốn lại đại ánh lý thu thủy cười lớn một tiếng đem hầm băng xô ra một cái lỗ thùng to hướng về bên ngoài hoàng cung bay đi lý thu thủy ngươi là trốn không thoát thiên sơn đồng mỗ đuổi theo thư trúc la lớn mô mỗ sư thúc các ngươi chờ ta lý thu thủy cười to nói chạy vu hành vân ta lý thu thủy gặp phải ngươi cũng sẽ không bao giờ chạy trốn chúng ta chuyển sang nơi khác đánh cầu phiếu cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 65, tuyệt thế công lực chạy vội hai canh giờ sau khi lý thu thủy ngừng lại một đạo màu đỏ cái bóng xuất hiện ở lý thu thủy trước người chặn lại rồi lý thu thủy đ ứ n g đi chính là thiên sơn đồng m ẫ chạy a làm sao không chạy thiên sơn đồng m ẫ cười lạnh nói lý thu thủy ngày hôm nay ta công lực khôi phục coi như ngươi từ ngươi cháu rể kia chỗ ấy học được nội gia quyền cũng phải chết lý thu thủy khinh bị cười nói v u hành vân từ đó về sau ta cũng không tiếp tục sợ ngươi trước đây ta xem ngươi cái kia cái gì bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công uy lực còn rất lớn thế nhưng bây giờ nhìn lên cũng không ra sao mà vũ hành vân ngươi tiện nhân kia chết đi cho ta lý thu thủy hướng về v u hành vân phong đi trên tay quyển kình bạo phát hộ thể chân k h í ở phía sau tha ra một đạo khí màu trắng mang bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công trí dương trí c ư ờ n g bản không thích hợp nữ tử tu luyện thế nhưng thiên sơn đồng mỗ vì theo đuổi võ công to lớn nhất lực sắc tương vẫn cứ sáng tạo ra này chấn động thức cổ kim võ công g i ế thiên t sơn đồng mỗ mộ một trưởng vô r a chân khí màu đỏ sậm cùng lý thu thủy quyền kình đụng vào nhau ẩm một tiếng tiếng nổ vang truyền ra lần này lý thu thủy cùng thiên sơn đồng mỗ lại cũng không lui lại mà là bắt đầu thi đấu nội công nội công thi đấu hung h i ể m nhất một cái không chú ý sẽ bỏ mình hai người cường đại chân khí tạo ra một cái to lớn chân khí cháo năng lượng mạnh mẽ để không khí chung quanh bắt đầu vặt m ẹ o trên mặt đất đá tảng cùng cây cối bị dư âm năng lượng đập vỡ tan phạm vi năm mươi m bên trong bị san thành bình điệm hư trúc vào lúc này rốt cục chạy tới chân khí của hắn có thể cùng lý thu thủy thiên sơn đồng mộ so với thế nhưng khinh công xác thực vẫn là kém một chút vô nhai tử chỉ cho hắn một thân bắc minh chân khí võ công của hắn nhưng là không có giáo nếu không là ba tháng qua thiên sơn đồng mỗ buộc hắn học võ sợ là hư trúc khinh công cắn nát mô mỗ sư thúc các ngươi không muốn lại đánh nhanh lên một chút ngừng tay a tiếp tục như vậy các ngươi sẽ chết hư trúc lớn tiếng kêu lên thiên sơn đồng mỗ cười to nói ngừng tay lý thu thủy tiện nhân kia bất tử mô mỗ ta sẽ không ngừng tay lý thu thủy cười lạnh nói nói không sai sư tỷ ngươi nếu như bất tử Ta sẽ không ngừng tay. thiên a sẽ k ô n ngừng g tay. t h sơn đồng m ẫ cười nói lý thu thủy ngày hôm nay tử người tuyệt đối là ngươi ngươi tiểu vô tướng công tuy rằng lợi hại thế nhưng chân khí quá mức ôn hòa căn bản không phải ta bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công đối thủ ha ha thiên sơn đồng m ẫ phát hiện lý thu thủy chân khí có chút hết sạch sức lực lớn tiếng cười nói tiểu vô tướng công chân khí đối với dưỡng thân dưỡng nhan rất có thần hiệu thế nhưng lấy phá hoại uy lực mà nói vẫn đúng là không phải là đối thủ của bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công lý thu thủy khe to mày cười nói sư tỷ ngươi không vui vẻ hơn q u a sớm coi như ta tiểu vô tướng công không phải ngươi bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công đối thủ thế nhưng không nên quên ta còn có nội gia quyền nội gia quyền thần kỳ không phải ngươi có thể hiểu rõ ta hiện tại khí huyết dồi dào thân thể so với trước kia mạnh mẽ mấy lần coi như không có chân khí ta cũng là nhất lưu võ giả nhưng là ngươi đây chân khí của ngươi là bá đạo có thể chỉ cần chân khí hao hết ngươi chính là không có móng nuốt con cọm đều sẽ mặc ta sâu xé hư trúc ở chân khí cháo ở ngoài phi thường lo lắng trong lòng nói rằng nhất định phải ngăn cản mộ mô cùng sư thúc tiếp tục đấu nữa không phải vậy các nàng nhưng là thật sự nguy hiểm hư trúc vận chuyển bắc minh chân khí từng bước từng bước đi vào chân khí cháo cũng may nhờ hư trúc bắc minh chân khí có hấp thu năng lượng đặc tính không phải vậy căn bản là không vào được ha ha tiểu hòa thượng ngươi có thể đi vào đúng là quá tốt rồi thiên sơn đồng mố cười to nói ngươi giết chết cho ta lý thu thủy tiện nhân kia nàng bây giờ cùng ta đối đầu nội công thân thể không thể động ngươi chỉ cần một trưởng liền có thể giết chết nàng lý thu thủy có chút sợ hãi nếu như hư trúc thật sự ra một trưởng cái kia nàng liền thật sự chắc chắn phải chết tiểu hoa thượng ngươi cũng là phái tiêu giao đệ tử mặc dù là trưởng môn thế nhưng ta như n g là ngươi sư thúc ngươi dám giết ta lý thu thủy lớn tiếng nói hư trúc không biết nên làm gì gấp đến độ đầu đầy mồ hôi mỗ sư thúc các n g ư ơ i không muốn ở đánh ta van cầu các ngươi các ngươi nhanh lên một chút rút lui chân khí thiên sơn đồng mỗ t r ư ở n g hư trúc một chút tiểu hòa thượng ngươi liền mộ mộ ta cũng không nghe sao ngươi nếu như không ra tay liền vĩnh viễn đừng nghĩ gặp lại được ngươi mộng cô lý thu thủy nhìn chằm chằm hư trúc nói rằng tiểu hòa thượng ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ ta là ngươi sư thúc ngươi là muốn khi sư diện tổ sao hư trúc bị bọn họ nói tới buồn bực mất tập trung quát to một tiếng các ngươi dừng tay a hư trúc nắm lấy thiên sơn đồng m ẫ cùng lý thu thủy tay vận chuyển bắc minh chân khí nhất thời hai người chân khí như hồng thủy như thế hướng về hư trúc thân thể vào tới thiên sơn đồng m ẫ cảm nhận được chân khí trôi đi sắc mặt đều là đại biến thiên sơn đồng m ẫ lạnh lùng nói tiểu tặc ngươi dám hấp mộ mộ chân khí của ta muốn chết lý thu thủy lớn tiếng nói tiểu hòa thượng cản mau bung ô tay hư trúc trong lòng cũng là ngơ ngác lớn tiếng nói ta cũng muốn bung ô tay thế nhưng tay căn bản kéo không ra a hư trúc chậm rãi trôi nổi lên thân thể bắt đầu đứng trồng ngược thiên sơn đồng mố cùng lý thu thủy căn bản là ngăn cản không được chân khí tiết ra ngoài tuy rằng không cam l ò n g thế nhưng chỉ có thể chớ mắt nhìn hư trúc điên cuồng hấp thu chân khí của chính mình mỗ mỗ sư thúc ta nóng quá a thân thể sắp nổ tung rồi hư trúc cảm nhận được thân thể chẳng khác nào bom nổ phi thường khó chịu có thể nói thân không bằng chết hư trúc thân thể không ngừng bị bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công chân khí phá hoại lại bị tiểu vô tướng công chân khí chữa trị như vậy liên tục nhiều lần trên da của hắn bắt đầu xuất hiện màu đen nhánh với mỡ những thứ này đều là hư trúc trong thân thể tạp chất dịch kinh tẩy t ù y lần này rèn luyện thân thể đem đối với hư trúc có không thể phòng t r ứ n g chỗ tốt sau nửa canh giờ hư trúc trong đan đ i ể n xuất hiện một luồng hư h u y nguyên n đan tuy rằng vẫn không có thành hình thế nhưng hư trúc hoàn toàn n có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó mà là trong thân thể hết thể năng lượng đều ở hướng về cái này hư đan bên trong hội tụ cảm nhận được hư trúc biến hóa thiên sơn đồng m ẫ cùng lý thu thủy đều là một mặt khiếp sợ đại tông sư a hư trúc quát to một tiếng ta không chịu được rồi ẩm chân khí cháo nổ tung thiên sơn đồng m ẫ cùng lý thu thủy đều bị đánh bay ra ngoài hai người bọn họ chân khí toàn bộ bị hư trúc h ú t đi không dư thừa chút nào hoa hai người rơi trên mặt đất đồng thời phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt trắng bệnh hư trúc đứng trên mặt đất đem hết t h ể chân khí đều ép vào đan điền xuất hiện ở trong mắt hắn thỉnh thoảng thoáng hiện một vệ tinh mang hư trúc đi tới thiên sơn đồng m ô bên người đưa nàng nâng dậy làm cho nàng ngồi xuống thiên sơn đồng m ô ngồi khoanh chân nhìn hư trúc gật đầu nói hay hay t ố t hư trúc ngươi hiện tại một thân nội công có thể nói chấn động thức cổ kim tuy rằng vẫn không c ó trở thành đại tông sư thế nhưng đợi được ngươi có thể như thường trưởng khống này một thân chân khí tôi luyện tinh thần tiến vào đại tông sư là nước chạy thành sông sự tình ta phái tiêu g i a o tự nghĩ ra phái tổ sư tiêu g i a o tử sau đó liền cũng không còn từng ra đại tông sư không nghĩ tới bây giờ lại lại muốn ra một vị đại tông sư ha ha khắc k h ụ c m ẫ m ẫ ngươi trước tiên không cần nói chuyện nghỉ ngơi một chút hư trúc không để ý cái gì đại tông sư hắn hiện tại chỉ là muốn thiên sơn đồng m ẫ không có chuyện gì thiên sơn đồng m ẫ mất đi một trận chân khí dáng vẻ xem ra phi thường g i à n u a thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ tạ thế như thế lý thu thủy sắc mặt trắng bệnh đứng lên đến chậm dại hướng về thiên sơn đồng mô đi đến nàng tu luyện nội gia quyền tuy rằng mất đi chân khí thế nhưng khí huyết vẫn tương đối mạnh mẽ coi như hiện tại bị thương nặng bình thường võ giả cũng không phải là đối thủ của nàng ha ha sư tỷ ta nói cái gì tới ngươi không coi chân khí chính là trên tấm thất thịt mặc ta sâu xé lý thu thủy nhìn thấy thiên sơn đồng mô cái kia chán nản dáng vẻ trong lòng một trận sảng khoái sư tỷ ngươi cuối cùng vẫn là chết ở trong tay ta lý thu thủy tuy rằng cũng rất thảm thế nhưng là hưng phấn dị thường thật giống nàng mới là người thắng như thế thiên sơn đồng mô nói với hư trúc hư trúc trên người ta có một cái ống trúc ngươi lấy ra hư trúc lấy ra một tiết ống trúc hỏi mô mô cái này là làm được việc gì thiên sơn đồng mô nói rằng ngươi kéo dài phía dưới dây thừng quay về bầu trời hư trúc đem ống trúc quay về bầu trời kéo dài dây thừng vảnh từ ống trúc bên trong bắn ra một vệt sáng bay lên phía chân trời lý thu thủy coi như ngươi có cho nào. ngươi nổi tin thiên như quyền truyền thì thế ơ ra Ta ta đã s ừ lý thu thủy lớn tiếng nói coi như ta muốn chết cũng chết ở phía sau của ngươi ngươi là không nhìn thấy ta chết đi dáng vẻ nhưng là ngươi nhưng muốn chết ở trong tay ta cuối cùng vẫn là ta thắng lý thu thủy một trưởng hướng về thiên sơn đồng mô đánh tới hư chúc một chiêu tác phẩm nghệ thuật xuất sắc nhất thời đem lý thu thủy đánh bay lý thu thủy nằm trên đất trong miệng giữ lại huyết kinh ngạc nhìn hư trúc nàng không nghĩ tới hư trúc thật sự hội đối với tự mình động thủ Người! Lý thu thủy chỉ vào hư chúc. Hư chúc cũng không nghĩ như nhược. thân chân khí, nơi nào vẫn là hư đối thủ. Coi như hư không dụng chân nhưng mạnh cũng không chống người hiện ráng này, vàng người. giờ Hư Hư Hư Hư Sư tới đi đối Coi đối với thiếu cái kia phải đối. tại Lý Lý Lý là Lý Thu Thủy Trúc. Trúc Thu Thủy Thu Thủy mất một Trúc thủ. Trúc tác thế Thu Thủy chỉ khí, khí, thể Thúc, đều cầu bây có sức có các các vào bộ Mố Mố, ta không muốn ở đánh có cái gì ân oán cũng làm cho nó quá khứ đi hư trúc khổ nao nói hư trúc thực sự là không hiểu nổi hai người bọn họ hiện tại đều thương thành như vậy lại vẫn muốn chém giết cái gì ân oán dĩ nhiên các nàng như vậy điên cuồng lý thu thủy ngất đi hư trúc lo lắng nói sư thúc ngươi thế nào thiên sơn đồng mô nói rằng hư trúc trước tiên không cần lo tiện nhân kia nàng tu luyện nội gia quyền không có dễ dàng chết như vậy vào lúc này hơn mười nữ tử chạy tới Các ngày à n quay quỳ mẫu xuống cứu về thiên tỉ trễ, kính xin tôn chủ trách phạt. Thiên sơn đồng mẫu một mặt biết Thật hoảng chậm kính chủ khí, cười lạnh nói, giá xin cười nói, ngươi sơn đồng nô sơn đồng còn biết đến muộn. sợ sắc mẫu các l đáng đến quá các dáng ngươi phong trần nghĩ bốn tôn chết. chủ Bất mệt tìm ấ xem mỏi m vẻ, ngày nay, cũng là c hôm ị u k h n Ngày g ít khổ. h ô nay liền tạm thời tha các ngươi bất tử vị này gọi hư c h ú c thiên sơn đồng mỗi chỉ vào hư trúc nói rằng hắn sau đó chính là ta thiên sơn linh thiếu cung tôn chủ các ngươi muốn nghe hắn hiệu lệnh h ư trúc sau đó ngươi chính là linh thiếu cung tôn chủ những này nô tỉ mệnh tiện muốn giết muốn quả đều theo ngươi h ư trúc kinh ngạc nói a ta làm sao có thể trở thành linh thiếu cung tôn chủ đây không được không được h ư trúc liền vội vàng lắc đầu thiên sơn đồng mỗ tức giận nói mộ mộ ta đều phải chết ngươi làm u ố n để ta chết không nhắm mắt sao h ư trúc bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng cái kia được rồi thiên sơn đồng mỗ trở quỷ trên mặt đất nữ tử lạnh lùng nói các ngươi còn không bái kiến tân tôn chủ bái kiến tôn chủ hư trúc hoảng vội và nói g n a các ngươi trước tiên lên trước tiên lên hư trúc trong lòng một trận khổ não về thiếu lâm tự sau khi ta như thế nào cùng sư phụ cùng phương trượng bàn giao a ta là thiếu lâm đệ tử hiện tại nhưng trở thành linh thiếu cung tôn chủ vậy phải làm sao bây giờ cầu phiếu cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu mươi sáu ân đoán theo gió rồi biến mất chương sáu mươi bảy hư trúc chiến mộ dung phục cầu treo bằng dây c ắ p bị người chém đức chúng ta không qua được hiện tại linh thiếu cung nhất định bị công phá có thể còn sinh tỉ muội sợ là không có mấy cái một cái linh thiếu cung nữ đệ tử nói rằng dọc theo con đường này đến bọn họ đã nhìn thấy không ít linh thiếu cung đệ tử bị giết hiện tại cầu treo bằng dây c ắ p bị chém đức cái kia nhất định là phát sinh việc không tốt h ừ ba mươi sáu động cùng bảy mươi hai đảo người đều đáng chết mặt khác một vị nữ đệ tử nói rằng hư chúc liếc mắt nhìn vách núi đối diện nói rằng khoảng cách này cũng không phải rất xa lẽ ra có thể quá khứ lý thu thủy chừng hư trúc như thế nói rằng tiểu hòa thượng bằng ngươi hiện tại công lực nếu như liền này tiểu câu đều không qua được ngươi nhưng là thật sự trà đạp này một thân tuyệt thế nội lực mang ta tới lý thu thủy không có mất đi nội lực thời điểm như vậy vách núi rất dễ dàng liền quá khứ hư trúc hiện tại công lực vượt xa thời kỳ cường thịnh lý thu thủy mang cá nhân quá khứ không thành vấn đề vâng sư thúc hư trúc mang theo lý thu thủy thả người nhảy một cái bay qua vách núi đặt đến đối diện hư trúc đem xích sắt n é m qua để linh t h i ế u cung đệ tử tiếp tốt ta cùng sư thúc lên trước linh t h i ế u cung hư trúc nói rằng vâng tôn chủ hư trúc trên đất nhặt lên mấy cái quả thông lý thu thủy hỏi ngươi làm gì hư trúc nói rằng há ám khí thiểu tăng không muốn giết người chỉ có thể dùng quả thông làm ám khí lý thu thủy lạnh rên một tiếng không giống nhau không chờ hư trúc trước tiên hướng về linh t h i ế u cung chạy đi linh t h i ế u cung hơn mười người nữ đệ tử bị điểm h u y ề t đạo ngã cũng ở trong đại sảnh trong đó bao quát mai kiếm cùng kiếm trúc đúng ô lão đại đánh một cô gái bạc thai nói sinh tử phù thuốc giải ở nơi nào các ngươi nếu như không lấy ra thuốc giải ngày hôm nay đều phải chết cô gái k i a m một chút oán hận cũng không thỏa hiệp ngươi chính là giết chúng ta cũng mơ tưởng được thuốc giải sinh tử phù căn bản cũng không có thuốc giải các ngươi sẽ chờ chết đi chờ tôn chủ trở về các ngươi tất cả mọi người muốn cho tỷ m ộ i chúng ta t r ô n cùng ô lão đại rút đao ra liền muốn chém chết cô gái này vương ngự yên vào lúc này ngăn cản nói dừng tay biểu ca ngươi để bọn họ tất cả dừng tay các ngươi đã giết rất nhiều người còn chưa đủ sao các nàng căn bản liền không biết thuốc giải các ngươi chính là giết các nàng thì có ích lợi gì đoàn dự cũng không muốn linh t h i ế u cùng những người này tử gật đầu nói đúng đúng mộ dung phục công tử vương cô nương nói đúng vẫn là tha các nàng đi mộ dung phục đến đạo linh t h i ế u cung liền nhìn thấy vương ngự yên cùng tiểu hoàn vào lúc ấy hắn còn sợ vương nhạc ở linh thứ cung thế nhưng trải qua vài lần thăm dò sau khi xác định vương nhạc không ở vì lẽ đó hắn liền không kiêng rẻ chút nào độc thủ biểu muội chuyện này ngươi liền không muốn xen vào nữa mộ dung phục cười lạnh nói nếu ba mươi sáu động cùng bảy mươi hai đ ả o các vị anh hùng để ta mộ dung phục đến giữ gìn lẽ phải vậy ta đương nhiên phải vì bọn họ tìm tới t h u ố c giải coi như là thiên sơn đồng mỗ thật sự trở về chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn có thể sợ nàng hay sao hơn nữa hiện tại bổn công tử võ công tăng nhiều thiên sơn đồng mỗ cũng chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ cheng mộ dung phục một ánh kiếm xe qua liền muốn giết chết cô gái kia vương ngữ yên nhắm mắt lại không đành lòng nhìn linh thiếu cung những tỷ bội này bỏ mình tiểu hoan nhìn mộ dung phục cũng là một mặt phẫn nộ thế nhưng võ công của nàng chỉ là nhất lưu cùng mộ dung phục so với cách biệt quá xa căn bản cũng không có năng lực ngăn cản mắt thấy vị nữ đệ tử này liền muốn tiêu hương ngọc tồn vào lúc này phúc một đạo màu đen nhánh lưu quang bay tới đánh ở mộ dung phục trường kiếm trên phát sinh một tiếng vang giòn ánh kiếm c h ậ t hoa trên mặt đất đem mặt đất cắt một đạo thâm ngân ai mộ dung phục quát lớn đạo cho bổn công tử đi ra thiên sơn đồng mỗ là thiên sơn đồng mỗ đồng mỗ trở về chúng ta xong đời rồi ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo người đều là một mặt kinh hãi trong mắt mang theo tuyệt vọng thiên sơn đồng mẫu quá lợi hại căn bản là không phải bọn họ có thể chống đối coi như mộ dung phục hiện tại cũng không thể cho bọn họ cảm giác an toàn ha ha mộ dung phục ngươi khẩu khí thật là lớn nếu như sư tỷ của ta thật sự trở về không biết ngươi còn dám hay không nói mạnh miệng như vậy lý thu thủy mang theo hư trúc tiến vào p h ò n g khách vừa nay cái kêu hắc lưu quang là hư trúc ném ra quả thông nghe được lý thu thủy âm thanh mộ dung phục có chút sợ hãi lý thu thủy quá lợi hại bất quá nghĩ đến mình đã tu luyện bắc minh thần công v õ công tăng nhiều không hẳn sẽ bại bởi lý thu thủy thời điểm mộ dung phục tâm cảnh lại bình tĩnh lại hả tất cả mọi người nghi hoặc mà nhìn lý thu thủy sau đó lại nhìn vương ngữ yên hai cô gái này đúng là quá giống như thế tuổi trẻ như thế đẹp đẽ muốn nói có cái gì không giống vậy thì là lý thu thủy là mái đầu bạc trắng mà vương ngữ yên nhưng là một con tóc đen lý thu thủy khí thế trên người cũng so với vương n g ữ yên ác liệt bà ngoại vương n g ữ yên nhẹ nhàng hô vương n g ữ yên vẫn là lúc còn rất nhỏ gặp lý thu thủy hiện tại đã hoàn toàn không có ấn tượng tuy rằng lý thu thủy đem vương n g ữ yên gả cho vương n h ạ c thế nhưng bọn họ kết hôn thời điểm lý thu thủy nhưng không có đến đây vì lẽ đó vương n g ữ yên cũng không quen biết lý thu thủy lý thu thủy đi tới vương n g ữ yên bên người hỏi ngươi chính là n g ữ yên quả nhiên cùng mẹ ngươi lúc còn trẻ là giống nhau như lúc ngươi làm sao sẽ ở linh thứ cung có phải là vương nhạc cái kia chết tiệt tiểu tử mang ngươi đến lý thu thủy tuy rằng cùng thiên sơn đồng mộ ân oán đã hóa giải thế nhưng đối với vương nhạc vẫn có không nhỏ hoàng khí vương ngữ yên gật đầu nói h ừ m là nhạc lang mang ta cùng tiểu hoàng ngày nữa sơn bà ngoại ngươi lần này còn rời đi sao lý thu thủy cười nói không đi rồi ta lần này theo ngươi về vương g i a thôn không biết ngươi có hay không dưỡng ta l á o thái bà này vương ngữ yên kích động chạy nước mắt gật đầu nói ân ta cùng nhạc lang nhất định sẽ hiếu kính b à n g o ạ i ngươi mộ dung phục nói với lý thu thủy lý tiền bối đây là chúng ta cùng linh thiếu cung ân đoán còn hy vọng ngươi không muốn nhung tay lý thu thủy đối với mộ dung phục cười lạnh nói mộ dung phục người khác không biết ngươi dạ tâm ta nhưng là rõ rõ r à n g ràng ngươi không phải là muốn đem đám người ô hợp này thu làm thủ hạ sao ha ha yên tâm ta hiện tại một thân chân khí mất hết không phải là đối thủ của ngươi cũng quản không được ngươi sư tỷ của ta thiên sơn đồng mô cũng mất hiện tại linh thiếu cung gia chủ là vị này tiểu hòa thượng hư trúc lý thu thủy chỉ một thoáng hư trúc hư trúc hóa thành một đạo tàn ảnh đem điểm h u y ệ t đạo linh thiếu cung nữ đệ tử giải h u y ệ t làm cho các nàng khôi phục tự do đa tạ tôn chủ chúng nữ đệ tử cung kính nói rằng hư trúc nhìn mộ dung phục một chút hai tay tạo thành chữ thập á di đảo phật mộ dung phục công tử tiểu tăng cùng sư thúc cùng nhau đi tới nhìn thấy trên đường đâu đâu cũng có thi thể linh thiếu cung cùng ngươi có gì ân oán mộ dung phục vì sao phải đại hạ sát thủ hư trúc nhìn thấy linh thiếu cung đâu đâu cũng có thi thể coi như lại thiện tâm cũng khó tránh khỏi có chút không thoải mái hiện tại hư trúc đã ra mộ dung phục phân loại vì là đinh xuân thu như vậy kẻ ác mộ dung phục đối với hư trúc có chút kiên kỵ hắn nhìn không thấu hư trúc võ công tiểu hòa thượng không nghĩ tới mới mấy tháng không gặp ngươi liền trở thành linh thiếu cung chủ nhân thật là khiến người ta bất ngờ a ba mươi sáu động bảy mươi hai đạo các vị anh hùng chúng rồi thiên sơn đồng mộ sinh tử phụ chỉ cần ngươi đem thuốc giải lấy ra chúng ta lập tức liền đi lý thu thủy vào lúc này cười lạnh nói mộ dung phục ngươi giết nhiều người như vậy lại vẫn muốn thuốc giải ngươi ngày hôm nay có thể đi hay không dưới thiên sơn đều còn là một vấn đề ha ha thực sự là buồn cười mộ dung phục khẽ t a u mày hỏi lý tiền bối ngươi không phải nói mặc kệ chuyện này sao lý thu thủy nói rằng đúng ta mặc kệ việc này hư trúc mộ dung phục mang theo nhiều yêu ma như vậy quỷ quái trời cao sơn hơn nữa còn giết chết nhiều người như vậy ngươi thân là linh thiếu cung chủ nhân tự mình xử lý đi nói xong lý thu thủy lôi kéo vương ngự yên tay cười nói ngự yên ngươi cùng bà ngoại đến chúng ta cố gắng trò chuyện tiểu hoàng theo vương ngự yên cùng lý thu thủy đi rồi trong đại sảnh chỉ để lại hư trúc nơi lý sự tình hư trúc ngươi thật sự không đem thuốc giải lấy ra sao mộ dung phục dùng trường kiếm chỉ vào hư trúc hư trúc thở dài nói rằng đồng mộ mất thời điểm cũng không có cho tiểu tăng thuốc giải hư đã như vậy vậy chúng ta liền so tài xem hư thực đi mộ dung phục mặc dù đối với hư trúc có chút k i ê n kỵ thế nhưng là không thể không chiến muốn đem ba mươi sáu động cùng bảy mươi hai đảo người biến thành của mình nhất định phải vì bọn họ bắt được sinh tử phù thuốc giải mộ dung phục dự định đem những người này sinh tử phù sau khi giải trừ lại dùng cổ độc khống chế bọn họ để bọn họ vì chính mình bán mạng đã như vậy cái kia tiểu tăng liền lĩnh giáo mộ dung phục biện pháp hay hư trúc một chiêu thiên sơn lục dương trưởng đánh ra nóng rực trưởng lực để chu vi trở nên sóng nhiệt sôi trào c h e n mộ dung phục trường kiếm đâm ra cùng hư trúc chiến ở cùng nhau ẩm mộ dung phục bị trưởng lực đẩy lui hư trúc ống tay áo cũng bị ánh kiếm c ắ t ra lần này đối đầu hư trúc thắng rồi một bậc mộ dung phục trong lòng cười lạnh một tiếng nay tiểu hòa thượng thật mạnh mẽ nội lực s a hoàn toàn không phải ta bây giờ có thể chống lại bất quá ta có bắc minh thần công ngươi này một thân nội lực là ta mộ dung phục lại một trưởng hướng về hư trúc v ô tới hắn lần này muốn hấp thu hư trúc chân khí hư trúc cũng một trưởng vô r a cùng mộ dung phục bàn tay tương giao và ảnh một tiếng vang chấm thấp dư âm năng lượng nhộn nhạo lên có thể thấy rõ ràng hư trúc cùng mộ dung phục đều là biến sắc mặt bọn họ đều cảm nhận được từ đối với phương thủ trong lòng bàn tay truyền đến mạnh mẽ sức hút bắc minh thần công hai người chăm miệng một lời nói hư c h ú c không nghĩ tới mộ dung phục dĩ nhiên cũng sẽ bắc minh thần công hư c h ú c chân khí mạnh mẽ hơn mộ dung phục triển khai bắc minh thần công uy lực đương nhiên phải mạnh mẽ một bậc rất nhanh mộ dung phục cảm thấy chân khí của chính mình dĩ nhiên ở hướng về hư c h ú c bàn tay chạy tới c h ế t trường mộ dung phục nịch chuyển chân khí ẩm mộ dung phục bị sức mạnh mạnh mẽ đẩy lui bất quá cũng thoát khỏi hư c h ú c bàn tay a vào lúc này ô lão đại trợt q u á t to một tiếng sau đó toàn thân ngứa thống khổ đến sống không bằng chết hư trúc đi tới ô lão đại bên người ở trên người hắn điểm mấy chỗ h u y ệ t đạo sau đó triển khai thiên sơn lục dương trường giải trừ sinh tử phủ rất nhanh ô lão đại trên người sinh tử phủ bị giải trừ ô lão đại vỗ sợ thân thể cảm giác một trận ung dung hưng phấn nói a ta được rồi ta sinh tử phủ giải rồi những người khác nhìn thấy hư trúc có thể giải trừ sinh tử phủ một trận hưng phấn Toàn tiếng xuống, lơn nói, n bộ quý k í hãn x đối với bao bất đồng cùng phong ba ác nói rằng chúng ta đi hư trúc nói rằng mộ dung công tử mộ dung phục cười lạnh nói làm sao ngươi còn muốn muốn lưu lại ta mộ dung phục hay sao Coi như v ô công của ngươi cao hơn ta, ta mộ dung phục phải đi, ngươi cũng chưa chắc chống ngươi hơn dung ngươi ta, ta được. phải đi, mộ đỡ lão đại nhìn mộ dung phục bóng lưng nói với hư trúc tôn chủ liền như vậy để bọn họ đi rồi lên núi thời điểm liền này mộ dung phục giết người nhiều nhất hung t ắ n nhất ta nhổ vào lòng ngông dạ thú muốn chúng ta vì hắn hiệu lực nà mơ m hư trúc thở dài nói rằng để bọn họ đi thôi cảm tạ z b ợ h một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín khen thưởng cầu phiếu cầu thu gom xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư v ổ cản s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu mươi tám xuôi nam một gian trong khuê phòng vương ngữ yên đang cùng lý thu thủy tự thoại bà ngoại lần này ngươi thật sự sẽ không sẽ rời đi sao vương ngữ yên hỏi lý thu thủy cười khổ một tiếng lần này bà ngoại là thật sự không đi rồi coi như không đi vương g i a thôn cũng sẽ ở tại mạn đà sơn trang hoàng cung tranh đấu thái hung ác ta mất đi một thân c h â n khí lại trở lại hoàng cung không hẳn sẽ có kết quả tốt nếu không là ta tu luyện nội gia quyền khí huyết dồi dào sinh cơ mạnh mẽ sợ là cũng sẽ cùng sư tỷ của ta thiên sơn đồng mỗi như thế thân tử đạo tiêu vương ngữ yên vui vẻ nói ừ m bà ngoại ngươi yêu thích ở tại vương gia thôn hoặc mạn đà sơn trang cũng có thể nếu như cảm thấy chán mỗi một chỗ trụ đoạn tháng này g cũng được chỉ cần bà ngoại vui vẻ là được rồi mất đi v ô công sự tình bà ngoại cũng không muốn lo lắng đợi được trở lại trong thôn ta để nhạc lang đem nội gia quyền toàn bộ truyền thụ cho bà ngoại ngươi bằng bà ngoại võ học của ngươi trình độ khôi phục võ công là chuyện sớm hay m u ộ n nội gia quyền tu luyện cảnh giới cao thâm cũng là phi thường lợi hại cũng không thể so tiểu vô tướng công kém nhạc lang chính là chuyên tu nội gia quyền không có tu luyện qua chân khí công pháp hiện tại hắn vẫn như cũng là tổng sư võ giả bên trong nhân vật vô địch lý thu thủy đối với nội gia quyền hóa kính cùng đan kính cũng rất có hứng thú nếu như tu luyện tới h ó a kính sợ là thật sự sẽ trở thành vương nhạc như vậy tông sư cường giả vô địch h ừ n cũng tốt hy vọng vương nhạc tiểu tử này không muốn giấu làm của riêng ta nhưng là đem tiểu vô tướng công công pháp đều cho hắn lý thu thủy nói rằng tiểu tử kia cho ta nội ra quyền thời điểm nó i chỉ cần đem minh kính cùng ám kính tu luyện tới đại thành đặt đến chuyển đổi như ý thời điểm liền có thể trở thành là nội ra quyền h ó a kính thế nhưng ta nhưng vẫn không tìm được chỗ đột phá vương ngữ yên nói rằng bà ngoại yên tâm nhạc lang nhất định sẽ không giấu làm của riêng hai ngày nữa chúng ta liền trở về ai cũng không biết nhạc lang hiện tại ở nơi nào hắn đều rời đi ba tháng lý thu thủy cũng nghi hoặc nàng cùng vương nhạc ở tây hạ hoàng cung tách ra sau khi liền mất đi vương nhạc tin tức hư trúc dùng thiên sơn lục dương trưởng vì là ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo người giải trừ sinh tử phù sau khi hết đường xoay sở cùng đoàn dự uống rượu hư trúc tiểu sư phụ không nghĩ tới ngươi không chỉ trở thành phái tiêu giao t r ư ở n g môn hiện tại lại trở thành thiên sơn linh thiếu cung tôn chủ chuyện này thật là khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi hơn nữa ngươi hiện tại võ công dĩ nhiên so với mộ dung công tử mạnh hơn hư trúc cười khổ nói đúng đấy tiểu tăng cũng cảm thấy vận mệnh rất kỳ diệu ba tháng trước ta vẫn là một cái thiếu lâm tự tiểu hòa thượng bây giờ lại trở thành linh thiếu cung cùng phái tiêu giao c h i chủ phật gia tứ đại giới luật ta cũng đều phá ai không biết ta về thiếu lâm sau khi như thế nào cùng sư phụ cùng phương trượng bàn giao hư trúc bưng rượu lên bát uống từng ngụm luân i ể u một bức tranh từ hư trúc trong ống tay háo r ứ t xuống đoàn dự tiếp nhận vừa nhìn kinh ngạc nói vương cô nương hư trúc sư phụ ngươi tại sao có thể có vương cô nương chân dung lẽ nào ngươi cũng yêu thích vương cô nương hư trúc nhất thời mặt đỏ lên hoảng vội v a n g nói không phải không phải đoàn công tử ngươi không nên hiểu lầm tranh này quyển là vô nhai tử tiền bối cho ta nói là tiểu sư muội của hắn vương cô nương nhưng là vương nhạc thiếu hiệp thê tử ta làm sao có khả năng đi yêu thích nàng đây đoàn dự cười nói ha ha thiểu sư phụ liền không muốn che giấu vương cô nương xinh đẹp như vậy ngươi yêu thích nàng cũng là chuyện đương nhiên ta liền yêu thích nàng nhưng đáng tiếc nàng đã lập gia đình không phải thật sự không phải hư trúc nói rằng tranh này như chỉ là cùng vương cô nương tương tự mà thôi đoàn công tử ngươi xem vương cô nương cùng thầy ta thúc lý thu thủy có phải là rất tương tự nếu không là các nàng tóc màu sắc không giống nhau ta nghĩ ngươi cũng không phân biệt ra được đến các nàng đến cùng ai là ai n à y trên bức họa nữ tử chính là thầy ta thúc em gái ruột cũng coi như là ta tiểu sư thúc đoàn dự vào lúc này thật sự tin tưởng này trên bức họa nữ tử không phải vương ngự yên hai người uống rượu uống đến nửa đêm hư trúc sư phụ chúng ta cũng coi như là vừa gặp mà đã như quen không bằng chúng ta kết bái làm huynh đệ đi đoàn dự hai mắt có chút n g ô n g lung nói rằng hư trúc cũng hào khỉ nói được Tốt. hai người kết bái sau khi đoàn dự nói trước đó ta thì có một cái kết bái đại ca hắn chính là tiền nhậm bang chủ cái bang tiểu phong hắn nhưng là chân chính đại anh hùng đại hào kiệt đợi được huynh đệ chúng ta ba người gặp lại thời điểm lại kết bái một lần hư c h ú c lớn tiếng nói được hư c h ú c ở linh thiếu cung đem thiên sơn đồng mỗ i hậu sự xong xuôi sau khi liền dự định về thiếu lâm tự lý thu thủy cùng vương ngữ yên tiểu hoàn ba người cũng muốn rời khỏi thiên sơn chạy tới giang nam hư trúc lý thu thủy vương ngự yên tiểu hoàn bốn người cùng đường dọc theo con đường này bọn họ nhìn thấy rất nhiều võ lâm nhân sĩ sau khi nghe ngóng mới biết nguyên lai、like、cái bang muốn khiêu chiến thiếu lâm tự một lần nữa tuyển minh chủ võ lâm tinh túc lao tiên pháp giá trung nguyên tinh túc lao tiên pháp lực vô biên tinh túc phái cùng cái bang liên thủ thiếu lâm tự cũng sẽ không bao giờ là võ lâm ngôi sao sáng lần này minh chủ võ lâm nhất định là chúng ta tinh túc phái tiểu hoan nhìn thấy đinh xuân thu mang theo du thản chi cùng cái bang đám người chính đang hướng về thiếu lâm tự phương hướng chạy đi nay cái bang làm sao sẽ cùng tinh túc phái liên hợp lại cùng nhau tiểu hoan hỏi a chu t ỷ t ỷ ngồi ở bên trong t i ệ u con mắt của nàng vẫn không có phục minh du thản chi vẫn là ma xui quỷ khiến trở thành bang chủ cái bang bất quá cái bang hiện tại thực tế người nắm quyền là toàn quán thanh cùng đinh xuân thu phu nhân chúng ta có phải là cũng đi thiếu lâm tự tiểu hoan hỏi vương ngữ yên hiện tại cái bang cùng thiếu lâm tự muốn tổ chức đại hội võ lâm tuyển minh chủ võ lâm ta nghĩ trưởng thôn nhất định cũng sẽ nhận được tin tức nói không chắc trưởng thôn hiện tại đã ở thiếu lâm tự vương ngữ yên gật đầu nói hừng trước tiên đi thiếu lâm tự nhìn cũng tốt bà ngoại ngươi cho là thế nào lý thu thủy cười nói các ngươi làm quyết định là tốt rồi ta hiện tại không không có thời gian đi thiếu lâm tự nhìn cũng tốt hư trúc thở dài nói đinh xuân thu này kẻ ác dĩ nhiên lại muốn đi thiếu lâm tự Hắn hại chết ta huyền khó sư thúc tổ, ta vẫn không có tìm hắn tính vẫn giờ có ta tổ, ta tìm bây sư sổ, lý ạ tại mạnh, đại i thiếu lâm tự. Bất quá, cái kia trang tụ hiền, hiện nhiên cái kia một luồng cường đại đến sắp chế không nổi còn công lực có cảm được cường chế chân trên trang nhận trong thân hắn luồng đến không dám dĩ quá, háp lâm một tự. Bất tụ thật ta thể thể khí. l sắp thu thủy nói rằng trước tiên không muốn xảy ra tay nếu muốn lên thiếu lâm tự vậy thì đợi được thiếu lâm tự sẽ giải quyết du thản chi hiện tại công lực đã là vượt qua mộ dung phục coi như so với hư trúc kém thế nhưng cũng sai biệt đến có hạn hiện tại hư trúc muốn bắt du thản chi cũng phải tốn chút đánh đổi huyết thần kinh này bản ma đạo võ công rốt cục phát huy ra nó nên n có uy lực sư phụ phía sau chúng ta theo bốn người một người trong đó chính là lung ách cốc cái kia tiểu hòa thượng du thản chi nói với đinh xuân thu đinh xuân thu cười nói không cần lo bọn họ chỉ cần bọn họ không q u ả y dối liền để bọn họ theo bất quá nếu như bọn họ dám ra tay với chúng ta ngươi liền cho sư phụ giết chết bọn họ hiện tại công lực của ngươi ở toàn bộ trên giang hồ sợ là không có ai là người đối thủ đợi được lao tiên ta trở thành minh chủ võ lâm liền nhất định sẽ c h ư a khỏi a tử con mắt đinh xuân thu lại đang nắm a chu uy hiếp du thản chi du thản chi hiện tại võ công tăng lên dữ dội đinh xuân thu cho rằng đã không kém vương nhạc đinh xuân thu một người không hẳn liền dám lên thiếu lâm tự thế nhưng có du thản chi ở liền không giống chỉ cần du thản chi ra tay này minh chủ võ lâm vị trí có thể nói là bắt vào tay vâng sư phụ một tòa nhà dân bên trong thiêu phong cùng a tử đang đợi tin tức vào lúc này một cái đại liêu binh sĩ đi vào cao hưng nói đại vương chúng ta hỏi t h ă m được vương phi tin tức vương phi bị cái kia tóc đỏ quái nhân mang tới thiếu lâm tự hơn nữa lần này trung nguyên đại hội võ lâm chính là ở thiếu lâm tự tổ chức thiêu phong vui vẻ nói được không nghĩ tới rốt cục có a chu tin tức a tử cũng cao hưng nói quá tốt rồi cuối cùng cũng coi như tìm tới tỷ tỷ ta anh rể ta đã nói t ỷ t ỷ nhất định không có việc gì bất quá cái kia đại liêu binh sĩ nói rằng tuy nhiên làm sao tiêu phong tiêu vội hỏi có phải là a chu bị thương vương phi con mắt con mắt ngủ cái gì tiêu phong hét lớn một tiếng dị thường phẫn nộ hống từ trên người tiêu phong truyền đến một trận nặng nề tiếng rồng ngâm cuồn bạo chân khí bạo phát đem trong phòng ghế dựa đều đập vỡ tan khoảng thời gian này tiêu phong võ công lại tinh tiến a tử kinh hai nói tỉ tỉ con mắt không nhìn thấy thực sự là lẽ nào có lý đó chờ ta gặp được du thản chi tiểu t ử kia bản quận chúa nhất định phải giết chết hắn đi chúng ta trên thiếu lâm tiêu phong mang theo a tử cùng yến vân thập bát kỵ dục ngựa chạy vội hy vọng có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong cảm thấy thiếu lâm t ử một người mặc cẩm ý người đàn ông trung niên mang theo sáu vị tuyệt thế mỹ nữ cùng bốn vị gia thần trung niên nam tử này chính là đại lý đoàn thị trấn nam vương đoàn chính thuần mà cái kia sáu vị tuyệt thế mỹ nữ nhưng là nguyễn tinh trúc tần hồng miên đao bạch phượng cam bảo bảo trung linh cùng một huyện thanh còn không có tìm được dự nhi sao đao bạch phượng hỏi từ khi đoàn dự bị cưu ma trí bắt đi sau khi nàng liền cũng không còn gặp đoàn dự lần này từ đại lý đến trung nguyên chính là vì tìm kiếm đoàn dự đoàn chính thuần thở dài nói thiên hạ to lớn như thế muốn tìm được dự nhi cũng không phải như vậy dễ dàng lần này thiếu lâm tự tổ chức đại hội võ lâm hy vọng dự nhi có thể đi chúa công thế tử nhất định sẽ không có chuyện gì tứ đại gia thần nói rằng võ lâm quần hùng lục tục đi tới thiếu lâm tự trong tàng kinh các vương nhạc thả xuống một quyển kinh phật lại làm lại lấy ra một quyển lật xem một nghiệm thành phật một nghiệm thành ma vương nhạc cười nói ta nếu như đạt đến như vậy cảnh giới chính là đan kính võ giả vương nhạc thương thế đã khỏi hẳn hơn nữa tâm lực cũng biến thành càng thêm ê m dịu như ý tuy rằng vẫn không có trở thành đan kính võ giả thế nhưng vương nhạc biết mình trở thành đan kính tháng ngày đã không xa hẳn là ngay khi gần nhất khoảng thời gian này sẽ đột phá kỳ thực phật chính là ma ma chính là phật vương nhạc thầm nói thế giới này xưa nay sẽ không có chúa cứu thế người chỉ có thể dựa vào chính mình thiếu lâm tự đại hội võ lâm tổ chức tiêu phong tiêu viễn sơn mộ dung phục mộ dung bác du thản chi đinh xuân thu đều sẽ tới đi ha ha mộ dung bác lần này chỉ cần ngươi dám xuất hiện ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ trôn dù cho chính là đại tông sư quét giác tăng cũng cứu không được ngươi ngươi không có cơ hội trở thành đệ tử cửa phật ngươi đã tội ác đầy trời chỉ có thể xuống địa ngục vương nhạc trong mắt bắn ra hai đạo thực chất sắc cơ chỗ tối quét r á c lao hòa thượng khẽ cao mày vị này vương nhạc thiếu hiệp thật cao tu vi thật nặng sắc khí lẽ nào trong tàng kinh các kinh phật cũng không thể cảm hóa hẳn sao thực sự là tội lỗi tội lỗi cầu phiếu cầu thu gom xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư gỗ cản xù nếu như yêu thích Võ h i Đại ệ p Tông s ư x i n mời đem link n t h ô g qua q r y y p h â n p h á t bằng hữu c ủng a à i hộ o ặ c đem l i n t u y ê n bố đến g diễn đản. hiệu t theo, tờ xin mời theo, cờ h đệ ZLZ, là vì ậ n t i ệ n lần sau xem c ũ n nhưng g làm quyển sách tàng ă n g thêm v o mặt b ả t ă n thư ê thêm m mặt mời mạnh Tăng bản xin mời đánh mạnh nơi này. h c ơ n g m ớ i nhắc n h ở chương ó c mới nhất giờ, nhất đều sáu ẽ gửi đi i b kiện ngài đến Hồng t h ư c h ư ơ n trình ủng hộ thương g hộ h i ệ Việt u c ủ a Tàng t h ư v i ệ n Chương 69, quân hùng trên thiếu lâm tiểu tăng cưu ma trí bái kiến thiếu lâm tự các vị cao tăng lý thu thủy hư trúc vương ngự yên tiểu hoàn bốn người vừa tới thiếu thất sơn giữa sườn núi thiếu lâm tự liền truyền đến một tiếng lớn lao âm thanh là cưu ma trí cái kia đại hòa thượng âm thanh vương ngự yên nói rằng không nghĩ tới hắn cũng tới thiếu lâm tự hư trúc hai tay tạo thành chữ thập nói rằng a di đả phật lý thu thủy trừng hư trúc một chút nói rằng hư trúc ngươi hiện tại nhưng là phái tiêu giao trưởng môn cùng thiên sơn linh thiếu cung tôn chủ không nên hơi một tí liền a di đảo phật nhìn ngươi hiện tại như cái hình dáng gì ngươi còn tưởng là ngươi mình là một thiếu lâm tự tiểu hòa thượng hay sao hiện tại là đại hội võ lâm cái bang muốn tới thiếu lâm tự tuyển mình chủ võ lâm trên giang hồ có chút danh vọng người đều đến đến rồi cưu ma chi đã trở thành tông sư võ giả hắn đến thiếu lâm tự có gì đáng kinh ngạc hư trúc quấn bách nói vâng sư thúc tiểu hoàn nhìn thấy hư trúc dáng vẻ bưng miệng nhỏ cười trộm vương ngữ yên trắng tiểu hoàn một chút tiểu hoàn mới áp chế lại ý cười a di đà phật một tiếng hùng vĩ âm thanh truyền đến là huyền từ phương trượng âm thanh minh vương ngày hôm nay thiếu lâm tự có một số việc phải xử lý không tiện chiêu đ ạ i minh vương kính xin minh vương ngày khác trở lại thiếu lâm tự huyền từ âm thanh hơi không kiên nhẫn hiện tại bang chủ cái bang tụ hiền mang theo cái bang cùng tình túc phái người đã đi tới thiếu thất sân dưới chính muốn khiêu chiến thiếu lâm tự một đống lớn sự tình c h o huyền từ xử lý hiện tại thiếu lâm tự nơi nào có thời gian đến chiêu đ á i cưu ma trí huyền từ phương trượng mang theo thiếu lâm tự cao tăng đi ra cưu ma trí cười nói thiếu lâm tự sự tình lúc nào xử lý cũng có thể tiểu tăng thật vất vả đi tới trung nguyên một chuyến lần này chính là muốn lĩnh giáo một thoáng thiếu lâm tuyệt kỹ có người nói thiếu lâm tự ngoại trừ đạt ma lão tổ không có ai đồng thời tinh thông thiếu lâm tự bảy mươi hai tuyệt học không biết đúng hay không ha ha nghe minh vương khẩu khí thật giống hiện nay trên đời còn thật sự có người đem ta thiếu lâm tự bảy mươi hai tuyệt kỹ tu luyện thành công không biết vị này đại anh hùng là ai minh vương có thể hay không cho lão nạp dẫn kiến một thoáng giới luật viện một vị cao tăng hỏi cưu ma trí cười nói đại anh hùng tiểu tăng cũng không dám đảm đương huyền tư cười nói minh vương nói sẽ không là chính ngươi đi cưu ma trí gật đầu nói chính là tiểu tăng tiểu tăng bất tài trước đây không lâu đã đem thiếu lâm tự bảy mươi hai tuyệt kỹ thông h i ể u đạo lý cưu ma trí bàn tay xuất hiện một luồng sức hút trên đất lá cây bắt đầu hướng về lòng bàn tay tụ lại Xì xì. một luồng trí nhu lực đạo đem lá cây đưa đi lá cây như lợi kiếm đem chu vi giả sơn toàn bộ phá hủy niêm hoa chỉ lực thiếu lâm tự các vị cao tăng kinh hô không sai chính là niêm hoa chỉ cưu ma trí một trưởng đánh ra trưởng lực khắc ở một vị trên chiếc đỉnh lớn và ảnh trên chiếc đỉnh lớn xuất hiện một tấc thâm trưởng ấn ban l g ư ợ c trưởng cưu ma trí đắc ý nói không sai chính là bàn l g ư ợ c trưởng nhìn lại một chút tiểu tăng này một chiêu cưu ma trí một đạo bá đạo lực lượng xuyên thủng đại đ ỉ n h bên trong chiếc đỉnh lớn hương cho tung tóe ba vào địa ngục là ma kha chỉ chiêu số hiện tại người của thiếu lâm tự đều tin tưởng cưu ma trí hội thiếu lâm tự bảy mươi hai tuyệt kỹ lý thu thủy mang theo hư trúc cùng vương ngự yên tiểu hoàn ba người đi vào thiếu lâm tự đúng dịp thấy cưu ma trí ở dùng tiểu vô tướng công thôi thúc bảy mươi hai tuyệt kỹ chiêu số nhất thời nợ nụ cười khanh khách lý thu thủy phát sinh tiếng cười như c h u n g bạc cưu ma c h í nhìn thấy lý thu thủy con ngươi co rụt lại thầm nghĩ trong lòng lý thu thủy này lao yêu bà làm sao sẽ xuất hiện ở thiếu lâm tự hư trúc một cái trung niên hòa thượng nhìn thấy hư trúc la lớn ngươi mấy ngày nay đi tới nơi nào hư vân hư không bọn họ trở về nói ngươi hại chết huyền khó sư thúc đúng hay không hư trúc khổ nao nói sư phụ chuyện này chuyện này đúng là một lời khó nói hết ta huyền từ đối với lý thu thủy vương ngự yên tiểu hoàn nói rằng a di đạp h ậ t thiếu lâm tự không chiêu đại nữ khách k í n h xin ba vị nữ thí chủ mời trở về đi lý thu thủy tiến lên hai bước hai tay chắp ở sau lưng một thân trường bảo màu trắng cùng một con trắng như tuyết tóc dài múa may theo gió nàng như từ họa bên trong đi ra trích tiên người tiểu hòa thượng ngươi chính là huyền t ử phương trượng ha ha coi như sư phụ của ngươi cũng không dám nói như vậy với ta ngươi đáng là gì a lý thu thủy cười nói thiếu lâm tự bản tọa muốn tới thì tới muốn đi thì đi ngươi còn quản được bản tọa hay sao huyền t ử mới là nửa bức cảnh giới tông sư liền tông sư đều còn không là lý thu thủy coi như chân khí hoàn toàn biến mất thế nhưng còn có nội gia quyền đương nhiên sẽ không sợ h ắ n sư thúc ngươi liền bất tranh cãi một tí đi hư trúc đối với lý thu thủy nhỏ giọng nói h ắ n cũng không biết tại sao thiên sơn đồng mộ gọi phương trượng tiểu hòa thượng lý thu thủy cũng là gọi phương trượng tiểu hòa thượng phương trượng đã dâu mép lông mày đều trắng tuổi không nhỏ a ha ha hư trúc ngữ yên tiểu hoàn chúng ta đi vào ta ngược lại muốn xem xem ai dám ngăn cản lý thu thủy mang đi hướng về thiếu lâm tự đại hùng bảo điện đi đến làm c ả n thiếu lâm tự há lại là người nào đều có thể xông hơn hai mươi vị vũ tăng tay cầm trường côn chặn lại rồi lý thu thủy bốn người c h e n tiểu hoàn đơn đao ra khỏi vỏ nhà ta lão phu nhân cùng phu nhân muốn đi vào ta xem các ngươi ai dám ngăn trở tiểu hoàn một tiếng quát lớn cũng có chút khí thế nhất thời đ è ép không ít thiếu lâm tự hòa thượng huyền t ử phương trượng vào lúc này nói rằng thôi người tới là khách thư trúc ngươi liền mang theo mấy vị này nữ thi chủ đi đại hùng bảo điện nghỉ ngơi đi thôi vâng phương trượng chờ đến lý thu thủy rời đi cưu ma trí mới lại có sức lực từ tình huống vừa rồi đến xem lý thu thủy là không muốn quản hắn cùng thiếu lâm tự sự tình cưu ma trí nói với huyền t ử không biết tiểu tăng thiếu lâm võ công làm sao kính xin các vị thiếu lâm tự cao tăng chỉ giáo được nếu minh vương tự tin như thế vậy hãy để cho lão nạp mới lĩnh giáo một thoáng minh vương thiếu lâm tuyệt kỹ đạt ma viện một vị cao thủ một quyền đánh ra hướng về cưu ma trí tấn công tới chính là thiếu lâm đại kim cương quyền pháp đại kim cương quyền thiểu tăng cũng sẽ cưu ma trí triển khai cũng là đại kim cương quyền pháp mới đối công hai c h i ề u cao tăng của đạt ma viện liền thất bại sau đó giới luật viện cao tăng xuất chiến thế nhưng cũng thất bại a di đạo phật minh vương thiếu lâm tuyệt kỹ quả nhiên lợi hại lần này liền do lão nạp đến lĩnh giáo một thoáng minh vương biện pháp hay huyền t ử phương trượng ra tay rồi huyền t ử phương trượng cởi áo cà s a cưu ma trí nhìn thấy áo cà s a trên hàm kinh lực cười lạnh nói cà s a phục mạ công ha ha phương trượng võ công xem ra vẫn không có luyện đến ra a cưu ma trí một quyền đánh văng ra áo cà s a trực tiếp đánh vào huyền t ử trên lồng ngực vảnh huyền t ử bị mạnh mẽ quyền kình chấn động bay ra ngoài hoa huyền t ử phun một mụm máu nhìn Cưu ma c h í nói rằng ngươi này không phải thiếu lâm tự tuyệt học là vương nhạc nội gia quyền kính ngươi dĩ nhiên cũng học được nội gia quyền hiện tại vương nhạc nội gia quyền đã t r à n lan chỉ cần có tâm đều có thể thu thập được nội gia quyền mình kính phương pháp tu luyện dù sao vương nhạc là khai quốc thuật quán công pháp tu luyện khó tránh khỏi chảy ra như Cưu ma c h í cao thủ như vậy muốn thu thập nội gia quyền công pháp vẫn là rất dễ dàng bất quá nội gia quyền ám kính cùng hóa kính công pháp tu luyện sẽ không có dễ chiếm được như thế ha ha tiểu tăng liền thiếu lâm tuyệt học đều sẽ hội vương nhạc nội gia quyền cũng không có cái gì kỳ quái cưu ma c h í cười nói sư thúc ta muốn ra ngoài xem xem ta lo lắng phương trượng bọn họ không phải là đối thủ của cưu ma c h í hư trúc ở đại hùng bảo điện bên trong ở lại một hồi nói với lý thu thủy lý thu thủy gật đầu nói hừng ra ngoài xem xem cũng tốt hư trúc nếu như cái kia cưu ma c h í không biết điều ngươi liền cho sư thúc ta phế bỏ hắn một cái phiên tăng dĩ nhiên dùng ta tiểu vô tướng công đến giả danh lựa bịp thực sự là lẽ nào có lý đó vâng sư thúc hư trúc sau khi đi ra đúng dịp thấy huyền t ử phương trượng bị đánh bại dừng tay hư trúc nói rằng cưu ma c h í ngươi nếu như thật sự dùng thiếu lâm tuyệt học đánh bại ta sư thúc tổ sư bá tổ bọn họ ta không lời nào để nói thế nhưng ngươi dĩ nhiên dùng đạo gia nội lực đến thôi thúc thiếu lâm tuyệt học chiêu thức ngươi chuyện này căn bản là không phải thiếu lâm v õ công t hư i chi dùng không phải thiếu ế u kêu lâm lên, lâm ma tự tăng cao công. dùng không hồ võ trúc hắn chính thiếu dùng là lâm vận õ võ công, trúc, là thiếu lâm võ công, là võ công của Trúc Huyền khỏe miệng mang theo vết máu, nói rằng, là lâm vết v thiếu tự. tử theo khỏe Hư máu, chuyển tiểu vô tướng công mô phỏng thiếu lâm nội công triển khai một bộ la hán quyền cùng vi đà trưởng n à y hai bộ trưởng pháp là thiếu lâm tự nhập môn võ công thế nhưng ở hư trúc triển khai ra thật là h uy lực lớn lao như là la hán lâm thế hư trúc đối với huyền từ phương trượng nói rằng phương trượng vừa nãy ta triển khai cũng không phải thiếu lâm tự nội công mà là đạo gia tiểu vô tướng công đến thôi thúc thiếu lâm tự võ công chỉ cần không phải tu luyện tiểu vô tướng công người căn bản là không thấy được minh vương hắn căn bản sẽ không thiếu lâm tự bảy mươi hai tuyệt kỹ nghe được hư trúc nói như vậy thiếu lâm tự cao tăng môn mới thở phào nhẹ nhõm nguyên lai cứu ma c h í không phải dùng thiếu lâm tự nội công cái kia hết thệ đều nói x ô i được nếu như thật sự có người có thể thông h i ể u đạo lý thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ cái kia chẳng phải là đạt ma láo tổ trên đời quá khủng bố hư trúc minh vương muốn lĩnh giáo thiếu lâm võ công vốn là ngươi là không có tư cách cùng minh vương giáo thủ thế nhưng chúng ta cũng không thể để cho minh vương đi một chuyến buồng công ngươi xin mời minh vương chỉ điểm mấy chiêu đi huyền tư nói rằng hư trúc gật đầu vâng phương trượng minh vương xin mời hư trúc hai tay tạo thành chữ thập nói với cưu ma trí cưu ma trí trong lòng oán hận thầm nói Này tiểu hòa thượng thực sự là lẽ nào có đó, vốn là lần này gắng có tại, là xuống, là tiểu thực thể hòa sự có có cố lẽ lý lạc đó, q ma trí h Hư của t lớn trên Vânh. Chí Cưu Ma t người kình khí bạo phát công lực toàn thân lập tức tăng lên tới cực h ạ n hư trúc là hắn gặp mạnh mẽ nhất đối thủ không thể lưu thủ cưu ma c h í đầu tiên triển khai chính là niêm hoa chỉ hư trúc triển khai chỉ là thiên sơn lục dương trưởng chỉ pháp trưởng pháp quyền pháp chân pháp từng bộ từng bộ thiếu lâm tuyệt học chiêu thức ở cưu ma c h í bàn tay triển khai ra như cùng phong mưa xối xả hướng về hư trúc công tới nay cưu ma c h í lại đem ta thiếu lâm tự tuyệt học chiêu thức đều học đi tới coi như là dùng tiểu vô tướng công đến thôi thúc cũng là uy lực vô cùng lớn không thể so dùng thiếu lâm nội công triển khai ra thua kém a đặt ma viện một vị cao tăng thở dài nói hư trúc triển khai chính là võ công gì lại như vậy dương cương hơn nữa còn mang theo phiêu giật này không phải ta võ công của thiếu lâm tự một cái khác giới luật viện cao tăng nói rằng hư trúc một trưởng đặt tại cưu ma trí trên lồng ngực và ảnh cưu ma trí bị đẩy lui bị nội thương không nhẹ tiểu sư phụ thật là cao minh võ công tiểu tăng không phải là đối thủ nhưng là người dùng cũng không phải võ công của thiếu lâm tự cưu ma trí nói rằng h ư trúc hai tay tạo thành chữ thập a di đ ả phật vào lúc này đinh xuân thu mang theo du thản chi a chu toàn quán thanh đám người tới thiếu lâm tự sau đó mộ dung phục cũng mang theo bao bất đồng cùng phong ba ác đến rồi ở dưới chân núi mộ dung phục cùng đinh xuân thu còn đánh một hồi đinh xuân thu xuất hiện ở nơi nào là mộ dung phục đối thủ cuối cùng vẫn là du thản chi ra tay chặn lại rồi mộ dung phục mộ dung phục cũng không nghĩ tới du thản chi dĩ nhiên có thể cùng hắn đánh nhau hơn nữa nội công chân khí tu vi đều không kém chính mình thực sự là khó mà tin nổi bọn họ vừa tới không lâu trung nguyên các đại môn phái cùng bang phái đều chạy tới hiện tại tám phần mười võ lâm quần hùng cũng đã tụ tập ở thiếu lâm tự cầu phiếu cầu thu gom xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư tổ cản s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy mươi uy c h ấ n quần hùng hư trúc đẩy lùi cưu ma trí liền lùi ra đại hội võ lâm là cần thiếu lâm tự cao tăng cùng phương trượng đến chủ trì hư chúc võ công tuy rằng cao cường thế nhưng u y vọng nhưng không đủ đinh xuân thu nhìn chu vi quần hùng một chút đối với huyền t ử cười to nói huyền t ử phương trượng lần này cái bang cùng ta tinh túc phái kết minh mục đích chính là đến tranh cướp này mình chủ võ lâm vị trí ngươi liền cứ ra tay đi chúng ta tiếp theo là được rồi vào lúc này một đạo nhạt bóng người màu vàng xuất hiện ở đoàn chính thuần bên người chính là đoàn dự hắn cười nói cha ngươi cũng tới thiếu lâm tự an nương không nghĩ tới ngươi cũng tới thật tốt đoàn dự không có cùng hư chúc vương ngự yên bọn họ đồng hành rời đi linh t h i ế u cung sau khi hắn là dự định trực tiếp về đại lý thế nhưng không nghĩ tới vừa vặn đụng tới thiếu lâm tự mở đại hội võ lâm liền liền đến nhìn một cái không nghĩ tới đoàn chính thuần cùng đao bạch phượng mấy người cũng đến đao bạch phượng tới đoàn dự tay hỏi dự nhi mấy ngày nay ngươi đều đi nơi nào nhưng là đưa ngươi cha cùng nương gấp chết rồi đoàn dự cười nói cha mẹ ta mấy ngày nay trải qua sự tình cũng thật là một lời khó nói hết đợi được đại hội võ lâm xong ta lại cùng các ngươi cố gắng nói một chút đoàn chính thuần gật đầu nói hửng chỉ cần dự nhi không có chuyện gì là tốt rồi đoàn dự vào lúc này nhìn thấy hư trúc cười nói hả nguyên lai nhị ca đã đến thiếu lâm không nhìn thấy vương ngữ yên đoàn dự thầm nghị trong lòng vương cô nương hẳn là về vương gia thôn ai Huyền từ phương trượng nhìn thấy người của cái bang cùng tinh túc phái người cùng nhau hỏi cái bang luôn luôn đều là lấy hiệp nghĩa làm đầu n g ư ơ i cái bang muốn cùng đến ta thiếu lâm tự tuyển cử m i n h chủ võ lâm lão nạp không lời nào để nói thế nhưng tại sao muốn cùng tinh túc phái như vậy ta đạo môn phái thông đồng làm vậy cái bang đại đa số người đều là một trận xấu hổ túi lầu xuống đinh xuân thu c ư ờ i nói cái gì chính phái ta phái chỉ muốn trở thành m i n h chủ võ lâm ta tinh túc phái chính là chính phái chỉ cần có quyền lực l ã o tiên ta nói ai là tà phái ai chính là tà phái đ ộ nhi ngươi cùng này lão con lừa chọc tỉ thí một chút động thủ thời điểm không cần lưu thủ cho sư phụ ta trực tiếp giết chết này lão con lừa chọc vâng sư phụ du thản chi đi ra đối với huyền tử phương trượng ôm quyền nói bang chủ cái bang trang t ụ hiền vọng chỉ giáo tất cả mọi người là giật nảy cả mình bọn họ không nghĩ tới này đẹp đẽ đẹ đến dối tinh dối mù tóc đỏ thiếu niên chính là bang chủ cái bang huyền từ phương trượng cũng biết trận chiến này không thể tránh khỏi quan hệ này đến thiếu lâm tự trăm năm danh dự hắn không thể không chiến này tóc đỏ thiếu niên là đình xuân thu đồ đệ nghĩ đến võ công không c a o lắm hy vọng lão nạp lần này có thể thắng huyền từ thầm nghĩ trong lòng huyền từ phương trượng gật đầu nói nếu t h í chủ cố ý muốn động thủ cái kia lão nạp liền l ĩ n h giáo một thoáng cái bang đích truyền tuyệt kỹ hàng long thập bát trưởng cùng đả cầu đ ồ n g pháp đinh xuân thu cười to nói cái gì hàng xà mười tám trưởng cái gì đánh miêu bừng pháp vốn là một chuyện cười chỉ có ta tinh túc phái thần công mới là lợi hại nhất đô nhi ngươi hay dùng sư phụ dạy ngươi tinh tú thần công đem này con lửa chọc giết cho ta hôm nay liền để anh hùng thiên hạ nhìn ta tinh túc phái võ công đến cùng là làm sao tuyệt vời phương trượng xin mời tiếp chiêu du t h ẳ n g chi trên người chân khí màu đỏ ngon búp cháy lên chân khí bên trong mang theo màu xanh lục mùi hôi thối chính là tinh túc phái sát thối công và ảnh du thản chi một trưởng dưới huyền từ phương trượng công tới trưởng lực chỗ đi qua không khí sụp đổ một trưởng này như như bẻ cánh khô không thể ngăn cản chu vi quần hùng nhìn ra trận mắt ngoắt mồm n à y tóc đỏ thiếu niên quá lợi hại rồi chuyện này huyền từ phương trượng trong lòng cũng tràn ngập khiếp sợ một trưởng này quá mạnh căn bản là không phải hắn có thể chống đối coi như hắn cùng kêu ma chi đối chiến không có bị thương cũng không tiếp được a di đà phật huyền từ phương trượng trong lòng đọc thầm một tiếng không muốn a thanh âm của một cô gái truyền đến chính là bốn đại ác nhân diệp nhị nương giữa lúc hư trúc muốn xuất thủ cứu người thời điểm không trung truyền đến một tiếng hùng vĩ tiếng rồng âm ai nói hàng long thập bát trưởng không như tinh túc phái võ công hống một cái dài hơn mười t r ư ợ n g màu vàng long cự long cổ sáng hướng về du thản chi đánh tới là hàng long thập bát trưởng không ít quần hùng đều kinh hô c h í dương c h í cương chân khí hóa thành cự long mãnh liệt cực kỳ Du thản chi s á t thối công cùng huyết thần chân khí đụng tới như vậy trí dương trí cương chân khí trận bắt đầu hòa tan du thản chi quay người lại to lớn đỏ như máu sắc t r ư ở n g ấn đặt tại cự long c ổ sáng trên ẩm toàn bộ thiếu lâm tự cũng vì đó chấn động trên mặt đất đá tảng bị chấn động đến mức bay loạn du thản chi lùi lại mấy bước nhìn chằm chằm người đến khoe miệng lộ ra tà khí mỉm cười tiêu phong người cái này người liêu dĩ nhiên cũng tới hàng long thập bát trưởng quả nhiên danh bất hư truyền bất quá ngày hôm nay ngươi đừng hòng đi xuống thiếu thất sơn ta nhất định phải vì là phụ thân ta cùng bá phụ báo thủ người đến chính là tiêu phong hắn mang theo a tử cùng yến vân thập bát kỵ kinh hai ngày nữa hai đêm chạy đi cuối cùng cũng coi như cảm thấy thiếu lâm tự đi tới thiếu thất sơn dưới tiêu phong bỏ qua chiến mã trực tiếp triển khai khinh công lên núi a tử cùng yến vân thập bát kỵ còn ở trên đường tiêu đại ca ngươi thật sao a chu la lớn tiêu phong hô a chu tiêu phong lớn tiếng nói ngày hôm nay tiêu phong đến đây chỉ là vì cứu một người những chuyện khác cùng tiêu phong không có quan hệ du thản chi cười lạnh nói tiêu phong ngươi muốn từ trong tay của ta đem a tử cô nương mang đi đường hỏng du thản chi chân khí màu đỏ ngòn bạo phát hóa thành một đạo màu đỏ quang ảnh hướng về tiêu phong phong đi du thản chi chuyện này căn bản là là không muốn sống đấu pháp muốn muốn lấy mạng đổi mạng đánh giết tiêu phong hống nặng nề g rồng gầm văng lên tiêu phong đánh ra kháng long h ư u hối du thản chi n à y huyết thần kinh là ma đạo võ công căn bản là không phải ngươi có thể điều động ngươi lấy toàn thân tinh huyết cùng sinh mệnh tiềm năng đổi lấy này tuyệt thế công lực ta xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu tiêu phong cũng không nghĩ tới du thản chi dĩ nhiên đem huyết thần kinh tu luyện tới mức độ như thế ở tông sư võ giả bên trong không có mấy cái là du thản chi đối thủ tiêu phong hiện tại võ công tuy rằng tăng nhiều nhưng là cùng du thản chi đối với hợp lại dĩ nhiên có chút vất vả điều này làm cho hắn rất khiếp sợ chống đỡ bao lâu đều không có quan hệ ngươi nếu có thể giết chết ngươi là được du thản chi lớn tiếng quát vảnh không chung một trận vật mèo hai công lực của người ta đều xem như là hiện nay tuyệt thế dư âm cũng làm cho người không chịu được chu vi quần hùng đã bị dư âm năng lượng đẩy lui đến hai mươi trượng bên ngoài chỉ có mộ dung phục hư trúc đoàn dự đinh xuân thu mấy vị tổng sư võ giả còn ở tại chỗ q u a n chiến không có chuyển bước cầm long thủ tiêu phong tay trái chân khí hóa thành một đạo màu và ngóng vuốt dòng hướng về a chu trộc tới đinh xuân thu bị đẩy lui hắn căn bản không phải là đối thủ của tiêu phong a a chu bị cầm long thủ mang đi trên không trung phát sinh một tiếng kêu sợ hãi tiêu phong chết đi cho ta du thản chi nghe được a chu âm thanh biết không tốt hắn không nghĩ tới tiêu phong lại vẫn có thể phân tán tinh lực đi cứu a chu tiêu phong mang theo a chu cùng du thản chi chạm nhau một trường sau khi dựa vào lực phản chấn lượng về phía sau bay đi a chu nằm ở tiêu phong trong lồng ngực khóc dòng nói tiêu đại ca ngươi rốt cục tới cứu ta anh rể t ỷ t ỷ vào lúc này a tử mang theo hiến vân thập bát kỵ chạy tới thiếu lâm tự a tử trừng mắt du thản chi lớn tiếng nói du thản chi ngươi thật là to gan lại dám đem t ỷ t ỷ ta mang đi còn để con mắt của nàng ngủ ngày hôm nay ta nhất định phải làm cho t ỷ phu ta giết chết ngươi a tử cô đ ư ơ n g du thản chi liếc mắt nhìn a tử vừa liếc nhìn a chu hiện tại hắn mới biết nguyên lai、like、mình thật sự nhận lầm người tiêu phong ôm a chu vỗ vô lưng của nàng an ủi a chu tiêu đại ca có lỗi với ngươi ngươi bị khổ con mắt của ngươi ta nhất định đi cầu tiết thần y đưa n g ư ơ i chữa khỏi ngươi hiện tại trước tiên đi cha mẹ ngươi nơi đó tiêu đại ca còn có một số việc phải xử lý một đạo năng lượng đem a chu đưa đến nguyễn tinh trúc cùng đoàn chính thuần bên người tiêu phong mới nhìn chu vi quần hùng một chút nói rằng xem các vị tư thế sợ là sẽ không như thế dễ dàng để ta tiêu phong rời đi thiếu lâm tự không sai tiêu phong ngươi cái này người liêu giết chết ta trung nguyên nhiều như vậy anh hùng hào kiệt ngày hôm nay tuyệt đối không thể để cho ngươi đi xuống thiếu lâm tự tiêu phong đại ca ta chính là ở tụ hiền trang bị ngươi giết chết ngày hôm nay ngươi nhất định phải đền mạng tiêu phong ngươi lại vẫn dám xuất hiện thật sự cho là mình là vô địch thiên hạ hay sao toàn quán thanh t ử cái bang trận doanh bên trong đi ra nói rằng các vị anh hùng đại gia khả năng còn không biết tiêu phong đã không phải nguyên lai tiêu phong hắn hiện tại đã là đại liêu nam v i ệ n đại vương trưởng khống đại liêu một nửa bình mã ngày hôm nay nếu để cho tiêu phong rời đi thiếu lâm tự tương lai dẫn dắt đại liêu đại quân xuôi nam đánh vào đại tống nhất định cũng sẽ là người này tiêu phong võ công đại gia nhưng là lĩnh giáo q u a đơn đả độc đấu chúng ta cái bang xuất hiện nhầm bang chủ cũng chưa chắc là hắn đối thủ nếu như hắn mang theo thiên quân văn mã cái kia còn có người có thể giết chết hắn sao vì lẽ đó ngày hôm nay chúng ta nhất định phải g i ế t tiêu phong cái này người liêu vì là đại tống đi ra ngoài một mối h ỏ a lớn tiêu phong nhìn toàn quán thanh một chút toàn quán thanh nhất thời sợ hãi đúng nhất định phải g i ế t tiêu phong không thể để cho tiêu phong rời đi đoàn dự đi tới tiêu phong bên người nói rằng đại ca ngươi vẫn là mang theo mội mội ta a chu đi thôi bằng võ công của ngươi muốn rời khỏi thiếu lâm tự không khó tiêu phong cười khổ nói không có như vậy dễ dàng đại ca tam đệ thư trúc đi tới tiêu phong bên người cao hưng nói đoàn dự nói rằng đại ca vị này chính là ta tân kết bái ca ca hắn lớn hơn so với ta thế nhưng nhỏ hơn ngươi vì lẽ đó ta gọi hắn nhị ca hiện tại ba huynh đệ chúng ta tụ hội vừa vặn lại kết bái một lần tiêu phong cười to nói được chúng ta liền lại kết bái một lần kết bái sau khi thư trúc nhìn đ ì n h xuân thu nói rằng đại ca tam đệ này đ ì n h xuân thu hại chết ta huyền khó sư thúc tổ hơn nữa còn hại chết sư phụ của ta vô nhai tử cùng sư h u y n h tô tinh hà ngày hôm nay ta nhất định phải diệt trừ cái này phái tiêu g i a o kẻ phản bội nhị đệ cẩn thận t i ê u phong nói rằng đoàn dự cười nói đại ca yên tâm nhị ca võ công nhưng là rất lợi hại thư trúc hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp đinh xuân thu c h ấ n áp đồng thời niêm phong lại huyệt đạo của hắn đinh xuân thu vốn là ta có thể giết người tên phản đồ này tuy rằng ta hiện tại là trường môn thế nhưng hiện tại phái tiêu giao bối phận cao nhất chính là thúc thúc ta lý thu thủy ta hội đưa ngươi giao cho nàng xử trí t hư trúc nói với đinh xuân thu đinh xuân thu phẫn hợp nói ngươi này tiểu hòa thượng lúc đó ở lung ách l ố c ta thì không nên buông tha ngươi n g không nghĩ tới ta đinh xuân thu anh minh một đời dĩ nhiên tại ở ngươi này người trong tay ngươi vừa nãy triển khai chính là thầy ta bá thiên sơn đồng mộ võ công ngươi là làm xã hội võ công của nàng t hư trúc cười nói cái này ta không cần hướng về ngươi cái này phái tiêu g i a o kẻ phản bội giải thích tiêu phong nhận lấy cái chết du thản chi không xen vào nữa đinh xuân thu ngược lại hiện tại a chu cũng không ở đ i n h xuân thu trong tay đinh xuân thu chết sống hắn mới không để ý tới hội đây mộ dung phục rút ra trường kiếm nói rằng tiêu phong ngươi là đại liêu nam viện đại vương ngày hôm nay ta liền không cần sẽ cùng ngươi giảng giang hồ quy củ vì đại tống an nguy ta liền diệt trừ ngươi cái này hòa lớn tiêu phong cười to nói hai người các ngươi cùng tiến lên ta tiêu phong lại có gì sợ đoàn dự nhìn thấy du thản chi cùng mộ dung phục vây công tiêu phong lớn tiếng nói mộ dung phục ngươi vô liêm sỉ ngươi cùng ta đại ca là một cấp độ cường giả ngươi dĩ nhiên liên thủ với người khác vây công hắn ngươi liền không sợ anh hùng thiên hạ cười nhạo ngươi sao xem ra ngươi cái này nam mộ dung cùng bắc t i ề u phong so với kém xa xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ càn xù nếu như yêu thích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 đoàn dự x ỉ nhục cũng không có để mộ dung phục dừng tay trái lại càng thêm gây nên hắn sắc cơ mộ dung phục trường kiếm chiêu nào chiêu nấy đoạn mệnh thầm nghĩ trong lòng ngày hôm nay ta nếu như chống đỡ anh hùng thiên hạ diện đem tiêu phong cái này người liêu ngoại trừ toàn bộ trung nguyên võ lâm sợ là đều sẽ đối với ta cảm ơn đ á i đức sau khi chính là này tóc đỏ tiểu tử cùng bổn công tử tranh cướp minh chủ võ lâm n à y tóc đỏ tiểu tử tuy rằng lợi hại thế nhưng chiêu thức của hắn nhưng cũng không cao minh chỉ là đinh xuân thu võ công mà thôi chỉ là hắn một thân chân khí màu đỏ ngòm để ta có chút k i ê n kỵ cùng n à y tóc đỏ tiểu tử so với vẫn là bổn công tử phần thắng khá lớn năm đó ở thái sơn đại hội nếu không là vương nhạc nắm tiểu tử làm dối bổn công tử cũng đã là minh chủ võ lâm còn cần đợi được hiện tại vương nhạc đáng chết tiêu phong đáng chết cùng bổn công tử làm người thích hợp hết thể đều đáng chết tiêu phong tuy rằng thiên phú dị bẩm thế nhưng du thản chi cùng mộ dung phục đều là siêu cấp cao thủ hắn cùng du thản chi đối chiến đều có chút vất vả hiện tại một t r ọ i hai càng là nguy hiểm cực điểm sisi mộ dung phục một ánh kiếm sẹt qua tiêu phong cánh tay tiêu phong bị thương du thản chi cười nói tiêu phong ngày hôm nay mặc trò võ công của ngươi thông thiên ngươi đều đừng hỏng sống sót đi xuống thiếu lâm tự ngươi liền cho phụ thân ta cùng bá phụ đền mạng đi nhìn thấy tiêu phong bị thương du thản chi công kích càng thêm mãnh liệt đại ca ta đến giúp ngươi đoàn dự triển khai lăng ba vi bộ phát sinh lục mạch thần kiếm mộ dung phục Ta đoàn ế n cùng ngươi đánh, chúng trọi đ ta một một. duyên ự lục mạch thần kiếm mộ thần không ngừng d n công、kích. Trong lúc nhất thời, đoàn dự cùng mộ dung phục chiến thành một đoàn. Nhất ngăng nhọn, anh Đoàn g phục phục phía kích. thời, thời khí Thật khí thật hại lúc dọc. kiếm kiếm kiếm. một là lợi hại anh kiếm. Lùi dự d mộ sau. u bé về khánh dùng phúc ngữ thuật đối với diệp nhị đ ư ờ n g nhạc lao tam cùng vân trung hạc nói rằng nhạc lao tam nhìn ra có chút trợn mắt n g o á t mồm này thiên hạ này tại sao lại có như vậy nhiều cao thủ những cường giả này nhạc lao tam đều không phải là đối thủ a mộ dung phục kiếm trên ánh kiếm đại thịnh lập tức phá tan rồi đoàn dự phòng ngự mộ dung phục sử dụng kiếm tiêm chỉ vào đoàn dự cái cổ cười lạnh nói tiểu tử ngươi thật sự cho rằng bùn công tử không dám giết ngươi không được ngươi chết ở dưới kiếm của ta coi như ngươi là đại lý đoàn thị thế tử đại lý đoàn thị có thể loại ta làm sao đoàn dự cười nói mộ dung phục ngươi không phải đại ca ta đối thủ lại muốn cùng người khác vây công hán ta thực sự là trơ chẽn cách làm người của ngươi liền coi như các ngươi đánh bại đại ca ta ngươi cũng đừng muốn trở thành minh chủ võ lâm h ừ ngươi nếu là có lá gan liền giết ta ngươi cho rằng ta không dám mộ dung phục một chiêu kiếm đâm ra liền muốn giết chết đoàn dự tiêu phong x u ấ t sáng la lớn tam đệ đao bạch phượng cùng đoàn chính thuần đều là kinh hãi đến biến sắc mộ dung phục ngươi nếu như dám giết hại dự nhi ta đại lý đoàn thị nhất định sẽ không bỏ qua ngươi Sì. một mảnh xanh biếc liễu diệp hóa thành một vệ sáng bắn về phía mộ dung phục hả mộ dung phục cất kiếm phòng thủ liễu diệp đánh trường kiếm trên keng một tiếng to lớn vang lên giòn dã mộ dung phục cảm thấy tay cánh tay tê dại một hồi thân thể cũng bị sức mạnh mạnh mẽ chấn động hơn m ộ mươi mét mảnh này liễu diệp mang theo sức mạnh khổng lồ đủ để đánh giết tông sư võ giả nghiêm hoa chỉ mộ dung phục nhìn hư trúc vừa nay chính là hư trúc xuất thủ cứu đoàn dự nhìn thấy đoàn dự thoát hiểm tiêu phong mới chuyên tâm đối chiến du thản chi nhị ca đoàn dự cũng là lòng vẫn còn sợ hãi hắn không nghĩ tới này mộ dung phục dĩ nhiên thật sự muốn giết chết chính mình hư trúc tre ở đoàn dự trước người nói với mộ dung phục mộ dung phục công tử sắt khí của ngươi quá nặng ngươi ở thiên sơn giết nhiều người như vậy hiện tại lại muốn giết ta tam đệ hôm nay tiểu tăng liền đến gặp gỡ ngươi mộ dung phục mặt lộ sắc cơ cười nói tiểu hòa thượng ngươi hội bắc minh thần công ta cũng biết ngươi làm sao có thể giết đến ta hôm nay ta sử dụng kiếm pháp cũng không tin không phá ra được ngươi hộ thể chân khí c h e trường kiếm nhất trận kiếm g i e o mộ dung phục hóa thành từng đạo từng đạo huyện ảnh hướng về hư trúc giết đi mộ dung phục hận vương nhạc hiện tại càng hận tiêu phong bọn họ ba huynh đệ bốn người này đều là cùng mình đối nghịch đều đ a n g chết thiên sơn lục dương trưởng hư trúc trực tiếp sử dụng tới thiên sơn lục dương trưởng mộ dung phục nếu như g n vậy u mê không tỉnh vậy thì không nên trách tiểu tăng đưa người chế phục hư trúc cũng là đánh ra hỏa khí hư trúc triển khai m ộ ư ơ i phần công lực nhất hư trúc Chuyện này. Chuyện này. tại sao lại có cường đại như vậy công lực huyền từ phương trượng thở dài nói hư trúc triển khai không phải ta thiếu lâm võ công là đạo gia võ học mặc kệ hư trúc dùng có phải là ta thiếu lâm võ công chỉ cần hắn hiện tại vẫn là ta thiếu lâm đệ tử là được vâng hư trúc một trưởng đem mộ dung phục đánh tan liền muốn đặt tại trên bả vai của hắn đem chế phục vào lúc này một đạo ác liệt chỉ lực đánh d i ế t hướng về phía hư trúc hư trúc một trưởng đánh ra chặn lại rồi này đạo mạnh mẽ chỉ lực mộ dung phục cũng thừa dịp cơ hội tách ra hư trúc công kích hiện tại mộ dung phục dáng vẻ cực kỳ chật vật tóc n g ộ ngang quần áo cũng phá không ít tuy rằng mộ dung phục chạy tới thiếu lâm tự thời điểm lại đã hấp thu không ít võ lâm nhân sĩ c h â n khí thế nhưng vẫn như cũ còn không phải là đối thủ của hư trúc một cái người áo đen bịt mặt xuất hiện ở mộ dung phục bên người n à y người áo đen bịt mặt xuất hiện nhất thời để quần hùng vô cùng kinh ngạc cực kỳ nguyên lai còn có cao thủ tham hợp chỉ mộ dung phục nhìn người bịt mặt kinh hô n g ư ờ i tại sao lại ta mộ dung ra võ công người bịt mặt này triển khai tham hợp chỉ huy lực cực lớn so với đoàn dự lục mạch thần kiếm cũng không hề yếu mộ dung phục cũng sẽ tham hợp chỉ nhưng là cùng người bịt mặt này so ra lại muốn ngược trên một cấp độ người bịt mặt cười nói không sai không nghĩ tới võ công của ngươi đã đạt đến này mức độ đã vượt qua l o phu tuy rằng mộ dung phục thua với hư trúc thế nhưng liền không thể là mộ dung phục võ công thấp kém ngược lại mộ dung phục võ công rất cường đại so với tiêu phòng cũng không hề yếu chỉ là hư trúc quá mạnh mẽ hấp thu vô nhai tử thiên sơn đồng mẫu lý thu thủy ba vị phái tiêu giao tông sư công lực nội công phương diện đã là đăng phong tạo cực ngoại trừ đại tông sư không người nào có thể cùng hư c h ú c so với nội lực tiến long n g uyên nghe được mộ dung bác â m thanh tiêu phong một chút liền nhận ra người bịt mặt này chính là mình giết sư kẻ thù du thản chi cúc ngay cho ta tiêu phong bạo phát lập tức đánh ra mười hai tầng công lực đem du thản chi đẩy lui du thản chi lại muốn đánh giết tiêu phong thời điểm lại xuất hiện một người da đen người bịt mặt vê anh người mặc áo đen này người bịt mặt cùng du thản chi chạm nhau một trường hai người đều là lui về phía sau tiêu phong nhận thức vị này người áo đen bị mặt, hắn chính hiển trang cứu người của mình.、Tuy、rằng người da đen này người bị mặt còn muốn giết chết kháng mẫn, nhưng dù sao ân cứu mạng lớn hơn thiên, hơn nữa người bị mặt này đối với mình cũng thức chết thế h bịt mặt, tụ Tuy bịt mặt giết cứu cứu của vị với bịt là đối áo sao mặt ở da dù k ôm n Tiên phong g gì có cái gì để ý. Tiên bối. Tiêu để ý. ô quyền nói rằng du thản chi cũng ngừng tay cảnh giác nhìn tiêu phong cùng này đột nhiên xuất hiện người bịt mặt một cái tiêu phong hắn đều rất khó chiến thắng hiện tại thêm ra một cái võ công cao cường người bịt mặt du thản chi liền không phải là đối thủ thiếu lâm tự tàng kinh c á t nhắm mắt dưỡng thần vương nhạc đột nhiên mở mắt ra bán ra hai đạo thực chất hết sạch mộ dung bác người r ố t cục đến rồi vương nhạc đứng dậy hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất rồi vương nhạc bay đến đại hùng bảo điện bầu trời đọc từng chữ như lôi mộ dung bác người r ố t cục xuất hiện chết đi cho ta toàn bộ thiếu thất sơn đều có thể nghe được vương nhạc c ầ m thanh phiên thiên ấn vương nhạc trên không trung đánh ra một chiêu phiên thiên ấn Quần thiếu hùng môn nhìn thấy một cái hắc y tóc ngắn thiếu niên một trường thấy hắc một một tóc y cái đây á pháp, n không chung xuất hiện to lớn trường ấn bóng、mở. Này một chiêu phiên tiên ấn Trung Hoa kỷ yếu, bên trong h chiêu thuật Hoa ra, trước kỷ xuất yếu, to một là, bí mở. võ đ vương nhạc tu vi nhạc không đủ, không thể tu tu đủ, là u y ệ Hiện n vương nhạc tinh thần tại, v khí huyết cũng đã viên mãn, rốt này một sát chiêu, thành. tu luyện này Đây rốt một sát cũng cục viên mãn, Chủng. đã đem là quân hùng duy nhất cảm thụ thật giống toàn bộ thiên địa đều sổ xuống mộ dung bắc cùng mộ dung phục sắc mặt đều biến đổi điên cuồng lui về phía sau và n h một cái dài sáu trượng rộng ba trượng to lớn trưởng ấn ấn ở trên mặt đất vương nhạc thân pháp động tĩnh như nguyễn mấy lần l ắ p mình liền xuất hiện mộ rung bắt trước người đại hùng bảo điện bên trong lý thu thủy vương ngự yên còn có tiểu hoàn cũng nghe được vương nhạc âm thanh là trường thôn tiểu hoàn ánh mắt sáng lên cao hưng nói vương ngự yên gật đầu nói h ử n g là nhạc lang không nghĩ tới nhạc lang thật sự ở thiếu lâm tự lý thu thủy khẽ to mày nói rằng mộ dung bắc không phải ba mươi năm trước liền đã chết rồi sao tại sao lại xuất hiện ngự yên tiểu hoàn chúng ta ra ngoài xem xem vương ngự yên gật đầu nói được tiểu hoàn theo lý thu thủy cùng vương ngự yên ra đại hùng bảo điện liếc mắt liền thấy vương nhạc lý thu thủy ngăn cản vương ngự yên cùng tiểu hoàn nói rằng không muốn đi vào ở đây đều là tổng sư võ giả không phải các ngươi có thể chống lại chân khí dư âm đều đánh chết các ngươi không nghĩ tới thiếu lâm tự lần này dĩ nhiên đến rồi nhiều cao thủ như vậy coi như là ta công lực không mất đối mặt cảnh tượng như vậy sơ ý một chút đều sẽ bỏ mình phiên thiên ấn vương nhạc tiểu tử này võ công đúng là lại tinh tiến so với hư trúc mạnh hơn một phần lý thu thủy nhãn lực cao minh liếc mắt là đã nhìn ra vương nhạc võ công cảnh giới tiểu tử này trở thành đại tông sư liền trong khoảng thời gian này mộ dung bác che mặt cân bị vương nhạc trưởng lực đập vỡ tan lộ ra hình dáng a di đà phật huyền từ phương trượng khiếp sợ nhìn mộ dung bác nói rằng mộ dung tiên sinh ba mươi năm không gặp không nghĩ tới ngươi phong thái vẫn như cũ không giảm năm đó ai có thể nghĩ tới năm đó mộ dung bác dĩ nhiên là trá tử ngươi nhưng là đem mọi người lừa thật là khổ a cha mộ dung phục trong lòng cũng là phi thường kích động hắn không nghĩ tới cha của chính mình lại vẫn ở nhân thế không trách vương nhạc ở lung ách cốc thời điểm nhắc tới phụ thân nguyên lai phụ thân thật sự lại vẫn sống sót mộ dung bác nhỏ giọng nói với mộ dung phục phục nhi chờ một chút cha kiềm chế lại vương nhạc ngươi nghĩ biện pháp đào tẩu đi đại liêu quốc sư phủ trở ta. vương nhạc quá lợi hại, người ta hai ta cười h thủ, cũng không phải thủ hắn. hận, thần không phải a của lang con cũng Bắc trong liên Dung lòng ván nói là đối Mộ ơ thương Vương hơn Vương n Nhạc nặng, cần mấy năm hiện Nhạc không không chuyện nữa công còn thắng Nhạc g gì, thể khôi phục sao. Tại sao hiện tại vương nhạc không chỉ Tại không tại có có lực còn xa thắng trước c bị ư mấy mới đó. sao. sao xa nói được rồi huyền từ phương trượng hiện tại không phải các ngươi ôn chuyện thời điểm chờ ta giết mộ dung bác ngươi có lời gì lại nói không mượn mộ dung bác ngươi không đến thiếu lâm tự Ta còn không tìm người. Người đến đến rồi, Phật tổ không trở thành tình, nay còn được chính cung cứu được Bác quốc không ngươi, ngươi nếu đến ngày không ngươi. Dung hôm Mộ đại sư rồi, liêu là sự vương nhạc còn không biết tiêu phong nhìn chằm chằm mộ dung bác nói rằng vương nhạc huynh đệ này đến long nguyên là ta giết sư kẻ thù đem hắn giao cho ta vương nhạc nhìn tiêu phong một chút nói rằng không được những người khác người muốn giết hay liền giết hay cùng ta không có quan hệ thế nhưng mộ dung bác không được Ta muốn dùng tính muốn mạng dùng chương ủ a ắ n điện để tế điện Ta v ra thôn q bảy mươi hai thần tăng vương nhạc cùng mộ dung bắc có thâm c ử u đại hận tự nhiên không thể đem mộ dung bắc tặng cho tiêu phong hơn nữa tiêu phong hiện tại công lực cũng chưa chắc là mộ dung bác đối thủ mộ dung phục nói với mộ dung bác cha phải đi chúng ta cùng đi ta sẽ không một mình đi vương nhạc tuy rằng lợi hại thế nhưng chúng ta liên thủ không hẳn liền không phải là đối thủ của hắn mộ dung phục nhìn chu vi võ lâm nhân sĩ một chút nếu như thật sự không phải là đối thủ của vương nhạc hắn sẽ dùng bắc minh thần công điên cuồng hấp thu những người này chân khí đến thời điểm công lực tăng cường coi như vương nhạc hắn cũng không sợ vương nhạc người muốn giết cha ta trước tiên muốn quá cửa h ải của ta mộ dung phục che ở mộ dung b ắ c trước người nói với vương nhạc vương nhạc cười khẩy bại tướng dưới tay mộ dung phục không thể không nói mạng của ngươi chính là được mỗi một lần nhìn thấy ngươi đều sẽ để ngươi dùng các loại lý do chạy trốn lần trước ở lung ách cốc nếu không là ngự yên cầu tình ngươi đã chết trên tay ta ngươi hiện tại còn dám nói khoác không biết n g ự a chờ ta giết chết mộ dung bác lại tới thu thập ngươi ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem xem ai còn có thể cứu đạt được ngươi vương nhạc đối với tiêu phong cùng hư chúc đám người nói tiêu h u n h hư chúc tiểu sư phụ còn có đoàn công tử thậm chí là tiêu viễn sơn tiền bối hiện tại các ngươi có thể có ân báo ân có thủ báo thủ động thủ đi ha ha tiêu viễn sơn cả kinh hắn không nghĩ tới vương nhạc đã nhận ra thân phận của chính mình tiêu viễn sơn kéo xuống mặt nạ hắn dáng vẻ rất giàn mua một con hoa mái tóc màu trắng cùng c h ò g dâu tướng mạo của hắn cùng tiêu phong dĩ nhiên giống nhau như lúc tiêu phong khiếp sợ nhìn tiêu viễn sơn hô cha tiêu viễn sơn gật đầu nói phong vương nhạc cười lạnh một tiếng các ngươi chậm dại ôn chuyện đi ta muốn động thủ mộ dung bác chết đi cho ta vương nhạc thân thể động tĩnh như huyễn vài bước bước ra một quyền đánh ra tốc độ này khiến người ta thị giác xuất hiện xuất hiện ảo giác thật giống như vương nhạc hội di động trong nháy mắt như thế pháo truy vương nhạc trên nắm tay quyền kình bạo phát không khí chung quanh lập tức sụp đổ mang theo to lớn nổ tung lực hướng về mộ dung bác công tới cú đấm này uy lực đã vượt qua tông sư mức cực hạn có thể chịu đựng mộ dung bắc nếu như bị cú đánh ấ m này bắn trúng, tuyệt đối sẽ bị đối đ sẽ nổ thân thể rơi vào cái hải q u ố t không còn cha cẩn thận mộ dung phục cùng mộ dung bắc đồng thời xuất trưởng hy vọng ngăn trở vương nhạc công kích ẩm hai người liên thủ mới miễn cưỡng chặn lại rồi vương nhạc quyền kình mọi người đều cảm thấy trong đầu một tiếng nổ vang mộ dung bắc cùng mộ dung phục hai người bị mạnh mẽ quyền kình chấn động bay ra ngoài、Và mộ dung phục cùng mộ dung bác rơi trên mặt đất đồng thời phun ra một ngụm màu lớn hai người đều là chân khí tan giã khí huyết di động sức mạnh căn bản là tụ tập không đứng lên hơn nữa nội tạng cũng chịu đến rung động đã là bị nội thương h ừ hai cái cùng tiến lên vương nhạc xem thường nói rằng mộ dung phục hai người chúng ta sức mạnh cấp độ cách biệt q u á xa không cần nói một mình ngươi mộ dung phục coi như là mười cái cũng sẽ chết ở trong tay ta vương nhạc hiện tại bất cứ lúc nào đều có thể trở thành là đan kính võ giả một thân tu vi đã không kém gì bình thường đại tông sư mộ dung phục còn khá hơn một chút tu luyện nội gia quyền thân thể mạnh mẽ khí huyết dồi dào thương thế không phải rất nặng thế nhưng mộ dung bắc liền khá là thảm tất cả mọi người nhìn vương nhạc trong mắt mang theo khiếp sợ cùng sợ hãi vương nhạc võ công quá mạnh mẽ thái hung tàn mộ dung phục cùng mộ dung bắc đều là thiên hạ cường giả đỉnh cao thậm chí ngay cả vương nhạc một chiêu đều không đón được v ư ơ nhiều lần vương nhạc đến vương sơn trong nhà đều nhìn thấy vương sơn thê tử một cái ôm hải tử lấy nước mắt rửa mặt thân là trưởng thôn không có bảo vệ tốt thôn dân vương nhạc cảm thấy mình thất trách cha mộ dung phục la lớn vương nhạc ngươi nếu như dám giết cha ta ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi vương nhạc cười nói mộ dung phục ngươi hiện tại tự thân khó bảo toàn còn muốn cứu ngươi cha nói uy hiếp ngươi nói lời này thật là tốt cười ngươi vẫn là cố chính ngươi đi mộ dung bác đối với mộ dung phục quát phục nhi đi a ngươi đi nhanh một chút vương nhạc cười nói đi không xong ngày hôm nay các ngươi đều phải chết mộ dung bác ngươi đang giết chết ta vương g i a thôn quản sự cùng đại ca ta vương sơn thời điểm có không nghĩ tới ngày hôm nay kết cục tử vương nhạc biến sắc mặt sắc cơ đại thịnh một quyền đánh xuống đến hết thảy võ lâm nhân sĩ đều biết mộ dung b á c lần này chết chắc rồi cường đại như vậy q u y ề n k ì n h hắn căn bản là không tránh thoát tiêu phong hiện tại cũng không có đối với mộ dung bác sự thù hận chỉ là vì hắn cảm thấy b i a i cùng vương nhạc kết thủ thực sự là muốn chết vương nhạc võ công tiêu phong ngẫm lại đều sợ hãi một người giết chết hơn vạn đại liêu kỵ binh chuyện này căn bản là không phải phạm nhân có thể làm được h u y ề n từ phương trượng nhắm mắt lại trong miệng nhắc tới a di đà phật mộ dung phục bi thống hét lớn cha ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng mộ dung b á c chắc chắn phải chết thời điểm một tiếng phạm âm vang lên a di đà phật phạm vi ngàn mét không gian đều là tiếng p h ạ m mãnh liệt một luồng mạnh mẽ lực lượng tinh thần đem mộ dung b á c bảo vệ lại đến ầm ầm vương nhạc này phải giết một quyền lại bị này cố mạnh mẽ lực lượng tinh thần chặn lại rồi vương nhạc bị chấn động vài bước hơi hơi lung lay một chút tê dại cánh tay nhữ n g mày lớn tiếng hỏi thần tăng mộ dung bác tội ác đầy trời tội ác tài trời đáng chết ngươi thật sự muốn che chở hắn một vện kim quang t r á n h qua vương nhạc trước người xuất hiện một người mặc miếng vá lao hòa thượng chỉ thấy hắn một mặt nếp nhăn thật dài bạch mi trên người không có một chút nào cao thủ khí chất hoàn toàn chính là một cái thiếu lâm tự tạp dịch dáng vẻ vương nhạc thiếu hiệp tìm chố khoan dung mà độ lượng mộ dung láo cư sĩ hiện tại đã là trọng thương thân không có năng lực phản kháng ngươi liền buông tha đi lão nạp hội đem hắn thu vào thiếu lâm tự để hắn một đời không lấy đi ra thiếu lâm tự nửa bước như vậy hắn thì sẽ không lại nguy hại thế nhân quét rác thần tăng hai tay tạo thành chữ thập nói với vương nhạc quét rác thần tăng xuất hiện để tất cả mọi người ồ lên quân hùng đều cho rằng thiếu lâm tự võ công mạnh nhất chính là huyền t ử phương trượng thế nhưng không nghĩ tới thiếu lâm tự lại vẫn cất giấu một vị siêu cấp cao thủ một vị đại tông sư vương nhạc ở trong mắt mọi người đã phi thường khủng bố nhưng là hiện tại vương nhạc đều bị vị này lão hòa thượng đẩy lùi như vậy công lực là cường đại cỡ nào những người này bọn họ cũng không biết thế gian này vẫn còn có này cường giả lý thu thủy nhìn thấy quét rác thần tăng phát sinh một tiếng thét kinh hãi là hắn hắn lại vẫn sống sót vương ngữ yên hiếu kỳ hỏi bà ngoại hắn là ai a để ngươi kinh ngạc như vậy lý thu thủy nhỏ giọng nói rằng không nên nói chuyện lung tung vị này nhưng là chân chính thần tăng vo công thông thần coi như vương nhạc cùng hư trúc này lưỡng t i ể u t ử liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn tiểu hoàn một mặt không phục trong ý thức của nàng vương nhạc mới là mạnh nhất thế nhưng bây giờ lại ra tới một người còn mạnh hơn vương nhạc cao thủ nàng khó tránh khỏi có chút không cao hứng h ừ lão hòa thượng này lợi hại đến đâu thì thế nào đều như vậy già rồi trường thôn còn trẻ tương lai nhất định sẽ so với hắn còn lợi hại hơn tiểu hoàn chu miệng nhỏ nói rằng vương nhạc phát phì cười thần tăng tuy rằng phật tổ độ người thế nhưng mộ dung bác người như vậy ngươi cũng phải độ sao ba mươi hai năm trước mộ dung bác giả truyền tin tức để đi đầu đại ca mang theo hơn mười vị đại tống võ giả ở nhạn môn quan ở ngoài tập kích tiêu viễn sơn một nhà làm hại tiêu viễn sơn cửa nát nhà tan bởi vì tiêu viễn sơn là đại liêu quý tộc mộ dung bác làm như thế chính là vì bước lên đại liêu cùng đại tống chiến tranh từ bên trong kiếm lời làm hắn khôi phục đại yến mộng đẹp ba mươi năm qua đại tống võ giả chết ở mộ dung bác trong tay sợ l à không xuống mấy trăm vị hơn nữa gần nhất trong trốn võ lâm giết người án cũng có một chút là xuất từ hắn mộ dung bắt tay thần tăng ngươi nói người như vậy ngươi cũng phải cứu hắn sao vương nhạc nhìn chằm chằm mộ dung bác cười lạnh nói mộ dung bác những chuyện này có thể đều là ngươi làm ta không có oan uổng ngươi đi mộ dung bác điên cùng nói không sai là lao phu làm thì lại làm sao lao phu thân là đại h i ế n hoàng tộc hậu duệ muốn phục quốc lại có cùng sai nhưng là lao phu không có quyền không binh càng không tiền bạc muốn p h ụ c quốc nói nghe thì dễ chỉ có đại liêu cùng đại tống khai chiến ta đại yến mới có cơ hội có thể ông trời không có mắt không quan tâm một thoáng ta mộ dung thế già ta mộ dung bác buôn ba ba mươi năm lại vẫn kẻ vô tích sự vương nhạc ngươi không nên ở chỗ này sung làm người tốt nói giết người ngươi giết chết đại liêu hơn vạn tướng sĩ giết người so với ta còn nhiều đây ngươi có tư cách gì để giáo hấn lao phu vương nhạc cười to nói mộ dung bác ta vương nhạc xưa nay sẽ không có nói mình là một anh hùng là người tốt ngươi mộ dung thế gia muốn phụ c quốc muốn bốc lên đại liêu cùng đại tống chiến tranh quản ta vương nhạc chuyện gì ngươi muốn tạo phản tự nhiên có triều đình có lục phiến môn cao thủ tìm đến ngươi ta vương nhạc chỉ là một cái thảo dân quản không được quốc gia đại sự cũng không muốn quản nhưng là nhưng là ngươi không nên giết chết ta vương g i a thôn quản sự cùng đại ca ta vương sơn ta vương nhạc tì vết tất báo ngươi dám giết nhà của ta người ngươi chính là đi tới chân trời góc biển ta cũng làm t h i t ngươi tiêu phong cùng tiêu viễn sơn nhìn chằm chằm mộ dung bác v i ề n mắt nước toát s á t cơ bạo phát tiêu viễn sơn hét lớn một tiếng mộ dung láo tặc nguyên lai làm hại lao phu cửa nát nhà tan kẻ cầm đầu dĩ nhiên là ngươi vương nhạc thiếu hiệp nói không sai ngày hôm nay chính là phật tổ cũng cứu không được ngươi phong nhi n à y mộ dung bác chính là năm đó hại chết mẹ ngươi để chúng ta một nhà phân tán kẻ thù ngày hôm nay chúng ta phụ tử liên thủ coi như thiếu lâm tự thần tăng ngăn cản chúng ta cũng nhất định phải giết chết hắn tiêu phong nhìn chằm chằm mộ dung bác lạnh lùng nói cha ngươi yên tâm ngày hôm nay hải nhi nhất định sẽ không để cho mộ dung bác đào tẩu dù cho bỏ mình ta cũng đem tính mạng của hắn lưu lại mộ dung phục cái này đi tới mộ dung bác bên người đối với tiêu phong nói tiêu phong ngươi này người liêu khẩu khí thật là lớn dĩ nhiên muốn giết chết cha ta thực sự là chuyện cười ngày hôm nay chỉ cần có ta mộ dung phục ở đây ngươi liền đừng hỏng thực hiện được tiêu phong không phải vương nhạc luận đơn đ ã độc đấu mộ dung phục không một chút nào sợ tiêu phong vương nhạc nhìn quét rác thần tăng cười nói thần tăng ngươi thấy mộ dung bác đã là thành thiên hạ công địch không người nào có thể cứu đạt được hắn thần tăng hôm nay nếu như xuất thủ cứu hắn chính là và toàn bộ thiên hạ quần hùng cùng đại tống là địch vương nhạc tiến lên một bước lại muốn ra tay đánh giết mộ dung bác quét rác thần tăng tuyên một tiếng a di đ ạ o phật một luôn mạnh mẽ lực lượng tinh thần chàng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 Tăng thêm chương mới chương mới giờ, gửi nhắc nhở, chương nhất có đều đi sẽ bảy i kiện Ngài u đến n h ồ mươi ba khuyên đ ủ vương nhạc tức điên mà cười l a o hòa thượng ta xem ngươi là ở thiếu lâm tự n i ệ m kinh nghiệm t r ò n váng mộ dung bác người như vậy ngươi đều phải cứu không biết lục phiến môn chủ liếu thanh đại nhân biết rồi ngươi thành t i ệ u có thể hay không dẫn dắt đại quân đến đem thiếu lâm tự s ă n bằng vương nhạc một quyền quét giác tăng đánh tới muốn đánh giết mộ dung bác chỉ có thể trước giác cửa này. Có thể tiên quét tăng tông sư hải này. quá bảo đại vương ệ mộ dung n bác, coi h v ư nhạc nếu muốn ế g i thầm mộ dung bác, cũng bác, rất k ó làm đến. Vương nhạc h t nghĩ trong lòng lão hòa thượng hiện tại ta tích lũy đã đầy đủ bất cứ lúc nào đều có thể trở thành đàn kính võ giả ngày hôm nay ta liền bắt ngươi làm đá cây chân khi ta trở thành đàn kính võ giả thời cơ quét rác tăng một t r ư ờ n g đánh ra cùng vương nhạc nắm đấm đụng vào nhau vâng Và trong suốt quyền kinh cùng chân nguyên màu vàng nóng rập rờn mở ra chu vi quần hùng dĩ nhiên không ngăn được dư âm súng kích lần thứ hai lui về phía sau vương nhạc cảm thấy chấn động toàn thân khí huyết bắt đầu bạo động toàn thân kinh lực cũng không bị khống chế lên vương nhạc bị một trưởng đẩy lui khoe miệng mang theo vết máu đại tông sư sức mạnh quá mạnh mẽ chỉ là một trưởng liền để vương nhạc bị thương vương ngữ yên nhìn thấy vương nhạc vết máu ở khoe miệng kinh hô nhạc lang bị thương tiểu h o a n lo lắng nói trưởng thôn không phải lão hòa thượng này đối thủ vậy phải làm sao bây giờ lý thu thủy lắc đầu nói không muốn lo lắng chỉ cần vương nhạc không chủ động công kích thần tăng là sẽ không dưới sát thủ vừa n ã y cái kia một trưởng thần tăng đã hạ thủ lưu t ì n h không phải vậy vương nhạc vừa nãy tuyệt đối sẽ trọng thương vương nhạc q u á t o tiêu hinh tiêu viễn sơn tiền bối mộ dung bác để cho các ngươi ta ngăn trở lão hòa thượng các ngươi giết cho ta mộ dung bác tiêu phong cùng tiêu viễn sơn liếc mắt nhìn nhau gật đầu nói được vương nhạc hít sâu một hơi đem toàn thân khí huyết bình tĩnh lại tụ tập sức mạnh lần thứ hai phát động công kích trở lại vương nhạc khí huyết trên người bắt đầu dấy lên đến rồi ngọn lửa màu đỏ ngòm để không khí chung quanh bắt đầu v ạ n mèo năng lượng mạnh mẽ để chu vi nhiệt độ nhất thời lên cao tất cả mọi người cảm giác một trận miệng khô lơi ư khô này này quá mạnh mẽ tất cả mọi người không nghĩ tới vương nhạc trợt bắt đầu thiêu đốt khí huyết vương nhạc khí huyết quá mạnh mẽ hơn nữa còn có tâm lực coi như còn không là đại tông sư tu vi thế nhưng cũng đủ để cho quét g i á c tăng coi trọng dù thản chi trên người chân khí màu đỏ như máu khiến người ta cảm thấy ấm lãnh hơn nữa mùi máu tanh phi thường nồng nặc khiến người ta vừa nhìn liền biết là công pháp ma đạo nhưng là vương nhạc trên người ngọn lửa màu đỏ như máu nhưng không giống nhau hạo nhiên chính đại như thái dương như thế là có thể thiêu hủy tất cả hai h ỏ a năng lượng Phiên Phiên Thiên nhạc nhiên hơn hai theo mạnh hướng Thiên nhạc hiện tại lợi hại nhất chiêu thức, giác tới. tại lợi lên Ấn Vương bàn lớn lần, mang cuồng tăng công Ấn vương này tay đột quét một về bạo sức là s có tiêu phong cùng tiêu viễn sơn vào lúc này hướng về mộ dung bắc giết đi hai người bọn họ đối mặt áp lực nhưng là phải so với vương nhạc nhỏ rất nhiều quét rác tăng chín phần mười liền tinh lực đều là ở ứng phó vương nhạc tiêu phong người muốn giết cha ta mộ dung phục hét lớn một tiếng một chiêu kiếm đâm ra ngăn trở tiêu phong vào lúc này du thản chi cũng hướng về tiêu phong tấn công tới hiện tại nhưng là giết chết tiêu phong vì phụ thân cùng bá phụ báo thủ thời cơ tốt du thản chi đương nhiên sẽ không bỏ qua a tử lớn tiếng quát lớn nói du thản chi người thật là to gan dĩ nhiên nếu muốn giết tỷ phu ta người thật hèn hạ nghe được a tử âm thanh du thản chi công kích lập tức chậm lại hắn yêu thích gia tử nhưng là tiêu phong lại là kẻ thù của chính mình điều này làm cho hắn ra tay có chút do dự đoàn dự lớn tiếng nói nhị ca cứu đại ca ngăn trở du thản chi hư trúc hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở du thản chi trước người chặn lại rồi sự công kích của hắn quét rác tăng một chiêu bàn nhược trưởng cùng vương nhạc phiên thiên ấn oanh cùng nhau phát sinh kịch liệt nổ tung vương nhạc thân thể như bao cắt như thế bị quẳng quét i á c tăng cũng bị chấn động đến mức lùi về sau một bước một cái lộn mèo vương nhạc rơi xuống đất hai tay ô m đan thả ở đan điền nơi bắt đầu chạm thung quét i á c tăng cái kia một chiêu bàn nhược trưởng đem vương nhạc khí huyết cùng tâm lực đều đánh tan vương nhạc hiện tại đã là bị thương nặng nhạc lang vương ngữ yên hô to một tiếng liền muốn tiến lên đi tiểu hoàn cũng lo lắng hô trưởng thôn lý thu thủy ngăn cản các nàng không muốn qua đi hiện tại vương nhạc ở dùng nội g i a quyền hôn nguyên thung công điều tức khí tức các ngươi hiện tại đi quấy dối hắn hắn liền thật sự nguy hiểm vậy làm sao bây giờ vương ngữ yên lo lắng nói bà ngoại n g ư ờ i nghĩ biện pháp giúp một chút nhạc làng a lý thu thủy nói rằng vương nhạc tiểu tử này nội g i a quyền đăng phong tạo cực muốn giết chết hắn không dễ dàng hiện tại hắn chỉ là trọng thương mà thôi các ngươi không muốn lo lắng h ắ n còn không chết được bất quá vừa n ã y hắn cái kêu một chiêu phiên thiên ấn cũng thật là lợi hại dĩ nhiên để thần tăng đều lùi về sau một bước tông sư võ giả dĩ nhiên đẩy lùi đ ạ i tông sư này rất khó mà tin nổi bồ đề bản không thụ minh kính cũng không phải đài quét rác tăng niệm một câu kinh phật một luồng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ mang theo chân nguyên năng lượng đem tiêu phong tiêu viễn sơn mộ dung phục hư trúc cùng du thản chi đều đẩy lui các vị vẫn là dừng tay đi thiếu lâm tự chính là phật môn tĩnh tu nơi thiếu làm giết chóc tiêu phong tiêu viễn sơn mộ dung bác mộ dung phục thư trúc cùng du thản chi đều ngừng tay đến kiêng kỵ nhìn từng người đối thủ lão hòa thượng này quá lợi hại bọn họ những tông sư này liên thủ đều không phải là đối thủ vương nhạc ngông cùng như vậy như vậy coi trời bằng vung người đều bị trọng thương bọn họ liền càng không cần phải nói quét giác tăng đi tới tiêu viễn sơn trước mặt nói rằng tiêu lão cư sĩ ba mươi năm trước đi tới thiếu lâm tự tàng kinh cát học trộm thiếu lâm tuyệt học cũng đã truy nhập ma đạo thiếu lâm tuyệt học mặc dù là phật gia võ công thế nhưng dù sao cũng là dùng để giết người vì lẽ đó lệ khí rất nặng không tiêu trừ này cố lệ khí tàu hỏa nhập ma là chuyện sớm hay m u ộ n tiêu l á o cư sĩ ngươi trên người bây giờ mấy chỗ h u y ệ t đạo đã bắt đầu đau đớn cùng ma túy đi tiêu v i ệ n sơn cả kinh nói ba mươi năm trước ngươi liền phát hiện ta tại sao ta nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi quét rác tăng cười nói tiêu l á o cư sĩ một lòng ở võ học trên nơi nào sẽ phát hiện ta cái này quét rác tiêu v i ệ n sơn nói rằng không sai trên người ta thật có chút không thoải mái hơn nữa có lúc thân thể bắt đầu đau đớn cùng ma túy thậm chí một số thời khắc còn để ta toàn thân mất đi trí giác tiêu viễn sơn võ công so với nguyên bên trong càng mạnh mẽ hơn thương thế tự nhiên cũng là càng ngày càng nặng tiêu phong quy xuống lớn tiếng nói kính x i n thần tăng cứu cứu ta cha tiêu phong vô cùng cảm kích quét giác tăng nâng dậy tiêu phong tiêu đại vương là chân chính đại anh hùng đại hào kiệt tiêu đại vương từ khi trở thành đại liêu nam viện đại vương liền giang buộc binh sĩ không để cho xâm phạm ta đại tống có thể nói là công đức vô lượng tiêu đại vương có yêu cầu lão tăng tự nhiên sẽ ra sức tiêu phong ôm q u y ề nói n tiêu phong thân là đại liêu nam viện đại vương đương nhiên phải vì là bệ hạ phân ưu để bách tính an cư lạc nghiệp những thứ này đều là tiêu phong lấy nên làm quét giác tăng gật đầu nói lệnh tôn bệnh là tu luyện thiếu lâm võ công gây nên muốn hóa giải ốm đau c ầ n t h ô n g qua phật pháp quét giác tăng đi tới mộ dung bắc bên người mộ dung lão cư sĩ cùng tiêu lão cư sĩ so với ngươi thì càng thêm lòng tham tiêu lão cư sĩ chỉ là ở trong t à n g kinh các quan sát võ học mà ngươi dĩ nhiên đem hết t h ả võ công đều sao chép đi sau đó mới về t à n g kinh các trả nguyên thư lại n g ầ m chậm rãi nghiên cứu ngươi xuất hiện đang sợ là đã đem thiếu lâm tự bảy mươi hai tuyệt kỹ truyền thụ cho lệnh l a n g đi mộ dung phục liếc mắt nhìn còn ở phía xa trạm thung vương ngạc sau đó cười lạnh nói là thì lại làm sao người v õ công của thiếu lâm tự tuy rằng được xưng bảy mươi hai tuyệt kỹ thế nhưng dưới cái nhìn của ta cũng không có cái gì đại không được quét giác tăng lắc đầu cười cận mộ dung công tử ngươi nếu không là tu luyện vương nhạc thiếu hiệp nội gia quyền thân thể và khí huyết đều mạnh mẽ mấy lần v õ công tuyệt đối không đạt tới như bây giờ cảnh giới ngươi cũng là vận may đạo đem nội gia quyền tu luyện tới ám kính đại thành kinh mạch toàn thân cụ thông hiện tại lại tu luyện phái tiêu giao bắc minh thần công dẫn đến công lực tăng nhiều bất quá lão nạp hay là muốn xin khuyên ngươi một câu bắc minh thần công tuy rằng thần kỳ thế nhưng cũng có thai hại hơn nữa còn hội làm cho người người hoán trách đến thời điểm ngươi sẽ cùng người trong thiên hạ là địch năm đó phái tiêu giao sang phái tổ sư tiêu giao tử cũng là dựa vào bắc minh thần công tung hoành thiên hạ thế nhưng đến cuối cùng vẫn là rơi vào cái chết thảm kết cuộc quét giác tăng nhìn c h ầ m c h ầ m c ê u ma trí cười nói mộ dung lão cư sĩ vì tôi luyện lệnh lang ngay cả mặt mũi đều bất hòa lệnh lang gặp lại đương nhiên sẽ không đem thiếu lâm võ công truyền thụ cho lệnh lang ngươi là đem thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ truyền thụ cho vị quốc sư này cưu ma c h í cười nói lão hòa thượng đúng là thật tinh tưởng bất quá tiểu tăng cũng là đệ tử cửa phật hội phật môn võ công cũng không kỳ lạ lẽ nào bảy mươi hai tuyệt kỹ là ngươi thiếu lâm tự độc nhất không được quét g i á c tăng cười lạnh một tiếng quốc sư đừng vội ngụy biện quốc sư dùng phái tiêu giao tiểu vô tướng công c h â n khí thôi thúc thiếu lâm võ công nhìn như uy lực cực kỳ thế nhưng kỳ thực điên đảo khí huyết đã là tiến vào ma nói nói không chắc lúc nào sẽ chân khí nổi khủng rơi vào chết thảm quốc sư lão nạp khuyên ngươi vẫn là sớm một chút tán công tốt cưu ma trí cười lạnh nói lao hòa thượng chuyện giật ân quét g i á c tăng lại nói với mộ dung bác mộ dung lão cư sĩ ngươi hiện tại tẩu hỏa nhập ma trình độ so với tiêu lão cư sĩ còn nghiêm trọng hơn cũng là cần phật pháp mới có thể hóa giải vào lúc này mộ dung bác rên rỉ một tiếng hắn cảm thấy thân thể mấy chỗ h u y ệ t đạo như là châm đâm như thế đau đớn cha ngươi thế nào mộ dung bác lắc đầu nói không có chuyện gì mộ dung phục cười lạnh nói hai anh cái gì phất pháp nói tới cũng thái mịt mờ cái gọi là t ẩ u hỏa nhập ma bất quá khí huyết lưu thông không khoái lệ khí quá nặng tạo thành chỉ cần khí huyết thông ý chí kiên định ý nghĩ hiểu rõ cái gọi là t ẩ u hỏa nhập ma bất quá là trò cười cha chúng ta về y ế n tử ổ tu luyện nữa nội gia quyền đợi được ngài đem nội gia quyền ám kính tu luyện tới cảnh giới đại thành thương thế trên người dĩ nhiên là hội khỏi hẳn những lý luận này đều là vương nhạc quyền thuật k ỳ yếu trên quét rác tăng gật đầu nói nội gia quyền lão nạp cũng biết một ít s á c thực là một loại vũ công thần kỳ cùng ta thiếu lâm tự thất truyền tẩy tủy kinh đúng là có chỗ giống nhau mộ dung công tử nói không sai tu luyện nội gia quyền s á c thực có thể trị hết mộ dung lão cư sĩ vết thương trên người thống thế nhưng chỉ là ám kính đại thành sợ là còn không làm nổi muốn hoàn toàn chữa trị tàu hỏa nhập ma đau xót liền nhất định phải đem nội gia quyền tu luyện tới hoa kính bất quá c ư lão nạp biết hiện nay trên đời nội gia quyền hoa kính phương pháp tu luyện chỉ có vương nhạc thiếu hiệp một người nắm giữ cầu phiếu cầu thu gom cảm tạ dưới bầu trời tinh không nhà sách hai trăm ma vân cuồng sinh mùa hè quạt sắt khen thưởng xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ cản s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy mươi b ố đan kính chương bảy mươi lăm nhi tử lý thu thủy cười nói hơi chờ một chút nói lý thu thủy đi tới đinh xuân thu bên người đinh xuân thu năm đó ngươi vì đạt được bắc minh thần công dĩ nhiên đối với sư huynh của ta hạ độc hơn nữa còn làm hại hắn hai chân tàn phế cũng may nhờ sư huynh năm đó nhìn thấu bản tính của ngươi biết ngươi là lòng ngông dạ thú không phải vậy nếu như thật sự để ngươi học này bắc minh thần công còn không biết muốn ra bao nhiêu nhiễu loạn ngươi không chỉ phản bội ta phái tiêu g i a o hơn nữa còn khi sư diệt tổ ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết đinh xuân thu dập đầu nói sư thúc tha mạng a lý thu thủy lạnh rên một tiếng một trưởng đánh ở đ i n h xuân thu h u y ệ t thái dương trên ám kính bạo phát trực tiếp đánh chết đinh xuân thu được rồi chúng ta đi thôi lý thu thủy nói với vương nhạc vương nhạc gật gật đầu ừng vương nhạc lý thu thủy vương ngự yên tiểu hoàn bốn người muốn rời khỏi thiếu lâm tự chu vi quần hùng cũng làm cho mở ra một con đường không người nào dám ngăn cản vương nhạc võ công quá mạnh mẽ quét giác tăng liếc mắt nhìn vương nhạc thầm than a di đạo phật sư thúc hư trúc hô lý thu thủy quay đầu lại cười nói hư trúc ta ngay khi tô châu muốn tìm ta có thể tới vương gia thôn hoặc là mạn đà sơn trang vương nhạc đám người rời đi đại hội võ lâm cũng không có kết thúc tiêu viễn sơn đau xót bị quét rác tăng cứu trị được xuất r a thiếu lâm tự trở thành quét rác tăng đệ tử nhập thất hư trúc thân thế cũng bị run lên đi ra huyền từ phương trượng bị trợ giết diệp nhị nương tự sát du thản chi cùng tiêu phong chém giết cuối cùng huyết thần kinh mối họa b ộ c phát ra một thân khí huyết cùng chân khí nổi khủng thân thể dĩ nhiên nhanh chóng già ả yếu tuy rằng không có chết thế nhưng cũng là võ công mất hết vương nhạc cùng lý thu thủy vương ngữ yên tiểu hoàn trở lại vương gia thôn nhìn thấy a bích trong l ò n g ngực ôm một cái trẻ nít nhỏ nhất thời trong lòng vui vẻ đây là vương nhạc tay có chút run trong lòng kích động dĩ nhiên nói không ra lời m ộ i m ộ i vương hân trắng vương nhạc một chút nói rằng ca ca người đi ra ngoài mấy tháng chị dâu đều sinh là cái đại tiểu t ử béo ta cho hắn đặt tên gọi vương vũ Thế nào? Đây chính là ta thật chính nào? là Đây vương vũ ở vương hân trong lồng ngực ngáp một cái sau đó ngủ say như chết nhìn thấy cha vương nhạc không có một chút nào vẻ mặt vương nhạc cười khổ một tiếng chính mình lại bị tiểu tử này không nhìn vương vũ danh tự này không sai vương nhạc cười nói thấy vương nhạc cùng vương ngữ yên trở về a bích dặn dò nhà bếp làm phong phú cơm nước cho bọn họ đón gió tẩy trần lúc ăn cơm tiểu hoàn đem vương nhạc ở thiếu lâm tự đại sát tứ phương sự tình sinh động như thật nói một lần nghe được a bích vương hân vương đan hạ đám người một t r à n g thốt lên vương nhạc thầm cười khổ tiểu hoàn là không nhìn thấy chính mình ở lang thần cùng lý huyền thủ hạ cái kia dáng vẻ chật vật nếu không là liễu thanh đúng lúc xuất hiện chính mình sợ là thật sự đã chết rồi chờ tu vi của ta cùng cố liền đi như thế tây Hạ. Tây vương nhạc trong lòng bay lên nhàn nhạc sát cơ lý thu thủy đối với vương nhạc sát cơ rất mẫn cảm hỏi ngươi lại muốn đối phó ai vương nhạc cười nói không có bà ngoại ta cũng không có muốn đối phó ai vậy ngươi cũng không nên oan u ổ n g ta a bích hỏi vương nhạc ca ca ngươi thật sự trở thành đại tông sư đại tông sư à vậy cũng là trên đời này lợi hại nhất võ giả cùng lục địa thần tiên như thế vương nhạc gật đầu nói、ừ. ta lần này cũng coi như là gặp may đúng dịp trở thành đan kính võ giả cũng chính là tương đương với chân khí võ giả đại tông sư đúng rồi lần này trở về ta cần bế quan củng cố một thoáng tu vi thời gian cũng không dài lắm cũng là một hai tháng a bích nghĩ tới điều gì nói rằng vương nhạc các a ngươi là không phải là muốn tu luyện tiểu vô tướng công vương nhạc đã nói đợi được nội g i a quyền đạt đến đan kính thời điểm hắn sẽ tu luyện tiểu vô tướng công dù sao tiểu vô tướng công là đạo gia vô thượng nội công đối với tu thân dưỡng tính rất có ích lợi vương nhạc luyện võ hiện tại không lại theo đuổi lực sát thương mà là muốn ôn dưỡng thân thể cùng tinh thần muốn nói lực sát thương vương nhạc hiện tại nội ra quyền uy lực đủ để hùng bá thiên hạ vương nhạc gật đầu nói ừng bằng tu vi của ta bây giờ tu luyện tiểu vô tướng công hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đại thành a n cơm vương nhạc đ ù a lập tức nhi tử sau đó liền tiến vào thư phòng ghi chép nội ra quyền hóa kính cùng đàn kính phương pháp tu luyện hiện tại vương nhạc võ công đã là trên đời này mạnh mẽ nhất mấy người một trong đương nhiên sẽ không lo lắng nội g i a quyền mặt sau công pháp tiết ra ngoài hơn nữa võ công đạt đến đan kính cùng đại tông sư như vậy cấp độ muốn lần thứ hai tăng lên liền không phải có thật công pháp liền có thể làm được mà là muốn nội đạo muốn tôi luyện lực lượng tinh thần cái này cũng là lý huyền không để ý nội gia quyền cũng muốn giết chết vương nhạc nguyên nhân bởi vì nội gia quyền tuy rằng thần kỳ thế nhưng đối với lý huyền cao thủ như vậy tới nói đã không có tác dụng gì không thể tu luyện chỉ có thể lấy làm gương một thoáng mà thôi vương nhạc lý thu thủy âm thanh bỗng nhiên ở trong thư phòng vang lên vương nhạc ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy lý thu thủy đứng ở bên người bà ngoại có chuyện gì không vương nhạc cười hỏi đem nội gia quyền hóa kính cùng đan kính công pháp giao cho ta lý thu thủy muốn khôi phục võ công chỉ có thể dựa vào nội gia quyền đối với nội gia quyền công pháp lý thu thủy rất là hiếu kỳ vương nhạc cười nói bà ngoại ngươi chờ một chút ta lý thu thủy tiếp nhận công pháp lạnh rên một tiếng ngươi cho rằng ta giống như ngươi làm việc không biết nặng nhẹ yên tâm công pháp ở chỗ này của ta không người nào có thể cầm được đi lý thu thủy xem xong công pháp trong lòng cả kinh nói này nội g i a quyền quả nhiên có chỗ độc đáo so với ta phái tiêu g i a o võ công không kém chút nào hơn nữa này nghiêm cẩn tu luyện cấp độ so với những tia chân khí võ công càng là vừa xem hiểu ngay này nội g i a quyền đan kính sau khi vẫn còn có trí cường chi đạo lý thu thủy nhìn vương nhạc hỏi này nội g i a quyền trí cường chi đạo đây tại sao không có công pháp chỉ là nhắc tới lý luận tiểu tử ngươi không phải lại để phong ta để lại một tay lần trước vương nhạc giao cho lý thu thủy nội g i a quyền minh kính cùng ám kính công pháp tu luyện thời điểm liền để lại một tay vì lẽ đó lý thu thủy coi như ám kính đại thành cũng không có thể trở thành hóa kính võ giả hiện tại lý thu thủy đối với vương nhạc nhưng là không chút nào tin tưởng vương nhạc cười khổ nói bà ngoại ta chỉ là biết nội g i a quyền có này trí cường chi đạo mà thôi cũng biết tu luyện tới trí cường chi đạo sau khi hội có làm sao thần kỳ năng lực thế nhưng ta cũng không biết làm sao tu luyện à, ta cũng là đang lục lọi Bà ngoại ngươi yên tâm, chờ ta tu chờ lý, kỳ kỳ, lý, lý thu thủy tiểu vô tướng công nhưng là đăng phong tạo cực không có ai so với nàng càng thêm quen thuộc tiểu vô tướng công thời gian một tháng đi qua rất nhanh vương nhạc võ công có mạnh mẽ cơ sở hơn nữa còn có tâm lực tu luyện tiểu vô tướng công rất dễ dàng thời gian một tháng đủ khiến vương nhạc đem tiểu vô tướng công tu luyện tới lại thành vốn là vương nhạc dựa vào đan kính võ giả khí huyết cùng cương khí năng lượng sức mạnh liền đạt đến hai mươi vạn cân so với ly huyền cùng lang thần cũng không kém chút nào hiện tại hơn nữa tiểu vô tướng công chân khí năng lượng vương nhạc sức mạnh lập tức tăng cường đến ba mươi vạn cân vương nhạc tự tin coi như gặp phải liễu thanh hắn không sợ chút nào thậm chí có thể đánh bại liễu thanh tuy rằng liếu thanh kiếm thuật cùng tốc độ đệ nhất thiên hạ thế nhưng sức mạnh cũng không có đạt đến ba mươi vạn cân chỉ bằng vào sức mạnh mà nói vương nhạc có thể tính được với là đệ nhất thiên hạ lý thu thủy một tháng này trải qua vương gia thôn dược liệu bổ dưỡng khí huyết cũng đạt được khôi phục hơn nữa nội gia quyền cũng nâng cao một bước đạt đến hóa kính cấp độ hiện tại vương gia thôn cùng võ thuật trung hoa quán ngoại trừ vương nhạc cuối cùng cũng coi như lại có một vị tông sư tọa c h ấ n ngày nay vương nhạc hạ nhân đưa tới một phong thiệp mời là tây hạ đưa tới là ngân xuyên công chúa muốn vời tuyển phò mã vương nhạc nở nụ cười thời gian liền tại hạ một người giữa tháng tuần vương nhạc cảm thấy vài đạo không hảo ý ánh mắt nhìn về phía chính mình chính là vương ngự yên a bích lý thu thủy lý thu thủy nhìn vương nhạc cười lạnh nói làm sao ngươi cưới ta ngoại tôn nữ ngự yên còn chưa biết thế nào là đủ còn muốn đi cưới ta tôn nữ ngân xuyên hay sao vương ngự yên cũng hỏi nhạc lang ngươi thật sự muốn đi ứng tuyển tây hạ phò mã sao vương nhạc lắc đầu nói không đi ta đối với tây hạ phò mã không có hứng thú ta nếu như thành tây hạ phò mã lục phiến môn là hội nhìn chăm chú từ ta liều thanh sợ là cũng sẽ ba ngày hai con tìm ta p h i ề n phước vương ngữ yên cùng a bích đều là thở phào nhẹ nhõm chỉ cần vương nhạc không đi ứng tuyển phò mã là tốt rồi bằng vương nhạc võ công tướng mạo cùng ra thế ứng tuyển phò mã rất có thể sẽ thành công vương nhạc nói với lý thu thủy bà ngoại n g ư ờ i rời đi p h ả i tiêu giao thời điểm mang đi rất nhiều phái tiêu giao nhiều tàng không biết hiện tại vẫn còn đi phái tiêu biết tại rất thư, chứ. lý thu thủy không muốn lại về tây hạ nói rằng có muốn hay không ta dẫn ngươi đi nắm vương nhạc thấy lý thu thủy không tình nguyện đi vào nói rằng không cần Bà ngày o cho ạ i ngươi đem địa đồ họa cho ta l được, ta có ta thể tìm tới.、Lý、thu t h Lý ủ g ậ thứ đầu được nói, Vương n rồi. ạ Hạ, Nhạc tại c cho đánh giết. Lý Huyền muốn chính công cấp lần là là Lý Lý này tàng Huỳnh đánh Huỳnh muốn mình, Vương、nhạc、hiện tại võ công tăng nhiều, đã đạt đến đan kính cấp độ, đương nhiên sẽ không buông hán. Ngày Tây đi đem đã đặt độ, tới hai phải giết. một thư, tha t vì võ sẽ hai vương nhạc mang theo lý thu thủy họa địa đồ rời đi vương g i a thôn hướng tây hạ chạy đi tiểu hoan nói rằng trưởng thôn trở về sợ là sẽ phải mang về một cái ngân xuyên công chúa a bích lắc đầu nói vương nhạc ca ca nói sẽ không đi ứng tuyển phong mã như vậy hắn thì sẽ không đi ta tin tưởng hắn hoa vào lúc này một đứa con nít tiếng khóc vang lên chính là con trai của vương nhạc vương vũ tỉnh rồi tiểu hoàn kinh hô phu nhân là tiểu công tử tỉnh rồi sợ là đói bụ a bích đem vương vũ ôm lấy đến phát hiện ga trải giường ướt một đám lớn cười mắng tiểu tử này tệ ra quần tiểu hoàn cho vũ nhi n ắ m chương sạch sẽ tá cùng ga trải giường đến được rồi Phu nhân.、Rất、nhanh, tiểu hoàn tiểu Rất tạ cùng ga trải dường đem chương ù n dường g ga ra. trải đem Cầu p i Hiệp Đại ế u cầu thu Tông gom. Xem, Võ s trước tìm tòi Võ Hiệp đại Tông Sư ư Cản c xin mời Hiệp Đại dụng sử Sụ. Google Võ Hổ trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 76, chiến lý huyền chương 77, sinh tử một tuyến huyết lang q u ố c liền muốn đến rồi mắt thấy cùng vương n h à khoảng cách càng ngày càng gần lý huyền trong lòng lo lắng bất quá khi tiến vào đại liêu cảnh nội sau khi trong lòng hắn lại có một tia còn hy vọng sống sót vương nhạc theo lý huyền tiến vào đại liêu cảnh nội trong lòng cười gằn ngày hôm nay không người nào có thể cứu đạt được ngươi lý huyền ngươi hẳn phải chết lý huyền tiến vào đại liêu đến tìm kiếm lang thần cứu mạng vương nhạc tự nhiên rõ ràng hắn dự định bất quá hiện tại vương nhạc sức mạnh đệ nhất thiên hạ coi như tốc độ còn không sánh được liêu thanh nhưng là cùng lang thần cùng lý huyền so với cũng không kém chút nào vương nhạc cũng muốn nhìn một chút chính mình đồng thời đối chiến hai vị đại tông sư có thể có bao nhiêu phần thắng văn không có đệ nhất võ không có đệ nhị vương nhạc trở thành đại tông sư sau khi cũng muốn hoạch đến đệ nhất thiên hạ tên gọi tuy rằng cái này đệ nhất thiên hạ cũng không thể cho vương nhạc mang đến cái gì tính thực chất chỗ tốt thế nhưng có cái tên này sau khi ai muốn t r e o chọc vương nhạc hoặc là vương g i a thôn liền có thêm một cái lo lắng đệ nhất thiên hạ có to lớn lực c h ấ n n hiếp vẫn là rất có thể doạ người chỉ cần vương nhạc trở thành đệ nhất thiên hạ cao thủ đến thời điểm vương g i a thôn cùng võ thuật trung hoa quán ở trong võ lâm sẽ là siêu nhiên tồn tại coi như cùng thiếu lâm tự như vậy bắt đầu võ lâm so với cũng không kém chút nào trải qua mấy đời người phát triển sau khi có gốc gác mạnh mẽ vượt qua thiếu lâm tự cũng không phải không thể lý huyền ta đuổi theo ngươi ha ha vương nhạc sau lưng lý huyền lớn tiếng cười nói tốc độ của ngươi hạ xuống được xem ra ngươi chân nguyên năng lượng tiêu hao không y t a vương nhạc bây giờ cùng lý huyền khoảng cách đã cách nhau không tới trăm mét c ì vương nhạc một đạo chỉ lực b ắ n ra phát sinh tiếng xé gió chỉ lực bên trong mang theo mạnh mẽ cơ ư n g khí uy lực cực kỳ mạnh mẽ ngoài trăm thước vương nhạc chỉ lực đối với lý huyền không có uy hiếp thế nhưng trong vòng trăm thước này mạnh mẽ cơ ư n g khí chỉ lực liền có thể làm cho lý huyền bị thương lý huyền lắc người một cái tách ra lý huyền chỉ lực một động tác này lý huyền làm được phi thường trôi chảy nhưng là theo vương nhạc lý huyền vẫn là bỏ ra một chút thời gian chính là này một cái động tác tinh tế để vương nhạc lại cùng lý huyền rút ngắn mười mét khoảng cách một đạo hắc ám sắc cùng một đạo đỏ như màu máu lưu quang một chiếc một sau từ nam kinh thành bầu trời bay qua này hai đạo lưu quang chính là lý huyền cùng vương nhạc biến ảo ra đến đến huyết lang cốc rồi lý huyền mừng lớn nói huyết lang cốc cách nam kinh thành chỉ có hơn hai mươi dặm khoảng cách này đối với người bình thường tới nói không ngắn thế nhưng đối với đại tông sư võ giả tốc độ tới nói cũng bất quá là tiêu hao mậy hơi thở thôi lang thần cứu ta lý huyền giống to phiên thiên ấn vương nhạc một trưởng đánh ra mạnh mẽ cương khí bên trong mang theo tiểu vô tướng công c h â n nguyên lấy như bẻ cành khô tư thế hướng về lý huyền công tới lý huyền xoay người song trưởng đánh ra muốn ngăn trở vương nhạc công kích ẩm một luồng năng lượng mạnh mẽ gợn sóng trên không trung nổ tung lý huyền trên không trung bị vương nhạc một trưởng đánh xuống đến rơi xuống đất trên đất xô ra một cái to lớn hố đất lý huyền sức mạnh của ngươi mới hai mươi vạn cân ta trưởng lực ngươi cũng muốn tiếp thực sự là muốn chết vương nhạc cười lạnh nói ngày hôm nay ta nhìn ngươi một chút có thể tiếp ta mấy trưởng phiên thiên ấn vương nhạc cũng không có s ử suất toàn lực mà là chỉ dùng hai mươi hai vạn cân khoảng t r ư ờ n g trái phải sức mạnh phiên thiên ấn vương nhạc lần thứ hai đánh ra một trưởng hống vào lúc này huyết lang trong cốc xuất hiện một con cự lang lập tức xuất hiện ở lý huyền bên người mang theo lý huyền thoát đi tách ra vương nhạc công kích v à n h mạnh mẽ trưởng lực đánh trên đất b ắ n lên cao hơn mười t r ư i n g cho bụi nay cự lang bóng mở là lang thần chân nguyên hóa thành trở thành đại tông sư chân nguyên đều có thể biến ảo trở thành các loại hình thái liêu thanh chân nguyên bình thường là biến ảo trở thành á n h kiếm như vậy có thể làm cho tốc độ đạt đến mức tận cùng quét g i á c tăng chân nguyên có thể biến ảo thành phật đà lý huyền chân nguyên là ưu ám sắc cũng có thể hóa thành cho sắc lưu quang lang thần chân nguyên nhưng là biến ảo trở thành cự lang vương nhạc cũng có thể đem c ư ơ n g khí cùng chân nguyên biến thành hình thoi như vậy có thể làm cho tốc độ mức độ lớn nhất tăng lên chân nguyên biến ảo thành cự lang biến mất mãi đầu bạc trắng lang thần hiện ra lang thần ngươi nếu như chậm một chút nữa tới rồi ta đã chết rồi lý huyền khỏe miệng mang theo vết máu v ẫ n an vương nhạc lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng vương nhạc công lực quá mạnh mẽ đặc biệt cái kia một chiêu phiên thiên ấn hắn căn bản là không tiếp được mỗi một lần chịu đến phiên thiên ấn trưởng lực chấn động đều có thể đem trong cơ thể chân nguyên đánh tan nếu không là lý huyền có hơn trăm năm công lực chân nguyên tinh khiết đến cực điểm sợ là lập tức sẽ bị vương nhạc phiên thiên ấn đánh chết vương nhạc có chân nguyên cũng có thể làm được nhẹ như hồng bao vương nhạc vận chuyển chân nguyên thân thể chậm rãi giảm xuống rơi xuống một viên cây thông trên ha ha lý huyền ta nói rồi ngày hôm nay chính là đẩy trời thần phật cũng cứu không được ngươi vương nhạc nhìn lý huyền khinh bị cười nói ngươi cho rằng ngươi hướng về đại liêu phương hướng chạy ta không biết ngươi tính toán ngươi muốn cùng lang thần liên thủ đến đánh giết có đúng hay không ta vương nhạc có thể ở tông sư thời điểm trở thành tông sư bên trong cường giả vô địch trở thành đại tông sư cũng sẽ là đại tông sư bên trong người mạnh nhất vương nhạc nhìn lang thần cùng lý huyền tự tin nói rằng hiện tại sức mạnh của ta đã đạt đến ba mươi vạn cân coi như không triển khai võ công chiêu thức dùng ma lực cũng có thể chấn áp bình thường đại tông sư lang thần lý huyền không cần nói các ngươi coi như là liễu thanh ta vương nhạc cũng có lòng tin một trận chiến vương nhạc cương khí trên người do trong suốt năng lượng đã biến thành màu đỏ màu lưu ly vương nhạc biến hóa này để lý huyền cùng lang thần đều là sắc mặt biến đổi lớn thuần dương lang thần cùng lý huyền chăm miệng một lời hô thuần dương là võ học điện tịch bên trong ghi chép cảnh giới võ học đặt đến thuần dương cảnh giới tu luyện đều sẽ sinh cơ vô cùng cường đại bách độc bất sâm thuần dương cảnh giới đã trở thành truyền thuyết từ khi tùy c h i ề u sau khi liền cũng không có xuất hiện nữa tuy đường thời kỳ vũ văn thành đô lý nguyên bá cường giả như vậy cũng bất quá mới nửa bước thuần dương mà thôi giết giết chết vương nhạc lang thần hét lớn một tiếng lý huyền vương nhạc bất tử đại liêu cùng tây hạ tất vong lang thần hướng về vương nhạc phóng đi mạnh mẽ chân nguyên năng lượng điên cuồng d i ế t đạo hủy thiên diệt địa hướng về vương nhạc tấn công tới lý huyền c ũ n g hóa thành một vệ bóng đen chân nguyên đã biến thành to lớn ánh kiếm hướng về vương nhạc giết đi hai vị đại tông sư liên thủ lực công kích trong nháy mắt tăng lên mấy lần từ lang thần cùng lý huyền song mỹ phối hợp công kích vương nhạc liền biết hai người này tuyệt đối không phải lần đầu tiên liên thủ n g ắ m lại cũng đúng liêu thanh là thiên hạ đệ nhất cao thủ hai người bọn họ nếu như không liên thủ làm sao có thể cùng liêu thanh chống lại giết vương nhạc hét lớn một tiếng trên người huyết cương khí kim màu đỏ dâng trào dưới chân cây thông trong nháy mắt bị chấn động thành b ộ t phấn lang thần xem sự công kích của ngươi phương thức ngươi nên là là thuộc về lực lượng hình võ giả không biết sức mạnh của ngươi đạt đến cái gì cấp độ vương nhạc lớn tiếng nói thiếp ta một chiêu phiên thiên ấn võ giả chia làm lực lượng hình cùng kỹ xảo hình như lang thần tiêu phong tiêu chiến đám người lấy sức mạnh xưng bá một t r ư ờ n g xuống khí thế cũng có thể làm cho kẻ địch sợ hãi như vậy võ giả vương nhạc xưng là lực lượng hình ma mộ dung phục đoàn dự gia luật kỳ vân l i ề u thanh lấy kiếm thuật làm chủ yếu thủ đoạn công kích bọn họ đều là lấy cao minh kiếm pháp thủ thắng như vậy võ giả vương nhạc xưng là kỹ xảo hình võ giả mà vương nhạc cùng quét rất tăng nhưng là nằm ở giữa hai người sức mạnh cùng kỹ xảo đều là rất cường đại v ả n h một tiếng vang chấm thấp vương nhạc cùng lang thần song trưởng đối nhau sau khi nhanh chóng lùi về sau tách ra lý huyền á n h kiếm hai mươi ba vạn cân sức mạnh vương nhạc hơi hơi lung lay một chút tê dại cánh tay cười nói lang thần sức mạnh của ngươi so với lý huyền mạnh hơn thế nhưng mạnh đến nỗi cũng có hạn n g ư ơ i sức mạnh như vậy đối với ta mà nói căn bản không có một chút nào uy hiếp ha ha quét rác tăng sức mạnh ở 25 vạn cân khoảng trường trái phải so với lang thần cùng lý huyền mạnh hơn một ít vương nhạc phòng trường liêu thanh sức mạnh hẳn là vượt qua 26 vạn cân không phải vậy chỉ dựa vào tốc độ hắn cũng không có thể trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ lang thần so với vương nhạc chật vật nhiều lắm hắn trưởng lực ở cùng vương nhạc phiên thiên ấn tiếp xúc bắt đầu từ giờ khác đó liền trong nháy mắt mất đi c h i giác mạnh mẽ ám kính trực tiếp tiến vào vào cánh tay phá hoại kinh mạch của hắn Xì, xì. Lang thần thổ một ngụm màu tươi nhìn cánh tay của chính mình trong mắt tất cả đều là bị phẫn hai cánh tay của hắn do nguyên lai cổ đồng sắc đã biến thành màu đỏ tía điều này là bởi vì cánh tay bắp thịt khí huyết kinh mạch đều bị vương nhạc cám kinh chấn động đến mức hoại t ử tạo thành lang thần lý huyền quát to một tiếng lý huyền trong lòng giống to không thể vương nhạc sức mạnh không thể mạnh mẽ như vậy phiên thiên ấn tuy rằng mạnh thế nhưng cũng không có khủng bố như vậy ta đều có thể đỡ lấy vương nhạc mấy trưởng phiên thiên ấn lang lực lượng của thần còn ở trên ta tại sao mới một thoáng liền bị hủy hai tay rơi vào trọng thương lý huyền con ngươi co rụt lại nói với vương nhạc ngươi là cố ý cố ý để ta đào tẩu để cho ta tới tìm lang thần ngươi muốn đem ta hai người một lưới bắt hết vương nhạc cười nói lý huyền xem ra đầu góc của ngươi vẫn chưa hoàn toàn xấu đi dĩ nhiên đoán được dụng ý của ta ta nắm giữ ba mươi vạn cân sức mạnh hoàn toàn có thể quét ngang tất cả ngươi cho rằng ngươi có thể tiếp được ta phiên thiên ấn nếu không là ta giữ lại ngươi để ngươi dẫn ta tới tìm lang thần ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến hiện tại ta xử suất toàn lực ở tây hạ hoàng cung trên tường thành một đòn phiên thiên ấn liền có thể đưa ngươi đánh chết ha ha a lý huyền hét lớn một tiếng một chiêu kiếm đâm ra chiêu kiếm này mang theo lý huyền hết thệ tinh khí thần có thể nói chiêu kiếm này là lý huyền từ lúc sinh ra tới nay đỉnh cao nhất một chiêu kiếm vương nhạc ngươi thật là đ ộ n ta cùng ngươi đồng quy vô tận lý huyền ánh mắt đỏ như máu mang theo mạnh mẽ oán niệm nhằm phía vương nhạc vương nhạc cười to nói ha ha đồng quy vô tận lý huyền chỉ bằng ngươi vương nhạc trong tay xuất hiện một cái huyết cương khí kim màu đỏ đoàn ta thuần dương cương khí hoàn toàn có thể đỡ được ánh kiếm của ngươi ngươi làm sao đồng quy vô tận vương nhạc trong tay cương khí đoàn lập tức trở nên lớn vô cùng hình thành một cái cương khí cháo đem vương nhạc bảo vệ lại đến á n h kiếm đâm vào c ư ơ n g khí cháo bên trong hạ vương nhạc s ữ n g sở chiêu kiếm này thật mạnh vương nhạc cảm giác chiêu kiếm này có chút liêu thanh kiếm kia thuật mùi vị cc vương nhạc gò má bị một đạo b ẽ nhỏ á n h kiếm cắt ra chảy ra máu tươi tuy rằng vương nhạc c ư ơ n g khí cháo ngăn trở 99% á n h kiếm năng lượng thế nhưng c ư ơ n g khí cháo dù sao bị phá vương nhạc lơ đáng bên dưới bị một tia á n h kiếm cắt ra gò má vương nhạc thân thể tuy rằng phi thường mạnh mẽ thế nhưng còn không ngăn được đại tông sư anh kiếm được vương nhạc cười nói chiêu kiếm này có thể coi vì là kinh thiên địa khiếp quỷ thần bất quá ngươi vẫn như cũ muốn chết phiên thiên ấn vương nhạc sử dụng toàn thân năng lượng đánh ra một chiêu phiên thiên ấn lý huyền là đại tông sư để hắn chết ở chính mình công kích mạnh nhất bên dưới cũng không tính sỉ nhục hắn vương nhạc thầm nghĩ trong lòng đột nhiên lý huyền trên người chân nguyên bạo động thân thể trở nên mập m ạ p lên lang thần trốn a báo thù cho ta lý huyền sử dụng toàn thân sức mạnh giống to vương nhạc con ngươi co rụt lại tự bạo lang thần cả kinh nói lý huyền hắn không nghĩ tới lý huyền dĩ nhiên dùng tự bạo đến tranh thủ thời gian để cho mình đào tẩu được ta trốn lý huyền chỉ cần ta lang thần hôm nay bất tử chắc chắn bồi dưỡng được một vị thiên tư ngang dọc đệ tử để hắn giết chết vương nhạc báo thù cho ngươi lang thần cả đời này không thể vượt qua vương nhạc chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở chuyện trên thân thể người lang thần tương tốc độ tăng lên tới cực hạ hướng về xa xa bay đi ẩm toàn bộ thiên địa vì đó chấn động lang thần mới ra vương nhạc lực lượng tinh thần phạm vi dò xét liền nghe đến một tiếng nổ vang dung trời lý huyền tự b ạ o rồi vương nhạc lui ngàn mét mới miễn cưỡng ra nổ tung trung tâm Sì.、Si. vương nhạc phun ra một ngụm màu tươi lý huyền tự b ạ o để vương nhạc trọng thường muốn lại đi truy sát lang thần đã không thể cầu phiếu cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 78, điên cuồng hấp thu chương 79, a tử cầu cứu vương nhạc trở lại vương g i a thôn sau khi l i ề n bắt đầu bế quan dưỡng thương lý huyền tự bạo sản sinh năng lượng quá mạnh mẽ cái kia sức mạnh sợ là không xuống triệu cân coi như vương nhạc dựa vào vũ bộ cũng không có chạy thoát vẫn bị dư âm chấn động thành trọng thương vương nhạc không nghĩ tới đại tông sư tự bạo đáng sợ như thế năng lượng cùng loại nhỏ đạn hạt nhân nổ tung cũng c không kém h ú tân nào à, nếu như vương nhạc chạy trốn tồn mệnh.、Đại、Tông Sư, liều mạng lên, là phi thường đáng、sợ. Hiện tại, vương nhạc cũng không dám không kiêng nào đánh Tông chính phương đến đồng à là bạo, giết tuyệt liều quy chạy chậm chút, phi chút thợ. Sư, Sư, vụ Đại tại, Đại cái một tự t đối đối dám đi sẽ sợ. sợ là niên đã qua vương g i a thôn tân niên nhưng là trải qua phi thường náo nhiệt so với còn đem tân niên xem là năm quan cái khác bách tính tới nói vương g i a thôn sinh hoạt đã là ở thiên đường trì bên trong bất quá vương nhạc ra nhưng cũng không là trải qua rất vui vẻ bởi vì vương nhạc sau khi về nhà liền bế quan c h ữ a thương liền tết đến đều chưa hề đi ra ăn cơm chưa xong lý thu thủy đối với vương ngự yên cùng a bích nói rằng tân niên cũng qua xong buổi chiều ta liền đi võ thuật trung h ò a quán một chuyến vương hòa tiểu tử kia nói không giúp được muốn ta bà lão này đi hỗ trợ chuyện trong nhà liền giao cho các ngươi hai cái vương hòa hiện tại cũng là ám kính hậu kỳ võ giả ở trên giang hồ cũng coi như là lừng lẫy nhân vật nổi danh vương nhạc trở thành đan kính võ giả ở thiếu lâm tự đại phát thần uy sau khi đến võ thuật trung hoa quán người học võ là càng ngày càng nhiều vương hòa đã không phải một hai lần tìm đến lý thu thủy hỗ trợ vương ngữ yên khẽ cau mày nói rằng bà ngoại ngươi cứ yên tâm đi trong nhà có ta cùng a bích chăm nom lắm chính là nhạc lang không biết thương thế của hắn lúc nào mới có thể khỏi hẳn a bích giữa hai lông mày cũng có chút vô b ồ n rất là lo lắng vương nhạc Vương Nhạc từ đại liêu trở về nhưng là đem lý thu thủy cùng vương ngự yên đám người sợ hết hồn vương nhạc không chỉ máu me be bét khắp người thân thể suy yếu cực kỳ hơn nữa còn tinh thần v ệ v mải như vậy thương thế vương nhạc còn có thể sống sót thật là một kỳ tích lý thu thủy cũng không hiểu vương nhạc thân là đại tông sư còn có người nào có thể đem hắn thương thành như vậy vương nhạc chỉ nói một câu lý huyền tự bạo sau đó liền bắt đầu bế quan trước thương lý thu thủy đối với vương ngữ yên cùng a bích nói rằng các ngươi không muốn lo lắng tiểu tử kia mạng lớn sẽ không dễ dàng chết như vậy hắn đem một cái đại tông sư làm cho tự bạo cũng coi như là có tự kiêu tư bản vào lúc này tiểu hoàn đi vào nói rằng lao phu nhân phu nhân a tử cô nương đến, đến rồi tiêu đại hiệp xảy ra vấn đề rồi a bích cả kinh hỏi a tử đến rồi nàng thế nào a tử là a chu em gái ruột a bích nghe được nàng đến rồi cũng rất quan tâm vương ngữ yên hỏi tiêu đại hiệp xảy ra vấn đề rồi tiêu đại hiệp là đại liêu nam v i ệ n đại vương hắn có thể xảy ra chuyện gì tiểu hoan lắc đầu nói ta cũng không biết a tử cô nương vừa tới trong thôn liền n g ấ t đi còn chưa kịp nói ra chuyện đã xảy ra ta đã sắp xếp để a tử cô nương nghỉ ngơi tin tưởng rất nhanh nàng liền có thể tỉnh lại a bích đứng lên đến nói rằng đi chúng ta đi nhìn vương ngữ yên đối với lý thu thủy nói bà ngoại ngươi hội y thuật đi cho a tử nhìn hy vọng không muốn xảy ra đại sự tình gì lý thu thủy cho a tử bắt mạch sau khi nói rằng không có chuyện gì tiểu nha đầu này chỉ là mệt nhọc quá độ tâm thần có chút mệt mỏi chẳng mấy chốc sẽ tốt đẹp nghe được lý thu thủy nói như vậy vương ngự yên cùng a bích mới đi theo khẩu khí anh rể a tử lúc hôn mê còn đang gọi tiêu phong không muốn a nhanh lên một chút cứu cứu tỷ phu ta a tử tỉnh lại nhìn thấy vương ngự yên cùng a bích bọn người ở giường một bên nhất thời khóc lớn tiếng nói vương nhạc anh rể đây ta muốn gặp hắn tỷ phu ta xảy ra vấn đề rồi để vương nhạc anh rể nhanh lên một chút đi cứu hắn a bích t ỷ t ỷ ngươi nhất định phải cứu t ỷ phu ta cùng t ỷ t ỷ a A bích lôi kéo a tử tay an ủi a tử ngươi không muốn lo lắng không có chuyện gì không có chuyện gì chúng ta đều ở đây chuyện gì ngươi từ từ nói tiêu đại hiệp cùng a chu t ỷ t ỷ đến cùng làm sao a tử nói rằng là đại liêu quốc sư hiến long nguyên là hắn đánh bại tỷ phu ta đại liêu hoàng đế ra luật hồng cơ muốn tỷ phu ta dẫn dắt trăm vạn đại quân tấn công đại tống tỷ phu ta không muốn liền bị hiến long nguyên cùng gia luật hồng cơ nhốt vào trong địa lao chờ đã lý thu thủy nói rằng ngươi nói cái gì hiến long nguyên hiến long nguyên chính là mộ dung bác hắn không phải ở thiếu lâm tự liền bị vương nhạc tiểu tử kia cho giết sao tại sao hắn vẫn là đại liêu quốc sư a tử lắc đầu nói ta cũng không biết ngược lại hắn chính là yến long n g uyên hơn nữa võ công so với ở thiếu lâm tự thời điểm mạnh mẽ rất nhiều tỷ phu ta đều không phải là đối thủ của hắn chỉ dùng ba chiêu hắn liền đem tỷ phu ta đánh bại sau khi hắn lại dùng k i m châm nghiêm phong lại tỷ phu ta huyệt đạo để hắn không có thể sử dụng chân khí hơn nữa còn dùng huyền xích sắt đem anh rể tỏa ở trong địa lao ta là nhìn thấy sự tình không đúng mới trước tiên lần đi sau đó mới trốn về a bích tỷ tỷ ngươi có thể nhất định phải cứu cứu tỷ phu ta cùng tỷ tỷ a a bích gật đầu nói a tử người yên tâm chúng ta hội nghị biện pháp lý thu thủy cao mày nói rằng sự tình sợ là không có đơn giản như vậy có thể trong vòng ba chiêu đánh bại tiêu phong công lực của người này sợ là đã là đại tông sư thiên hạ này gian cũng chỉ có đại tông sư mới có thể đánh bại tiêu phong hơn nữa chúng ta tiến vào đại liêu không chỉ muốn đối mặt đại tông sư còn muốn cùng thiên quân vạn mã chiến đấu rơi vào trong bể người coi như vị này khiến long nguyên không ra tay chúng ta cũng chắc chắn phải chết lý thu thủy đám người tuy rằng cũng rất lợi hại thế nhưng còn không có tự đại đến có thể cùng thiên quân vạn mã đối kháng chớ đừng nói chi là còn có một vị đại tông sư cùng có thể đại tông sư đối kháng chỉ có thể là đại tông sư a tử nghe được lý thu thủy nói như vậy nhất thời kinh hại đến biến sắc hỏi vậy làm sao bây giờ lẽ nào liền để tỷ phu ta cùng tỷ tỷ chết ở đại liêu trong địa lao sao a tử chạy ra đại liêu sau khi cái thứ nhất nghĩ đến chính là vương nhạc vương nhạc là đại tông sư chỉ cần hắn chịu ra tay liền nhất định có thể cứu ra tiêu phong a bích nói với lý thu thủy bà ngoại muốn nghĩ biện pháp đi bất kể nói thế nào chúng ta nhất định phải đem a chu t ỷ t ỷ cùng tiêu đại hiệp cứu ra a lý thu thủy suy nghĩ một chút nói rằng a bích khiến người ta thông báo hư trúc cùng đoàn dự bọn họ là tiêu phong nghĩa đệ tiêu phong xảy ra chuyện gì bọn họ không thể khoanh tay đứng nhìn còn có truyền tin cho lục phiến môn liếu thanh đại nhân đại liêu trăm vạn đại quân xuôi nam triều đình cũng phải nghĩ biện pháp chống lại mới đúng ta mang theo võ thuật trung hoa quán cao thủ lúc trước hướng về đại liêu tiêu phong chết sống lý thu thủy không muốn quản thế nhưng đại liêu trăm vạn đại quân tấn công đại tống lý thu thủy liền không thể khoanh tay đứng nhìn đại tống nếu như xong cái kia vương g i a thôn cũng không thể may mắn thoát khỏi chỉ tiếc vương nhạc tiểu tử này vào lúc này lại bế quan lý thu thủy thầm nghĩ trong lòng nếu như hắn ở đây sự tình liền dễ làm hơn nhiều vương n ữ yên lắc đầu nói bà ngoại chúng ta lý thu thủy gật đầu nói được rồi bất quá các ngươi phải đáp ứng bà ngoại gặp phải nguy hiểm nhất định phải trước tiên đào tẩu dù sao đối phương nhưng là có đại tông sư võ giả hy vọng liễu thanh đại nhân có thể ngăn cản được hắn liễu thanh nhưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ Bà Bích ngoại, chúng ta hội. Vương Ngữ Yên nói rằng. A bích cũng nói, chúng ta sẽ không còn nhi không hội. đối chết. có chết. ta ta Ta tử, ta tuyệt A sẽ sẽ lý thu thủy nói rằng, tốt lắm, phân công nhau hành động. Làm cho tất cả mọi người, đến nhạn môn quan ở ngoài sẽ cùng. mọi tốt tất Thu Thủy, lắm, Làm Lý cho cả ở sẽ vương ngữ yên a bích tiểu hoàn còn có vương hòa cùng võ thuật trung hoa quán ám kính c a o thủ đều đi tới đại liêu đi cứu tiêu phong bọn họ đi rồi nửa tháng sau vương nhạc bế quan mới kết thúc thương thế cuối cùng cũng coi như khỏi hẳn đại tông sư tự bạo thật là đáng sợ vương nhạc xuất hiện đang nhớ tới lý huyền tự bạo thời điểm vì năng đều còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi có chút nghĩ mà sợ trường thôn hạ nhân nhìn thấy vương nhạc xuất q u a n sau thăm hỏi nói vương nhạc không có phát hiện lý thu thủy thậm chí ngay cả vương ngự yên cùng a bích đều không ở nhi tử vương vũ cũng là v ũ em ở mang phu nhân các nàng đâu vương nhạc khe t a u mày hỏi hạ nhân nói rằng phu nhân và lão phu nhân đi đại liêu bảo là muốn đi cứu người đại liêu hoàng đế ra luật hồng cơ cùng quốc sư hiến long nguyên đã dẫn dắt trăm vạn đại quân xuôi nam vương nhạc kinh ngạc một thoáng hiến long nguyên suy nghĩ một chút vương nhạc cười lạnh một tiếng hiến long nguyên hiến long nguyên sợ là đã ở trong địa ngục cái này giả hiến long nguyên định là mộ dung phục không thể nghi ngờ ừ mộ dung phục ngươi muốn dựa vào ngươi lão tử quốc sư vị trí đến thực hiện ngươi mộng phục quốc nghĩ thực sự là vọng tưởng trưởng thôn lão phu nhân nói này đến long n g uyên đã là đại tông sư để ngươi sau khi xuất quan nhất định phải chạy đi đại liêu hạ nhân nói rằng vương nhạc c h ấ n kinh rồi mộ dung phục trở thành đại tông sư bắc minh thần công thật sự thần ký như vậy được ta biết rồi ta hiện tại liền đi vương nhạc ra vương g i a thôn lấy tốc độ nhanh nhất hướng về đại liêu chạy đi đại liêu quốc sứ phủ ra luật kỳ vân tiêu chiến cùng lý kiêm tìm tới mộ dung phục ngươi không phải y ế n long nguyên ngươi đến cùng là ai gia luật kỳ vân lớn tiếng hỏi là ngươi để bệ hạ dẫn dắt đại quân xuôi nam tấn công đại tống ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy hội đem đại liêu rơi vào tuyệt cảnh thậm chí hoàng thất đều sẽ gặp phải l i ê u thanh ám sát ngươi thật là đáng chết mộ dung phục cười lạnh nói lao giả bản tọa hiện tại nhưng là đại liêu quốc sư dưới một người trên vạn người ngươi lại dám cùng ta hô to gọi nhỏ xem ra ngươi là muốn muốn tìm chết tiêu chiến cũng nói ta chẳng cần biết ngươi là ai ngươi tốt nhất mau nhanh thu tay lại không phải vậy liền chớ trách chúng ta không k h á c h khí coi như vo công của ngươi cao cường chúng ta cũng không sợ mộ dung phục cười lớn một tiếng để đại liêu trăm vạn đại quân tấn công đại tống thật giống không phải sự chú ý của ta đi các ngươi không phải đều chuẩn bị một năm sao ra luật kỳ vân lớn tiếng nói nhưng là lang thần cùng lý huyền hai vị đại nhân cũng chưa từng xuất hiện chỉ cần hai vị đại nhân chưa từng xuất hiện đại quân liền không thể động không có hai vị đại nhân chúng ta không có ai là liêu thanh đối thủ ngươi hiện tại để đại quân xuôi nam chính là muốn chết mộ dung phục cười nhạo nói lý huyền đã chết ở vương nhạc trong tay sẽ không lại xuất hiện mà lang thần ha ha lang thần một thân công lực đã bị ta vui lòng nhận liêu thanh thiên hạ đệ nhất cao thủ h ừ hiện tại ta cũng không sợ hắn ta ngược lại muốn xem xem này đệ nhất thiên hạ đến cùng là hắn liêu thanh vẫn là ta mộ dung phục ba người các ngươi cũng coi như là nửa bước đại tông sư vì có thể chiến thắng liêu thanh cùng vương nhạc các ngươi công lực ta mướn ha ha bắc minh thần công cho ta hấp thu mộ dung phục ba đạo chân nguyên đánh ra nhất thời đem ra luật kỳ vân tiêu chiến lý kiêm bao vây lấy sau đó một lồn u mạnh mẽ sức hút đem ba công lực của người ta toàn bộ hấp thu hấp thu xong công lực mộ dung phục nhìn trên đất t h ơ i khô cười nói nửa bước đại tông sư c h â n khí cùng lang thần chân nguyên cách biệt q u á xa năng lượng trên căn bản là không cùng một đẳng cấp bất quá tốt xấu cũng làm cho ta gia tăng rồi mấy vạn cân sức mạnh thu hoạch cũng không tính là nhỏ mộ dung phục nhất theo trường kiếm l ạ n h giọng nói rằng hiện tại sức mạnh của ta đã vượt qua ba mươi vạn cân vương nhạc liêu thanh các ngươi đều sẽ chết ở trong tay ta ta mộ dung phục mới là đệ nhất thiên hạ ta mộ dung phục mới là chân mệnh thiên tử mới là thiên hạ c h i chủ ngày hôm nay hai cành chương mới xong xuôi cầu phiếu cầu thu gom xem võ hiệp đại tông sư chương xin mời sử dụng、Google、tìm tòi võ hiệp Đại Tông、Sư、Hổ h Cản c Sụ. ư t r ì n ủng h hộ t h ư ơ n g h i ệ Việt Viện. u Tàng Thư của Chương 80, quyết chiến nhạn môn quan trên vương nhạc một đường đi nhanh chạy tới nhạn môn quan thời điểm lý thu thủy hư trúc đoàn dự vương ngự yên a bích đám người đã tiến vào đại liêu đã lâu vương nhạc đứng ở nhạn môn quan trên tường thành nhìn phía xa một luồng ánh kiếm tranh qua liếu thanh xuất hiện ở vương nhạc bên người liễu đại nhân lần này đại liêu trăm vạn đại quân xuôi nam ngươi liền không ngăn cản sao ngươi có biết hay không cái kia đại liêu quốc sư là ai vương nhạc hỏi liêu thanh gật đầu nói chỉ cần đại liêu đại quân không tiến vào nhạn môn quan ta thì sẽ không quản hoàng thượng có lệnh để ta không ra nhạn môn quan còn cái kia đại liêu quốc sư ta ngược lại thật ra biết h ắ n chính là mộ dung p h ủ vương nhạc thầm nghĩ trong lòng quả nhiên không sai đúng là mộ dung p h ủ triệu g i a ha ha vương nhạc cười nói liêu đại nhân ngươi vì là như thế một cái triều đỉnh hiệu lực cũng thật là bi hay nếu như ngươi đang ở đại liêu sợ là đã sớm đem thiên hạ bình định rồi đi ha ha liêu thanh hơi nhúng mày nói rằng vương nhạc hoàng thượng làm việc không phải ngươi có thể đoán được nói cẩn thận liêu thanh mặc dù đối với triệu gia không biết tiến thủ cũng có chút bất mãn thế nhưng cũng không tiện nói gì dù sao hắn chỉ là một cái thần tử dù cho võ công của hắn lại cao hơn vương nhạc cười nói ha ha được ta không nói liêu đại nhân lần này không muốn ngươi ra tay mộ dung phục ta tự mình giải quyết bất quá nếu như trung nguyên quần hùng đến nhạn môn quan dưới kính xin đại nhân mở cửa thành ra để bọn họ qua ải ta đi cứu người cáo tử vương nhạc vừa mới dứt lời liền biến mất ở trên tường thành nhanh phía trước chính là nhạn môn quan chỉ cần quá nhạn môn quan liền tiến vào đại tống cảnh nội chúng ta thì có cứu tiêu phong mang theo hư trúc đoàn dự cùng các lộ quần hùng hướng về nhạn môn quan chạy đi a chân của ta ta trúng tên cứu ta nhanh cháy mau những n à y võ lâm quần hùng bất quá là một ít võ công cao cường dân gian căn bản là không hiểu được hành quân đánh trận chính là một đám người ô hợp coi như võ công mạnh hơn cũng không phải trăm vạn đại quân đối thủ lý thu thủy mang theo vương ngữ yên cùng a bích chạy vội hướng về nhạn môn quan ở ngoài chạy đi mấy ngày trước lý thu thủy cùng hư chúc đoàn dự đám người ở nhạn môn quan ở ngoài sẽ cùng sau khi liền nghiên cứu ra cứu viện tiêu phong kế hoạch c ù nguyên n g như thế đoàn dự mang theo đại lý đoàn thị ra thần đào thông địa đạo đem tiêu phong liền đi ra xem đến phần sau võ lâm quần hùng bị mưa tên bắn giết tiêu phong trong lòng dị thường bị phẫn thế nhưng là không chút nào biện pháp hắn không phải trăm vạn đại quân đối thủ quan trọng hơn còn có một vị đại tông sư mộ dung phục ở phía sau tiêu đại ca chúng ta hội chết ở chỗ này sao a chu lôi kéo tiêu phong tay hỏi a tử cũng lo lắng nói anh rể ngươi không phải nói liêu thanh đại nhân sẽ xuất thủ sao tại sao hắn còn không ra tay còn chưa tới tiếp ứng chúng ta tiêu phong an ủi a chu a tử các ngươi yên tâm coi như ta liều mạng cũng sẽ không để cho các ngươi bị thương tổn vương ngữ yên cũng lý thu thủy bà ngoại chúng ta còn có thể trở lại sao lý thu thủy thở dài nói liêu thanh nếu như ra tay chúng ta liền có thể trở lại nhưng là hắn nếu như không ra tay chúng ta liền rất khó trở lại hiện tại chúng ta cách nhạn môn quan còn có hơn mười dặm còn chưa tới nhạn môn quan chúng ta sẽ bị đại liêu kỵ b i n hoàng đổi t h e l i ta đế ra n luật à mộ n liền g phục sẽ u t hồng cơ âm thanh truyền đến chậm đối với ngươi không tệ nhưng là ngươi dĩ nhiên phản bội trẫm hôm nay ta liền để ta đại liêu trăm vạn đại quân san bằng đại tống để ngươi xem một chút ai mới thật sự là thiên hạ c h i chủ tiêu phong đối mặt trăm vạn đại quân cũng không chút nào khiếp đảm trái lại lớn tiếng nói bệ hạ không phải tiêu phong muốn phản bội ngươi mà là không muốn tấn công đại tống tiêu phong mặc dù là người liêu thế nhưng người hán đối với ta có công ơn nuôi dưỡng thử hỏi tiêu phong làm sao có thể đối với người hán ra tay chỉ cần bệ hạ lui binh tiêu phong có thể tùy ý bệ hạ xử trí nói xong tiêu phong quỷ gối đại quân trước lý thu thủy hư trúc đoàn dự vương ngự yên a bích chờ chút hết thảy võ lâm quần hùng nhìn tiêu phong đều là cảm thấy một trận kính lệ cái bang không ít người càng là rơi lệ la lớn bang chủ hư trúc cùng đoàn dự đối với một chút hai người triển khai tuyệt thế khinh công hướng về r a luật hồng cơ bay đi hai người xuất kỳ bất ý nắm lấy r a luật hồng cơ sau khi đem mang tới trên vách đá treo leo r a luật hồng cơ bị tóm hết thảy võ lâm quần hùng đều thở phào nhẹ nhõm thầm nói lần này có cứu tiêu phong đi tới gia luật hồng cơ trước mặt nói rằng nghĩa minh căn cứ đại liêu thiết luật ngươi bị tóm sau khi là muốn dùng của cải đến đem chính mình chuộc đồ đi lần trước ngươi bị tóm trả giá một đoàn dê b ò cùng một nhóm kim ngân không biết lần này ngươi có thể lấy cái gì đến chuộc đồ chính mình gia luật hồng cơ phi thường ngất thức lớn tiếng nói ta đại liêu là cỡ nào giàu có ngươi cứ việc dở công phu sư tử ngọn đi tiêu phong lớn tiếng nói tiêu phong không phải tham tài người ta không muốn nghĩa huynh tài vật chỉ cần nghĩa huynh lui binh đồng thời xin thể ở sinh thời không lại tấn công đại tống liền có thể g i a luật hồng cơ lạnh lùng nói không thể tiêu phong nhìn vượt sâu vạn trượng nói rằng n ă m đó cha ta chính là mang theo ta nương từ nơi này nhảy xuống hôm nay nghĩa huynh nếu như không đáp ứng cái k i a tiêu phong liền mang theo nghĩa huynh đồng thời nhảy xuống g i a luật hồng cơ khiếp sợ nhìn tiêu phong ngươi vào lúc này phấp một đạo tiếng xé gió chuyển đến có người bắn cung bắn giết đối tượng chính là gia luật hồng cơ ẩm một tia ánh sáng đỏ tránh qua gia luật hồng cơ cùng tiêu phong phía trước xuất hiện một bóng người chính là tới rồi vương nhạc vương nhạc chặn lại rồi này kinh thế hái tục một mũi tên vương nhạc cũng không để ý tới tiêu phong cùng gia luật hồng cơ mà là nhìn mũi tên phong tới phương hướng nói rằng mộ dung phủ hiện thân đi ngươi hiện tại đã đại tông sư hơn nữa trở thành đại liêu trăm vạn đại quân thực tế người trường khống liền không có cần thiết lại hướng về con chuột như thế núp trong bóng tối đi vương nhạc thanh â m không lớn thế nhưng tất cả mọi người có thể nghe được rõ ràng vừa n ã y cái kia một mũi tên chính là mộ dung phục bán ra cái kia một mũi tên hoàn toàn có thể đánh giết nửa bước đại tông sư nếu không là vương nhạc đúng lúc xuất hiện coi như tiêu p h o n g cũng không chống đỡ được ầm ầm ầm trước mặt kỵ binh nhường ra một con đường trên người mặc trắng như tuyết trường bảo mộ dung phục tay cầm trường kiếm vững bước tiến lên đi tới vương nhạc đối diện vương nhạc ngươi ngăn cản không được ta mộ dung phục nhìn vương nhạc cười nói ta mộ dung thế ra từ ta tổ tiên mộ dung long thành bắt đầu liền vẫn lấy khôi phục đại yến quốc làm nhiệm vụ của mình đáng tiếc phú quốc ở đâu là như vậy dễ dàng cha ta buôn ba một đời cuối cùng vẫn bị vương nhạc ngươi giết rơi vào chết thảm kết cuộc bất quá trời cao có mắt ta mộ dung phục không chỉ trở thành đại tông sư hơn nữa còn là đại liêu quốc sư hiện tại đại liêu trăm vạn đại quân đã bị ta t r ư ờ n g khống chỉ cần đại quân tiến vào đại tống diện đại tống cùng tây hạ ngay trong tầm tay ta mộ dung phục mới thật sự là thiên hạ c h i chủ mộ dung phục âm thanh bình thản thật giống là đang kể một cái không quá quan trọng cố sự nhưng là vương nhạc có tâm lực có thể cảm ứng đạo mộ dung phục trong lòng sát cơ là cường đại cỡ nào nếu là có đầy đủ sức mạnh mộ dung phục sợ là phá hủy cái này thiên hạ vương nhạc cười nhạt đúng đấy ngươi liền muốn trở thành thiên hạ c h i chủ mộ dung phục ta không thể không b ộ i phục ngươi nghị lực lũ chiến lũ bại khi bại khi thắng cuối cùng lại vẫn là trở thành đại t ô n sư nếu như ta không có nhìn lầm trên người ngươi công lực là lang thần đi tuy rằng ngươi hoàn toàn tiêu hóa lang thần công lực thế nhưng ở độ khớp trên vẫn có một chút không hoàn mỹ dù sao này một thân sức mạnh không phải chính ngươi tu luyện đến bắc minh thần công cũng là có thiếu hụt bất quá rất đáng tiếc mộ dung phục ngươi còn kém bước cuối cùng chỉ cần ngươi không có đi xong bước cuối cùng này liền không có thể trở thành thiên hạ c h i chủ này nhất định ngươi vẫn như cũng là cái người thất bại mặc kệ ngươi đã từng làm sao phong quang quá ha hát a ra luật hồng cơ hận chết mộ dung phục hắn không nghĩ tới mộ dung phục dĩ nhiên cũng sẽ phản bội hắn mộ dung phục ngươi lòng ngông giả thú dĩ nhiên muốn làm thiên hạ này c h i chủ chấm nhất định phải giết chết ngươi đưa ngươi chém thành muôn mảnh ra luật hồng cơ nhìn chằm chằm mộ dung phục lớn tiếng dích đạo n g ư ơ i đến cho chấm đem mộ dung phục giết ra luật hồng cơ đối với đại liêu các tướng quân lớn tiếng nói nhưng là hết thể tướng quân đều sẽ ra luật hồng cơ xem là gió bên hai không có một người nghe hắn vương nhạc hơi nhúng mày lạnh lùng nói ra luật hồng cơ ngươi hiện tại chính là một con rối ngươi vẫn đúng là khi ngươi là đại liêu hoàng đế ngươi những tướng quân này đều bị mộ dung phục c ổ độc đ ã khống chế bọn họ đều nghe lệnh của mộ dung phục mộ dung phục mắt l ạ n h nhìn ra luật hồng cơ một chút cười khẩy hắn hiện tại căn bản cũng không có đem ra luật hồng cơ để ở trong mắt vương nhạc mỗi một lần nhìn thấy ngươi ta đều là như chó mất chủ nếu không là các loại gặp may đúng dịp để ta có thể chạy trốn sợ là ta mộ dung phục đã sơm chết ở trong tay ngươi mộ dung phục rút ra trường kiếm chỉ vào vương nhạc lớn tiếng nói ngày hôm nay ta mộ dung phục đã là đại tông sư là thiên hạ đứng đầu nhất võ giả sẽ không lại sợ ngươi vương nhạc ngươi nhất định sẽ ở trong tay ta vương nhạc cười nói ngươi liền tự tin như thế cũng đúng ngươi đây phục quốc bước cuối cùng ngươi trước sau là muốn bước ra đi như vậy vậy thì đánh đi kỳ thực mộ dung phục tuy rằng muốn p h ụ c quốc do đó gieo vạ thiên hạ bất quá lý tưởng của hắn so với vương nhạc còn muốn sùng cao một chút dù sao hắn là muốn trở thành thiên hạ c h i chủ trở thành hoàng đế n à y đã là tăng lên trên đến quốc gia phương diện mà vương nhạc đây chỉ là vì vương g i a thôn vì mình người nhà vì mình cái kia mảnh đất nhỏ từ cách cục tới nói hai người liền không cùng một đẳng cấp vương nhạc chính là một tiểu nhân vật chỉ có thể cố mình và người nhà thiên hạ đại sự hắn là không muốn quản nếu không là hắn cùng mộ dung phục có không thể điều hòa cựu hận hắn cũng sẽ không tới ngăn cản mộ dung phục tấn công đại tống phải biết liêu thanh hiện tại đều vẫn không có r a nhạn môn quan chính đang trên tường thành xem trò vui đây quan phủ người đều mặc kệ hắn vương nhạc vì sao phải quản tiêu phong như vậy đại anh hùng một lòng vì thiên hạ bách tính đáng ra khiến người ta kính nghệ thế nhưng vương nhạc vẫn như cũ vẫn là cho rằng hắn là ăn no không có chuyện làm là đang tìm cái chết mộ dung phục ngày hôm nay có thể nói là ta hai người đại quyết chiến cuối cùng có bản lanh gì liền xuất ra đi vương nhạc cương khí trên người di động không khí chung quanh bắt đầu trở nên sền sệt lên áp lực mạnh mẽ để chu vi trung nguyên quần hùng cùng đại liêu tướng sĩ đều khó thở giết mộ dung phục vung tay lên đại liêu tướng sĩ điên cuồng n h ắ m phía vương nhạc vương nhạc cười nói mộ dung phục ngươi không cùng tôi trực tiếp đối chiến muốn dùng chiến thuật biển người đến tiêu hao sức mạnh của ta xem ra ngươi đối với võ công của chính mình vẫn không có tự tin chiến thuật biển người vương nhạc không sợ vương nhạc một đòn cương khí đánh ra phía trước hơn trăm binh lính nhất thời bị đánh chết mộ dung phục cười lạnh nói vương nhạc ta có trăm vạn binh sĩ ta cũng không tin ngươi có thể đem này trăm vạn binh sĩ toàn bộ giết sạch giết đi thỏa thích giết đi tiêu phong nhìn thấy đại liêu tướng sĩ một nhóm một nhóm giết chết ở vương nhạc trong tay trong lòng bi phẫn giống to giường tay vương nhạc huynh đệ nhanh lên một chút giường tay những n à y đại liêu tướng sĩ đều là vô tội không muốn lại giết vương nhạc vẫn là hóa kính thời điểm liền có thể giết chết hơn vài người hiện tại trở thành đàn kính võ giả so với hóa kính thời kỳ mạnh mẽ gấp mười 10 gấp trăm lần những n à y đại liêu tướng sĩ hội có bao nhiêu người tử ở trong tay của h ắ n tiêu phong không dám tưởng tượng vương nhạc từng đạo từng đạo cương khí đánh ra đánh chết tảng lớn tảng lớn binh lính cùng chiến mã l ệ n h l u n g nói chỉ cần tham gia trận chiến tranh này sẽ không có người là vô tội bọn họ nghe theo mộ dung phục mệnh lệnh liền nhất định phải chết cầu phiếu cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 81, quyết chiến nhạn môn u quan bên trong chương 82, quyết chiến nhạn môn u quan dưới chương 1, hát m ụ c nhai hát m ụ c nhai trong địa lao một cái một mươi tám m ư ơ i chín tuổi thiếu niên đang bị xích sắt khóa lại hô hấp có chút yếu đ ớt giang giác lao cửa bị mở ra vương nhạc ngươi thật sự không quy thuận đông phương giáo chủ nếu như ngươi ngày hôm nay dám nói một chữ không chính là giờ chết của ngươi chỉ cần ngươi đáp ứng quy thuận đông phương giáo chủ ta lập tức liền có thể thả ngươi đi ra ngoài tiểu tử nhậm ngã hành đã tẩu hỏa n h ậ p ma đã bị đông phương giáo chủ giết ngươi còn muốn muốn theo nhậm ngã hành cùng đi không chết được một cái hán tử trung niên đối với thiếu niên nói rằng vương nhạc hai ngày trước liền tỉnh lại khôi phục ý thức sau khi liền cảm thấy não hải nhiều hơn một chút tin tức rất nhanh hắn mới biết rõ bản thân mình thân phận bây giờ là nhật nguyệt thần giáo hữu sử khúc dương dưới c h ư ớ n g một cái tiểu lâu la vương nhạc mở mắt ra nhìn hán tử trung niên hỏi thật sự ta có thể đi ra ngoài hán tử trung niên cười lạnh nói chỉ cần ngươi quy thuận đông phương giáo chủ ngươi lập tức liền có thể đi ra ngoài tiểu tử nếu không là giáo chủ khai ân không cho chúng ta đại khai sát giới ngươi đã sớm chết ở dưới đao của ta nhạc gật đầu nói được ta vương nhạc từ nay về sau cùng nhậm ngã hành không có bất cứ quan hệ gì ta quy thuận đông phương giáo chủ h á n tử trung niên là đồng bách hùng người ở nhật nguyện thần giáo bên trong cũng coi như là một cái tiểu đầu mục hắn đối với phía sau hai người nói rằng đem tiểu tử này xích sắt mở ra để hắn lập tức cút đi thực sự là nhìn liền trướng mắt vâng đại nhân hai người lấy ra chìa khóa mở ra vương nhạc trên người xích sắt vương nhạc rơi xuống hát mộc nhai nhà của hắn ở tiểu hà thôn cách hát mộc nhai có chỉ có năm dặm nhiều khoảng cách tiểu hà thôn không lớn chỉ có hơn ba mươi gia đình gần hai trăm miệng ăn rốt cục đi ra hắc mộc nhai địa lao vương nhạc cũng coi như là không may mới đến hắc mộc nhai liền đụng tới ngũ nhạc kiếm phái liên thủ tấn công hắc mộc nhai cùng đồng phương bất bại đoạt quyền đông phương bất bại diệt trừ không ít n h ầ m ngã hành cái kia một phái người chỉ là vương nhạc xác thực chỉ là một tiểu nhân vật không quá quan trọng hơn nữa đông phương bất bại cũng hoàn toàn nắm quyền không cần tái tạo giết chóc hắn mới có thể mạng sống trở lại tiểu hà thôn vương nhạc nhìn thấy đầy đất thi thể còn rồi đâu đâu cũng có các thôn dân đều bị giết rồi là ai làm vương nhạc cả kinh nói vương nhạc bước nhanh đi vọt vào gia tộc quả nhiên thấy cha mẹ ngã trên mặt đất đã tạ thế đã lâu trên mặt đất còn có một bãi lớn đã biến thành màu đen vết máu t i ể u muội tiểu muội đây căn cứ ký ức vương nhạc biết được trong nhà còn có một cái ba tuổi nhiều muội muội vương nhạc tìm khắp cả trong nhà rốt cục ở mép vại bên trong tìm tới đã đói bụng ngất đi muội muội vương tây t i ể u muội vương nhạc đem vương tây ôm lấy đến đưa nàng đặt lên giường sau đó mau nhanh ngao c h á u nhỏ c h á u nhỏ ngao thật sau khi vương nhạc xoa bóp mấy lần vương tây người trong h u y ệ t vương tây chậm rãi mở nhìn thấy vương nhạc khóc lớn tiếng nói ca ca ca ca trong nhà đến rồi thật nhiều người xấu bọn họ đánh cha mẹ vương tây chảy nước mắt ôm vương nhạc khóc lớn vương nhạc ôm vương tây an ủi không sợ tiểu mội không phải sợ có ca ca ở có ca ca ở đến a n một chút gì ca ca vì ngươi nhịn c h á u nhỏ vương nhạc vì là vương tây lau lau rồi nước mắt bắt đầu cho ăn nàng cháo nhỏ vương tây hai ngày nay lo lắng sợ hãi hiện tại ăn no hơn nữa ca ca còn ở bên người rất nhanh sẽ lại ngủ thiếp đi vương nhạc cầm cái cuốc đem trong thôn thi thể toàn bộ kéo dài tới cuối thôn đem chôn hơn nữa mỗi một cái trước mộ phần còn lập bia mộ cha mẹ các ngươi đi được ta nhất định sẽ t r a được là ai đối với trong thôn hạ độc thủ các ngươi không muốn lo lắng tiểu mội ta hội chăm sóc tốt sau đó tuyệt đối sẽ không làm cho nàng chịu đến một điểm đoan ứ c ta muốn nàng trở thành hạnh phúc nhất tiểu công chúa. Ngày thứ chúa. hai, muốn nàng hạnh công Ngày phúc vương nhạc mang theo tiểu mội vương tây đi ở trên đường loanh quanh rốt cục nhìn thấy một nhà y quán h ừ m nơi này có một nhà y quán không biết khuyết không thiếu đại phu vương nhạc lôi kéo tiểu mội vương tây tay nói rằng tiểu mội chúng ta vào xem xem nếu như có thể tìm được công việc buổi trưa ca ca dẫn ngươi đi ăn thịt nghe nói có thể ăn thịt vương tây thôn nuốt một nước một mặt chờ đợi nói ca ca ngươi nói chính là có thật không vương nhạc sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói rằng đương nhiên ca ca nhưng là sẽ không lừa ngươi vương tây trên mặt mang theo mỉm cười tầng tầng điểm xuống đầu ừng vị này tiểu ca không biết ngươi nơi nào không thoải mái vương nhạc mang theo vương tây đi vào y quán một vị giữ lại sơn dương hồ ông lão nhìn bọn họ hỏi vương nhạc cười lao tiên sinh chúng ta không có nơi đó không thoải mái tiểu tử cũng biết một chút y thuật không biết lao tiên sinh y quán còn thiếu không thiếu đại phu sơn dương hồ ông lão hít mắt hỏi ồ ý của ngươi là muốn ở lão phu y quán trung hành y lìa không biết tiểu ca sư từ cái kia vị nào dành y lìa vương nhạc thái tuổi trẻ vẫn chưa tới hai mươi tuổi s ơ n dương hồ ông lão căn bản không tin tưởng hắn hội y thuật vương nhạc giả vờ thần bí cười nói gia sư không cho tiểu tử dùng danh hiệu của hắn ở bên ngoài rêu r a o k í n h x i n lão tiên sinh thứ lỗi s ơ n dương hồ ông lão thấy vương nhạc cao thâm khó d ò dáng vẻ cũng có chút không nắm chắc được hắn nói đến cùng có phải là thật hay không nói như thế ngươi vẫn là cao nhân đệ tử s ơ n dương hồ ông lão cười nói như vậy đi ta y quán bên trong có mấy vị người bệnh ngươi nếu có thể đem bọn họ chữa trị ta đáp ứng ngươi ở ta y quán trung hành y thì làm sao hiện tại y quán bên trong thì có mấy vị người bệnh hơn nữa còn có một vị đã trọng bệnh tại người coi như là sơn dương hồ ông lão tự mình ra tay cũng cảm giác rất vớng ư tay chân vương nhạc gật đầu cười nói được vương nhạc để tiểu mội vương tây ngồi ở trên băng ghế nhỏ giọng nói rằng tiểu mội ca ca phải cho mấy vị này thúc thúc bá bá chữa bệnh ngươi chỉ có một người ngốc một hồi buổi trưa ca ca liền dẫn ngươi đi ăn thịt có được hay không vương tây nghe lời gật gật đầu đồng âm dị thường lanh lảnh được vương nhạc cho bọn họ bắt mạch sau khi có hỏi mấy cái tương quan vấn đề sau đó liền cầm lấy trên bàn bao giấy bút mở ra bắt đầu hút thuốc mấy người này bệnh mặc dù coi như rất nặng thế nhưng đối với vương nhạc tới nói nhưng không là vấn đề vương nhạc nhưng là đem phái tiêu giao sách thuốc đều là xem xong hắn hiện tại y thuật không nói vượt qua diêm vương địch tiết mộ hoa nhưng ít ra là cùng hắn một cái trình độ cấp độ được rồi lao tiên sinh ngươi sắp xếp người chiếu phương thuốc buốt thuốc là tốt rồi vương nhạc mở xong phương thuốc đối với sơn dương hồ ông lão cười nói cái gì như vậy cũng tốt ngươi cũng không nên thảo gian nhân mạng a sơn dương hồ ông lão lớn tiếng nói sau đó không thể chờ đợi được nữa cầm lấy trên b à n phương thuốc xem ra sơn dương hồ ông lão trên mặt vẻ mặt khi thì nghiêm túc khi thì hưng phấn khi thì n g h i hoặc cuối cùng đ ố n g nhiên t ì n h n ộ cười to nói hay hay a tiểu huynh đệ không nghĩ tới y thuật của ngươi dĩ nhiên cao minh như thế Lao hủ hồ ủ h ngọc ngươi gọi ta hồ lao đầu là có thể hiện tại ta hoàn toàn tin tưởng y thuật của ngươi từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta y quán tọa đường đại phu vương nhạc y thuật so với hồ ngọc nhưng là phải cao vài cái xem là vương nhạc đối với y thuật của chính mình cũng là tương đương tự tin coi như cùng những kia ngự y so với vương nhạc cũng không sợ chút nào đa tạ hồ lão cái kia không biết có thể hay không trước tiên dự chi một điểm tiền công tiểu t ử hiện tại nhưng là người không có đồng nào m ộ i m ộ i còn đói bụng đây vương nhạc có chút thật không tiện nói rằng hầu ngọc sững sờ sau đó cười to nói ha ha tiểu ca cũng thật là cái rượu người được lão hủ trước hết phó cho ngươi mười lượng bạc ngươi dàn xếp được rồi sau khi ngày mai sẽ đến làm việc đi vương nhạc tiếp nhận bạc nói rằng được như vậy liền đa tạ hồ già rồi vương nhạc mang theo vương tây đi tới trong quán ăn điểm một con phỉ kê cùng một b à n thịt dê còn có lưỡng phân rau xanh đến tiểu muội ăn nhiều một chút vương nhạc đem hai con đ u ổ i gà phóng tới vương tây trong bát tiểu mội vương tây nhìn một chút vương nhạc đem một cái đ u ổ i gà phóng tới vương nhạc trong bát giòn tan nói rằng ca ca ngươi cũng ăn vương nhạc trong mắt có chút ướt át tiểu mội mới ba tuổi liền như thế hiểu chuyện hay hay ca ca cũng ăn ăn sau khi xong vương nhạc lại mua lượng phân c ô m nước đóng gói về nhà buổi tối ăn khuya trở lại tiểu hà thôn vương nhạc hơi nhúng mày ôm vương tây đối với trong phòng nói rằng đi ra đi vương nhạc tuy rằng hiện tại võ công thấp kém lực lượng tinh thần mất hết thế nhưng thính giác hay là muốn so với người bình thường cường trở lại trong thôn vương nhạc liền nghe đến trong phòng có một luồng bé nhỏ tiếng hít thở k ẹ t kẹt môn mở ra trong phòng xuất hiện một cái tay cầm trường kiếm thanh niên triệu tông vương nhạc nhận ra thanh niên này ngươi làm sao đến rồi triệu tông cũng là nhật nguyệt thần giáo người đang dạy bên trong địa vị cùng vương nhạc không nhiều hơn nữa quan hệ của hai người rất tốt ngươi ngày hôm nay không có đi hát mộc nhai sợ ngươi có chuyện vì lẽ đó ta tới xem một chút triệu tông cười nói vương nhạc lệnh giọng nói rằng hát mộc nhai ta không muốn đi ta cũng không muốn sẽ cùng nhật n g u y ệ t thần giáo có quan hệ gì năm đó ta gia nhập nhật n g u y ệ t thần giáo là muốn trải qua ngày thật tốt là muốn cho người nhà không lại lo lắng sợ hãi không hề bị đông chịu đói nhưng bây giờ thì sao ở hát mộc nhai ta chẳng những có lao ngục thai tường sau khi trở về còn sạch chỉ cần cha hiện người trong thôn sành xanh. Tông, hắn phát dết Triệu bất ta lại ai, đối được là bị bị kể vương ớ i n g ờ i nhà chắn để hắn sống không bằng chắc chết. ta tay, ta ra để v ư nhạc trong mắt mang theo nhàn nhạt sắc khí lý tông nhất thời cảm thấy trên người tóc gáy dựng lên đến một luồng cảm giác mát mẻ từ lòng bàn chân bay lên vương nhạc giết qua mấy vạn đại liêu tướng sĩ dù cho chỉ là một tia sắc khí cũng không phải triệu tông có thể chống đối ca ca tiểu mội vương tây đem mặt t r ô n ở vương nhạc trong lồng ngực vương nhạc vừa n ã y cũng đưa nàng làm cho khiếp sợ vương nhạc thu r ồ i sắc khí vỗ vỗ lưng của nàng bộ cười nói tiểu mội không phải sợ ca ca không phải giận ngươi vương nhạc gia nhập nhật n g u y ệ t thần giáo dễ dàng nhưng là muốn rời khỏi thần giáo căn bản không thể cách giáo chính là phản giáo thần giáo sẽ không bỏ qua cho ngươi Ngươi tốt nhất suy tính một chút triệu tông khuyên giải nói bằng vương nhạc võ công phản giáo chính là muốn chết nhật n g u y ệ t thần giáo bên trong cao thủ tới tập trung liền có thể giết chết hắn vương nhạc lắc đầu nói ta tự có chừng mực ngươi không muốn lo lắng ta triệu tông thở dài hắn biết vương nhạc đối với nhật nguyện thần giáo có hoang khí cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày mấy ngày nay ta để mấy cái huynh đệ vì ngươi chống đỡ một hồi cương vị hy vọng ngươi rõ ràng rời đi nhật nguyện thần giáo là không thể lý tông nói xong liền rời đi tiểu hà thôn hướng về hắc m ụ c nhai chạy đi tiếu ngạo quyền bắt đầu rồi hy vọng đại gia có thể yêu thích cầu phiếu cầu thu gom U003 chương ả dẹp U003E o a n nên quảng g đại t h hữu nhất, nhanh nhất, hợp nhất tác phẩm h quang đều U003 CAU003E U003K U003E U003 CAU003E đang lâm xem, mới viết tác c ở. U003CAU003E. ư trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai đồng phương bất bại an cơm tối vương nhạc để tiểu nội ngủ dưới sau khi mới bắt đầu c h ạ m thung tu luyện võ công vương nhạc hiện tại có thương thế muốn khỏi hẳn ít kính nhất cũng phải thời tháng. tu cũng gian nửa、tháng. Vương Nhạc có nội gia quyền đàn kính võ giả kinh nghiệm phải có gia giả võ lần u y ệ n l thứ hai tu hai u l y ệ này một điểm nội trước, tu đường đi. đến đ gia Vương vòng cũng sẽ không、đi. Lần trước, vương Nhạc chuyên tu nội gia quyền, sẽ vương nhạc quyết định chủ tu chân khí nội gia quyền là phụ khi nội gia quyền đạt đến ám kính cấp độ kinh mạch toàn thân mở ra sau khi vương nhạc liền bắt đầu chuyên tu tiểu vô tướng công Chạm thung thể trong nếu như ở thiên long bên trong thế giới dựa vào việc tu luyện của ta kinh nghiệm hiện tại hoàn toàn có thể điều động khí huyết nhưng là bây giờ lại chỉ có thể cảm nhận được khí huyết lưu động vương nhạc cao mày thầm nói lẽ nào thế giới này so với thiên long thế giới tu luyện càng thêm gian nan Vương Nhạc suy nghĩ suy một lúc, là luyện lại, lòng luyện, được chuyên công. Nhạc chạm được không không nghĩ thêm nhắm thung hắn thời án, đơn giản không suy nghĩ thêm nữa, Vương sáng trang. tìm tâm tu mắt một tu mắt trời Một mà mở điểm, đáp đợi đã suy ra võ buổi tối tu luyện vương nhạc thu hoạch rất lớn trên người ra một thân hắc màu nâu mồ hôi bài trừ trong thân thể rất nhiều tạp chất vương nhạc hiện tại sắc mặt xem ra rất hường hào khí sắc khá hơn nhiều không lại giống như ngày hôm qua như vậy trắng xám vốn là ta cho rằng một buổi tối tu luyện liền có thể trở thành là minh kính võ giả nhưng là lấy hiện tại tốc độ tu luyện đến xem muốn đi vào minh kính sợ là muốn chừng mười ngày thời gian vương nhạc thầm nghĩ trong lòng nói cách khác nơi này và thiên long thế giới so với tốc độ tu luyện muốn chậm gấp mười lần c h ậ m không hề có một chút nào quan hệ chỉ cần gắng sức thiết trụ ma thành c h â m vương nhạc nấu nước tắm nước nóng sau đó bắt đầu nấu cháo làm điểm tâm tiểu muội rời giường ăn cơm vương nhạc giúp tiểu muội vương tây mặc quần áo tử tế vì nàng rửa mặt sau đó bắt đầu ăn cơm t i ể u muội chờ một chút đi tới y quán ngươi chỉ có một người chính mình chơi có được hay không k a ca phải cho bệnh nhân xem bệnh vương nhạc đối với vương tây nói rằng vương tây nháy hai mắt thật to nhìn vương nhạc gật đầu nói được đi tới y quán vương nhạc liền bắt đầu vì là bệnh nhân xem bệnh vương nhạc y thuật cao minh xem bệnh tốc độ rất nhanh hơn nữa mỗi một lần đều có thể thuốc đến bệnh trừ mới mấy ngày thời gian vương nhạc danh tiếng lập tức liền xây dựng lên đến thậm chí so với hồ ngọc còn muốn được hoan nghênh phải biết hồ ngọc nhưng là ở chợ trên làm nghề y ba mươi năm được cho là lao đại phu nhưng là bây giờ lại bị vương nhạc cái này tiểu t ử vắt mui chưa sạch cho hạ thấp xuống điều này làm cho hồ ngọc có chút ă n vị y quán c ó vương nhạc sau khi chuyện làm ăn tốt hơn rất nhiều mỗi ngày người xem bệnh thu vào đều có thể thêm ra hơn một trăm lượng bạc đương nhiên hồ ngọc cũng không phải cái kẻ hẹp hòi vì lưu lại vương nhạc Hắn nhưng là mỗi ngày đều cho vương nhạc 15 lượng bạc chân phí. nhạc minh kính cấp độ. Minh kính võ giả ở thiên thế chỉ thể nhị nhưng thế như ngày vương lượng ngày, vương nội quyền đến long bên trong đang ngạo bên trong thế giới, cũng lưu, giả giới giới, là là là là mỗi tam một vi coi tiếu coi cái tiểu đều đạt độ. Sau tu bạc cục cấp có cao võ ra rốt thủ. ở dựa vào vương nhạc hiện tại cảnh giới võ học coi như võ công chỉ có minh kính tu vi nhật nguyệt thần giáo bên trong có thể thắng được hắn cũng sẽ không vượt quá hai mươi người ngày nay vương nhạc một cái tay nhấc theo từ chợ trên mua tới chợ m m ó n ă n một cái tay ôm tiểu mội vương tây lúc về đến nhà phát hiện trong phòng có nhiều người bọn họ đều là nhật nguyệt thần giáo người giống như vương nhạc thuộc về khúc dương giới trướng bất quá chức vụ của bọn họ có thể muốn so với vương nhạc muốn cao mấy vị tới chỗ của ta không biết có chuyện gì vương nhạc hỏi vương nhạc không thích nhật nguyệt thần giáo người cũng không muốn cùng bọn họ có quan hệ gì triệu tông mới rời khỏi mấy ngày bọn họ liền lại tới nữa rồi lẽ nào liền không có thể làm cho mình quá điểm bình tĩnh tháng ngày sao vương nhạc trong lòng có chút không cao hứng vương nhạc tiểu tử ngươi mấy ngày nay đi nơi nào tại sao không lên hát một ngai một cái lấy ra trường đao người trung niên lớn tiếng hỏi ngày hôm nay muốn không phải chúng ta ép hỏi triệu tông tiểu tử kia chúng ta còn cho rằng ngươi biến mất rồi đây nhanh lên một chút thu thập một thoáng sau đó cùng chúng ta trên hát một ngai ngươi nhưng là nhật nguyện thần giáo đệ tử không muốn mục không cách nào kỉ Cà ca. tiểu nội vương tây nhìn những người này có chút sợ sệt ôm vương nhạc cái cổ đem đầu nhỏ giấu ở trong ngực của h ắ n nhút nhát hô vương nhạc hơi nhún mày lạnh lùng nói nói chuyện nhỏ giọng một chút không muốn làm sợ mội mội ta các ngươi đi thôi nhật nguyện thần giáo ta không muốn lại trở về ta hiện tại tháng này g sống rất tốt chào nhìn các ngươi không muốn lại tới quái dày chúng ta cái gì vương nhạc ngươi muốn rời khỏi nhật nguyện thần giáo thực sự là muốn chết ngươi đây là muốn phản lại nhật nguyệt thần giáo chấp pháp đường cùng giáo chủ là sẽ không bỏ qua cho ngươi chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi đúng vương nhạc ngươi tốt nhất cùng chúng ta về hát mục ngai không phải vậy ngươi sẽ chết mà không có chỗ trôn mấy người nghe được vương nhạc muốn rời khỏi nhật nguyệt thần giáo nhất thời kinh hãi gia nhập nhật nguyệt thần giáo trung thân không được rời đây là nhật nguyệt thần giáo quy củ chấp pháp đường chủ cùng đông phương giáo chủ nếu như không đồng ý để bọn họ tự mình tìm đến ta các ngươi cùng ta đàm còn chưa đủ tư cách hiện tại các ngươi c ú t cho ta vương nhạc lạnh giọng nói rằng hắn cùng muội muội trải qua khỏe mạnh không muốn đúc kết nhật nguyện thần giáo sự tình thế nhưng chính là có những người này muốn tới q u á y r ậ y mình vương nhạc trong lòng rất tức giận làm càn vương nhạc xem ra mới mấy ngày không gặp t i n h tình của ngươi tăng trưởng a ngươi không đi trở về chúng ta đã bắt ngươi trở lại đưa ngươi giao cho chấp pháp đường cùng khúc hưu s ử xử, xử trí c h e n mấy cái thần giáo đệ tử rút ra trường kiếm cùng trường đao hướng về vương nhạc đâm tới vương nhạc trong mắt hàn mang loại lên các ngươi lại dám ở trước mặt ta rút kiếm ngày hôm nay ta nếu như không phế bỏ người môn lại còn coi ta vương nhạc là dễ ước hiếp hay sao vương nhạc một tay c h ụ t vào một người c h u i kiếm triển khai xảo kình đem trường kiếm đoạt tới vương nhạc triển khai này một chiêu võ công chính là thiên sơn chết m a i thủ Xì xì. vương nhạc trường kiếm nhất vung đánh gây mấy người g ầ n tay phế bỏ võ công của bọn họ Các n g ư ơ i n h thế yêu thích rút binh khí, ta liền phế ư rút ta yêu bỏ liền n g ư ơ i m ô nhạc để c o các cũng ngươi không dụng binh sau đó cũng không thể dùng binh khí thể h i người. Hiện tại, ú t c h o ta, k h ô n g phải vậy thanh a t y đổi chú ý, các ý, g ư ơ i đều p ả i chết ở chỗ ở nhâm à y Vương n ạ c trong thanh âm mang theo sắt khí để mấy vị thần giáo đệ tử sợ hãi vương nhạc không nghĩ tới võ công của ngươi đã vậy còn quá lợi hại bất quá ngươi muốn phản lại nhật nguyện thần giáo giáo chủ là sẽ không bỏ qua cho ngươi chúng ta đi chờ đến mấy người rời đi làng sau khi vương nhạc ném mất trường kiếm mang theo vương tây trở lại trong phòng tiểu nội vương tây trên mặt vẫn như cũ mang theo run dày vẻ mặt ca ca những người xấu kia còn có thể hay không trở về vương tây lôi kéo vương nhạc ống tay háo hỏi vương nhạc cười nói tiểu nội không phải sợ liền coi như bọn họ trở lại chỉ cần có ca ca ở bọn họ cũng là không thương tồn tới ngươi vương tây gật gật đầu cười nói ừng ca ca tốt nhất nhìn thấy tiểu nội khả ái như vậy vương nhạc kiên định hơn phải bảo vệ quyết tâm của nàng tuyệt đối không thể để cho bất luận người nào xúc phạm tới nàng hát m ộ c ngai thừa đức điện nơi này là giáo chủ chỗ ở từ khi đông phương bất bại ám hại nhậm ngã hành đem giam giữ ở tây hồ đáy hồ sau khi liền trưởng quản toàn bộ nhật nguyện thần giáo tất cả sự vụ đồng thời nhập ở nơi này một thân trường bào màu đỏ đông phương bất bại xem ra anh khí mười phần doanh doanh gần nhất thế nào xử lý song song v i ệ c vụ đông phương bất bại đối với hạ nhân hỏi nhân đại tiểu thư rất tốt không khóc cũng không náo h hạ nhân cẩn thận từng ly từng tí một hồi đáp ừng đông phương bất bại gật gật đầu nói rằng phân phó từ ngay hôm đó lên sắc phong nhậm doanh doanh vì ta nhật nguyện thần giáo thánh cô thấy nàng như c h ỉ bảo chủ các ngươi cũng không nên đối với nàng vô lễ vâng giáo chủ đông nhiên đông phương bất bại nghĩ tới điều gì cười nói có người nói chúng ta nhật nguyện thần giáo có một cái đệ tử muốn rời khỏi thần giáo hạ nhân không cung kính hồi đáp là giáo chủ chuyện này ở hắc mộc nhai đã là huyên náo sôi sùng sục tiểu tử kia gọi vương nhạc trước đây là nhậm ngã hành một phái ở khúc dương dưới trướng bất quá hắn chỉ là cái tiểu lâu la không đủ sợ hãi chỉ là kỳ quái từ khi hắn ra hắc mộc nhai địa lao sau khi võ công tăng nhiều một chiêu kiếm đánh gây vài cái thần giáo đệ tử g ầ n tay phế bỏ võ công của bọn họ giáo chủ có muốn hay không người kia làm một cái hoa cái cổ thủ thế ý tứ là giết người diệt khẩu đồng phương bất bại lắc đầu nói tạm thời không cần bản tọa đối với cái này vương nhạc cũng thật tò mò ta nhật nguyệt thần giáo q u ý củ là nhập giáo sau khi vĩnh viễn không được rời nếu hắn muốn đi ta ngược lại muốn xem xem hắn có bản lánh gì dĩ nhiên coi ta thần giáo q u ý củ vì là không có gì y quán bên trong vương nhạc chính đang cho bệnh nhân bắt mạch xem bệnh vào lúc này một cái cô gái mặc trang phục màu đỏ đi vào đại phu nghe nói y thuật của ngươi rất tốt có phải là bệnh gì ngươi đều có thể xem cô gái áo đỏ nói với vương nhạc vương nhạc đang chuyên tâm xem bệnh cũng không ngẩng đầu lên trực tiếp nói xuất hiện ở người xem bệnh có chút nhiều muốn xem bệnh xin mời xếp hàng được không cô gái áo đỏ xứng sở thầm nghĩ trong lòng ta đông phương bất bại thân là nhật nguyện thần giáo giáo chủ lại bị một cái tiểu tử cho không nhìn hừ ngày hôm nay bản tọa ngược lại muốn xem xem ngươi đến cùng có bản l ã n h gì rốt cục đến phiên đông phương bất bại vương nhạc lúc này mới phát hiện cái này cô gái áo đỏ thật sự rất anh tuấn rất đẹp hơn nữa trên người còn có nhàn nhạt thô bạo cô gái này thật cao nội công vương nhạc trong lòng kinh ngạc đông phương bất bại hiện tại hiện tại tu vi võ công đã là nửa bước tông sư điều này là bởi vì nàng quý hoa bảo điện vẫn không có đại thành chỉ cần quý hoa bảo điện đại thành nàng nhất định có thể trở thành là tông sư võ giả toạ vương nhạc chỉ một thoáng phía trước ghế hỏi không biết cô nương nơi nào không thoải mái cô nương nay vẫn là đông phương bất bại lần đầu tiên nghe được có người xưng hô như vậy chính mình đông phương bất bại cười nói không thoải mái đúng là có một ít chỉ là mỗi ngày giờ hợi cùng giờ tí thời điểm thân thể sẽ tỏa nhiệt hơn nữa chân khí cũng sẽ không nghe sai khiến không biết như thế nào cho phải vương nhạc cho đông phương bất bại bắt mạch sau khi k h ẽ tao mày thầm nghĩ trong lòng cô gái này tu luyện chính là trí Chí dương trí cương võ công hơn nữa này võ công vẫn là không trọn vẹn nàng xuất hiện đang không có dục hỏa đốt người t ẩ u hỏa nhập ma đã xem như là may mắn vương nhạc cũng chưa từng thấy quỳ hoa bảo điển vì lẽ đó cũng không biết này cô gái áo đỏ chính là đ ô n g phương bất bại như thế nào nhìn ra cái gì sao đ ô n g phương bất bại hỏi không phải nói ngươi bệnh gì đều có thể chữa trị sao đ ô n g phương bất bại mới vừa nói chính là tu luyện quỳ hoa bảo điển di chứng về sau quỳ hoa bảo điển chân khí thái b a đạo người tu luyện đều sẽ r ụ c h ò a đốt người t ẩ u hỏa nhập ma cho nên mới phải có muốn luyện này công tất lời đầu tiên cung lời giải thích bất quá này võ công xác thực một đại tuyệt học phi thường lợi hại vương nhạc gật đầu nói cô nương ngươi bệnh này đúng là có thể trị chỉ là có chút phiên phước cô nương tu luyện là một môn trí dương võ công hơn nữa còn là không trọn vẹn loại phương pháp thứ nhất từ bỏ tu luyện tàn đi chân khí bệnh này dĩ nhiên là được rồi đông phương bất bại trong lòng cười gằn chính mình thật vất vả mới đạt được quỳ hoa bảo điện cái môn này võ lâm tuyệt học làm sao có khả năng từ bỏ loại thứ hai làm pháp nhi g đồng phương bất bại hỏi cầu phiếu cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba tỷ tỷ loại thứ hai phương pháp nhi g đồng phương bất bại hỏi đồng phương bất bại có địa vị bây giờ hoàn toàn là dựa vào quý hoa bảo điện chiếm được muốn nàng từ bỏ tu luyện tuyệt đối không thể có thể đồng phương bất bại không chút suy nghĩ trực tiếp bỏ qua loại phương pháp thứ nhất vương nhạc do dự một chút nói rằng loại phương pháp thứ hai chính là tu luyện nữa một môn trí âm trí hàn võ công hơn nữa loại này võ học còn muốn cùng cô nương ngươi xuất hiện đang tu luyện trí dương võ công là một cấp độ mới có thể như vậy cô nương trong thân thể sẽ hình thành hai loại chân khí chỉ cần này hai loại chân khí đạt đến một loại cân bằng dĩ nhiên là không sao rồi đông phương bất bại trong lòng cười gằn cùng quý hoa bảo điện một cấp độ trí âm trí hàn võ học trong chốn giang hồ có võ công như thế sao một quyển quý hoa bảo điện liền có thể gây nên giang hồ điên cuồng giết chóc nếu như lại xuất hiện một quyển đồng dạng cao minh võ công chẳng phải là thiên hạ đại loạn trí âm trí hàn võ công ngươi nói tới đúng là dễ dàng nếu như thật sự có loại này võ công ta còn cần tìm đến ngươi trị liệu sao đông phương bất bại nhìn c h ầ m c h ầ m vương nhạc lệnh giọng nói rằng tiểu tử ngươi là ở tiêu khiển ta đi vương nhạc suy nghĩ một chút cười nói cô đ ư ơ n g ta nếu có thể nói ra loại phương pháp thứ hai vậy đã nói rõ võ công như thế ta là có theo ta được biết tống triều thời kỳ huyền minh đảo có một môn tuyệt học gọi là huyền minh thần trưởng môn v õ công này nhưng là trí âm trí hàn có thể chống lại huyền minh thần trưởng hàn băng khí chỉ có thiếu lâm tự thất truyền đã lâu cựu dương thần công huyền minh thần trưởng môn v õ công này vương nhạc cũng là ở thiên sơn linh thiếu cung vách đá bên trong nhìn thấy thiên sơn đồng mố năm đó không chỉ nghiên tập phái tiêu giao võ công hơn nữa còn thu thập thiên hạ võ học huyền minh đảo tuyệt học tự nhiên cũng là ở linh thiếu cung bên trong kỳ thực muốn nói trí âm trí hàn võ học lợi hại nhất bá đạo nhất còn không là này huyền minh thần trưởng mà là thiên sơn lục dương trưởng n ị c h truyền thiên sơn lục dương trưởng chân khí trong khoảnh khắc liền có thể đem thủy đông thành băng tinh đây chính là triển khai sinh tử phù p h á p môn đông vương bất bại tinh quang trong mắt l ó e lên khí thế trên người một thoáng bạo phát ra để vương nhạc hô hấp đều có chút không khoái bất quá vương nhạc vẫn như cũ vẫn là mặt không biến sắc làm sao cô nương muốn bức bách ta cướp giật này huyền minh thần trưởng hay sao vương nhạc nói đông phương bất bại đã tin tưởng chín phần m ộ ư ơ i đông phương bất bại cũng là nhìn nhật n g u y ệ t thần giáo điện tịch mới biết này huyền minh thần trưởng cùng i ể u dương thần công này hai loại võ công ở nguyên hướng thời điểm nhưng là rực rỡ hào quang võ công của ta nhưng là mạnh mẽ hơn ngươi gấp trăm lần ta nếu như ra tay ngươi có phản kháng khả năng sao đông phương bất bại cười lạnh nói vương nhạc lắc đầu nói không có bất quá cô nương liền tự tin như vậy dùng thủ đoạn phi thường liền nhất định có thể từ trong tay ta đạt được thần công ta cần trả giá cái gì đông phương bất bại hỏi hiện tại đông phương bất bại cũng biết vương nhạc không phải người bình thường dùng bức bách biện pháp là không thể đạt được huyền minh thần trưởng cô nương có thể cho ta cái gì vương nhạc hỏi được rồi cô nương trở lại cố gắng suy nghĩ một chút chờ nghĩ kỹ có thể cho ta cái gì thời điểm tới tìm ta nữa ta phải đi về vương nhạc đi vào y quán hậu viện đem tiểu nội vương tây ôm đi ra dẹp đường về thôn đông phương bất bại nhìn vương nhạc rời đi cười nói vương nhạc h ừ có chút ý nghĩa đây chính là ngươi rời đi nhật nguyện thần giáo sức lực sao không nghĩ tới ngươi còn đáng yêu như thế một người muội muội đông phương bất bại r a y quán triển khai khinh công hóa thành một đạo màu đỏ cái bóng biến mất rồi t i ể u muội ngươi xuất hiện ở ở nhà một mình bên trong chơi một chút ca ca ta đi đào điểm măng vương nhạc quyết định n h ư ỡ n g chút rượu rượu này tên là t r ú c diệp thanh vương nhạc cũng là ở phái tiêu giao tạm thư bên trong phát hiện như thế một cái cổ phương loại rượu này nhưng là một loại rượu thuốc rất bổ dưỡng hiện tại vương nhạc thân thể có chút suy nhược cần cố gắng b ổ một chút vương nhạc phía sau nhà thì có một đám lớn rừng trúc măng nhiều chính là ừ m g ca ca ngươi về sớm một chút vương tây một cái chạy đến trên giường chơi đùa đi tới vương nhạc cầm cái cuốc cùng trúc không đi tới sau nhà trong rừng trúc bắt đầu đào măng một cái bóng người màu đỏ tiến vào trong phòng chính là đông phương bất bại đông phương bất bại cũng không có về hát mộc ngai mà là theo vương nhạc đi tới tiểu hà thôn tỷ tỷ người là ai a vương tây nháy mắt to t o mò nhìn tiến vào trong phòng vị này đẹp đẽ đại tỷ tỷ đông phương bất bại rất yêu thích vương tây tiểu cô nương này đúng là thái đáng yêu so với nhậm doanh doanh còn muốn đáng yêu đương nhiên nhậm doanh doanh tuổi đã bảy tuổi so với vương tây lớn hơn bốn tuổi đông phương bất bại đem vương tây ôm vào trong ngực ngồi ở trên giường cười nói tỷ tỷ là ca ca ngươi bằng h ư u a vương tây trên mặt có chút ít mơ hồ nói rằng bằng h ư u a tiểu mội mội yêu thích tỷ tỷ sao đông phương bất bại đối với vương tây nói rằng vương tây gật đầu nói yêu thích đông phương bất bại tuy rằng t h ô bạo mười phần thế nhưng là cũng rất anh tuấn rất đẹp vương tây xác thực rất yêu thích nàng tỷ tỷ kia dẫn ngươi đi chơi có được hay không đông phương bất bại kế tục hỏi vương tây nghĩ đến ca ca có chút do dự thế nhưng đông phương bất bại cũng quá có sức mẹ hoặc vương tây một người rất tẻ nhạt nàng cũng muốn muốn ra ngoài chơi được cuối cùng vương tây vẫn là không ngăn nổi mê hoặc đáp ứng rồi đông phương bất bại ôm lấy vương tây liền muốn ra ngoài vừa ngẩng đầu đúng dịp thấy vương nhạc c ó lấy một chút khung măng cầm trong tay cái cuốc đứng ở cửa nhanh như vậy liền đào xong a đông phương bất bại không hề có một chút l u n g túng mà là cười hướng về vương nhạc vân an thật giống nàng mới là nhà này gian nhà chủ nhân như thế đem tiểu nội bung ra vương nhạc từ đông phương bất bại trong lồng ngực đem vương tây ôm trở về đến ngươi đến cùng là ai cô nương ta chỉ là một cái tiểu đại phu mà thôi bằng võ công của ngươi ở trên giang hồ cũng không phải hạng người vô danh chứ hà tất tới q u ấ y dày ta cùng tiểu mội sinh hoạt đông phương bất bại cười nói ngươi là đại phu ta là bệnh nhân tìm đến ngươi tự nhiên là vì xem bệnh làm sao ngươi không hoan n g h ê n nói đi ngươi muốn muốn thế nào mới có thể đem huyền minh thần trưởng công pháp cho ta đòi tiền hay là muốn nữ nhân vương nhạc l ệ n h rên một tiếng ngươi là nhật nguyệt thần giáo người vương nhạc chưa từng thấy đông phương bất bại hắn vẫn cho rằng đông phương bất bại là người đàn ông coi như tự cung tu luyện quý hoa bảo đ i ệ n cũng chỉ là thái giám sẽ không thay đổi thành nữ nhân đông phương bất bại hiện tại hoàn toàn là một người phụ nữ hơn nữa còn là một cái người phụ nữ vô cùng xinh đẹp so với vương ngự yên m ỹ nữ như vậy cũng chút nào kém nữ nhân này là đông phương bất bại vương nhạc chưa từng có nghĩ tới phương diện này vương nhạc thầm nghĩ trong lòng cô gái này nếu như nhật nguyện thần giáo người bằng võ công của nàng sợ là địa vị cực cao võ công của nàng đều lợi hại như vậy người giáo chủ kia đông phương bất bại chẳng phải là kinh khủng hơn nay đông phương bất bại là thiên hạ đệ nhất cao thủ xem ra cũng là nói không ngừng a đông phương bất bại cười nói làm sao mà biết vương nhạc suy nghĩ một chút nói rằng như vậy ngươi muốn thực sự là nhật nguyện thần giáo người liền giúp ta làm hai chuyện chỉ cần sự tinh thành t a liền đem huyền minh thần trưởng công pháp giao cho ngươi